chương 659, t r m c h ù a tổ chương 659, m ộ ă m ù a tổ thật vừa đúng lúc, ngay tại Diệp Vị Ương cầm lấy m ị p rộ p h ồ n thời điểm, một hàng đến từ Hoa Hạ lữ hành đoàn vừa vặn ra b i ệ n trở về, tại bến cảng xuống thuyền. Ban nhạc không đóng cửa danh khí tại Hoa Hạ người, liền như là dạng ỉ m mồ tại Cuba người. Kia cũng là không ai không biết, không người không hay. Đặc biệt là những n à y có tiền nhàn rỗi ra tới du lịch, bình thường cũng không thiếu chú ý giải trí tin tức, tự nhiên là đối ban nhạc không đóng cửa rất quen thuộc. Mặc kệ nam nữ già trẻ, lập tức tất cả đều từ trên bến tàu bước nhanh tới, thậm chí liền ngay cả lữ hành đoàn hướng dẫn du lịch. đều không để ý tiếp xuống sắp xếp hành trình tương tự kích động hướng ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh góc, cái này cũng coi là tha hương nộ cố chi có thể không khiến người kích động mà. Mọi người tốt, chúng ta là đến từ hoa hạ ban nhạc không đóng cửa, đương theo lấy Diệp Vị Ương chính thức giới thiệu. Bất kể là hoa hạ lữ hành đoàn vẫn là hiện trường cái khác du khách người qua đường đều nhiệt tình reo hò hết lên. Không nên hỏi vì cái gì chúng ta sẽ xuất hiện ở đây, cũng không cần hỏi chúng ta ở nơi này làm gì, chỉ cần nghe âm nhạc là đủ rồi. Diệp Vị ư y ê cười quẳng xuống một câu nói như vậy về sau, tiếng âm nhạc vang lên lần nữa. ban nhạc không đóng cửa tại trên quốc tế bài thứ nhất thành danh tác phẩm sủ gạ văng lên nhẹ nhàng mà hoạt bát giai điệu đốt mỗi người trên người sao động chút mở đại gia nương theo lấy âm nhạc tất cả đều trên mặt đủ cười rây rủi lên sủ gạ ngọt nào Yes, t ly à s ờ không sai mời đến đi bất ngờ d ị u c u mèn u t ít o w n me ngươi có muốn hay không đến bên cạnh ta đem đường đến trên người ta có thể là bởi vì ở nước ngoài cũng có thể là người ngoại quốc cởi mở nhiệt tình bầu không khí lây nhiễm đến rồi cái tia hoa hạ lữ hành đoàn bên trong các du khách cũng cùng cái cắt tóc vàng mắt xanh các du khách đi theo âm nhạc một đợt nhiệt tình h ô động lên đến có xoay vừa bạn cũng có xoay điệu tango càng nhiều thì hơn là căn b ả n sẽ không vũ đạo nhưng là vẫn như cũ đi theo âm nhạc tùy ý đong đưa thân thể đại gia mặc rất có cả dìt bỉn phong tình áo sơ mi hoa cùng hoa c u ầ nụi mang theo kính dâm sung sướng hít lên đến đến từ thế giới các quốc gia du khách đều một đợt cười đùa phát ra từ nội tâm tràn đầy thiếu dung một bài sủ gã để nguyên bản liền bị r n n lửa bầu không khí nâng cao một bước luận là bầu không khí ban nhạc tuyệt đối là sở hữu âm nhạc phương thức bên trong mạnh nhất một loại biểu hiện phương pháp x u g à hát xong về sau, Diệp Vị ư ơ n g nhìn xem càng tụ càng nhiều người xem, Lưu Tâm quan sát một lần, hiện trường người xem đại khái có một phần tư đều là châu Á gương mặt, mặc dù không thể nói châu Á gương mặt đều là hoa Hạ người, nhưng là dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên, Diệp Vị ư ơ n g đại khái có thể đoán được, phải có một nửa đều là hoa Hạ người. Mà địa phương bản thổ c u Ba người là tốt rồi phân biệt nhiều, n ư ơ n g chân ở nơi này quan sát ban nhạc không đóng cửa diễn xuất người xem bên trong, phải có không sai biệt lắm một phần đều là bản xứ c u Ba người. Diệp Vị Ưương suy nghĩ ở trong lòng dạo qua một vòng về sau, liền vừa cười vừa nói. vừa rồi kia thủ sụ g ạ vô cùng sung sướng nhưng là đâu bài hát này không có chút nào Cuba là rất địa đạo kiểu Mỹ lưu hành hôm nay chúng ta ban nhạc không đóng cửa đi tới Cuba chuyên môn vị Cuba c á i này tràn ngập cả d c t biển phong tình quốc độ chuẩn bị một bài rất đếm t h a i Cuba phong cách âm nhạc đại gia chờ mong sao tiếng anh tại La h ạ bạn ạ cái này thành phố du lịch trên cơ bản có thể nói là lớn thứ hai n g ỡ ngôn Diệp Vị ương lời nói chẳng những để du khách đều nghe hiểu nhưng cái kia Cuba dân bản xứ cũng đều có thể nghe hiểu bọn hắn lập tức hưng phấn reo h ọ nói ha ha còn ban nhạc không đóng cửa chúng ta biết do ngươi, các ngươi sẽ la tin phong cách. h o à chờ mong. mỗi một cái người xem, mặc kệ đối ban nhạc không đóng cửa không hiểu rõ, đều hiếu kỳ mà mong đợi nhìn về phía Diệp Vị ư n g các du khách, đối la tin phong cách âm nhạc hiếu kỳ. dân bản xứ n h ó m đối ban nhạc không đóng cửa sẽ la tin âm nhạc mà hiếu kỳ. Diệp Vị ư n g cũng không có thửa nước đục thả câu, cười gật gật đầu. như vậy, một chi cu ba nổi danh cốc hai mộ gì tổ đưa cho lại ra. đây là một bài chúng ta ban nhạc cho tới bây giờ không có ban bố ca khúc mới n h à chuyên môn vị cụ bà chuẩn bị. c ò n xuống đoạn văn này về sau. Diệp Vị ư ơ n g bay đầu nhìn về phía đã chuẩn bị xong dạn nịt mờ ử cùng Dương Tiêu bọn hắn. Dương Tiêu trên tay cầm lấy một cái sát s phun, dạn nịt mờ trên tay cầm lấy một thanh tiểu hảo. Tại Diệp Vị ư ơ n g một ánh mắt ra hiệu bên dưới, khúc nhạc dạo vang lên. Cao âm sát s phun, tiểu hảo, p i a n O, cỏ ca trống, mạ cạ, trà ngập n Latin phong cách phối khí, tấu v a n g lên bài hát này giai điệu. Khúc nhạc dạo bên trong, Latin vũ khúc phong tình, đầy đến quả thực muốn tràn ra. Phiến thức cho ta người yêu đến một chén màu gì, tổ ta thích duyệt đọc nàng hơi say rượu lúc đôi mắt. Mà cà phê của ta, đường không dùng quá nhiều. thế giới này đã bởi vì nàng ngọt đến quá mức khúc nhạc dạo kết thúc giọng nói vang lên diệp vị ương tiếng ca tựa như nhiệt liệt ngày mùa hè nhẹ nhàng khoan khoái mùa gì tổ m ộ t d ạ n g v a n vọng ở cái này bờ biển trên đại đạo tại mặt hàm hải gió t r ợ rút bên dưới bị diệu tiếng ca chính xác bị mỗi một cái người xem tiếp thu được đây là một bài tiếng trung ca đây là đại bộ phận hiện trường người xem ý niệm đầu tiên nhưng mà lập tức đại gia sẽ đem cái nghi vấn quên hết đi tiếng trung ca lại như thế nào bất kể là sát s ố p h o n tiểu h à o Có cả c ả chống hỗ trợ lẫn nhau khúc nhạc dạo bộ p h ậ n vẫn là tiếng người giai điệu cái này thủ mộ gì tổ đều đồng đến tổ đỉnh Di a n o có cả chống saxophone tiểu hào mà cả bạ tổ hợp là kinh điển đến không thể lại trải qua điển Latin phong cách phối hợp tại Latin âm nhạc dùm bạ vũ khúc là hơn áp dụng các cầu vang đồng chống cổng gạ chờ mỹ là tìm nhạc cụ gõ tăng cường tiết ấ u âm nhạc kỳ diệu tính ngay ở chỗ này mặc dù diệp vị ương hát tiếng Trung ở nơi này chút bờ ra giữa trong mắt người tối nghĩa khó hiểu nhưng là âm nhạc ngôn ngữ là c h u n g kia đ y đến sắp tràn ra tới dùm bạ phong cách để bọn hắn lập tức liền có thể hiểu ra đây là một bài r ù m bà vũ khúc cái này khiến hiện trường quen thuộc l a tin âm nhạc cu ba đám người tự động liền theo âm nhạc xoay nổi lên r ù m bà múa không cùng nàng thiếu dung một dạng nồng n ạ c xì gà cũng đừng lãng phí thời gian giới thiệu nhận lấy đi bao lớn mỹ hoạ thành cụ viết n g u y n m ạ n sở hữu sát thái đều bởi vì nàng nói không ra lời sau lương diệp vị ương tại tân chức tấn trách thổi tiểu hào d ạ n ị mọi ổ, nội tâm là khiếp sợ cái này thủ mộ gì tổ để hắn rõ ràng cảm nhận được diệp vị ương biên khúc năng lực khủng bố đến mức nào đây là trước đó kia thủ đơn giản hạ vạn ạ không cảm giác được đổ bật nếu như nói trước đó Diệp Vị ư ơ n g Lâm thời sáng tác ra tới Hạ b ạ n ạ chỉ là để dạng n mầu trực quan cảm nhận được Diệp Vị ư n g đối âm nhạc nhạy cảm tính cùng sáng tác Thiên Phú nói cái này thủ mồ dị tổ chính là Diệp Vị ư n g không hề cố kỵ ở tú lấy bản thân kia thiên mã hành không âm nhạc fl bài hát này toàn khúc chủ đề chính dùng là d ù n g bạ vũ khúc dùng vừa vặn độ dùng bật bánh hỗn hợp một chút xíu s a m bạ dẫn đạo trình bài hát tiết tấu chủ đều i là tròn vũ khúc nhưng là phối hợp điệu b ạ n s ẽ bộ phận hát từ lại dùng điệu bình than ở giữa tấu bên trong hắn còn dùng thơ là m ẹ t cổ đến dán lại ác nhất chính là thơ Minh Mô còn một chút xíu phóng đại đấu n h ư vũ khúc phong cách một bài Latin vũ khúc, dung hợp như thế nhiều loại phong cách, đây quả thực để dạn nhịp mở kinh vị thiên nhân. Chương 660, ngày mùa hè điều chế đặc biệt, thỏa thích lắc lư. Chương 660, ngày mùa hè điều chế đặc biệt, thỏa thích lắc lư. Cái này yêu không kết thúc, đã quên tâm sự quốc độ n g ư ờ i vị trí, cô đơn đều bị chinh phục đúc bằng sắc biển hiệu, xen vào nhau lấy tựa như từng phong từng phong thành thị, khiến cho bầu trời thư tình diệp vị ương k ê u hoàng mỹ đến không lưu dấu vết thật giả âm chuyển đổi, người biến mà khiêu gợi r hát, để mỗi một cái người xem đều có một loại phía sau lưng ngứa cảm giác. Nếu như b u n qua một g tổ. liền sẽ rõ ràng bài hát này là bao nhiêu phù hợp cái này có thai hư vị thanh định h ư ơ n g thơm bạc hà thanh lương s o d a bọt khí tại khoang miệng vi r ư ợ u nảy lên hơi say rượu gió đêm hơi say rượu tình nhân loại k i a mổ gì t ồ tại nắng hẹ trói trang cho người cảm giác thế mà bị một ca khúc miêu hội ra tới rồi latin âm nhạc cũng là có rất nhiều khác biệt phong cách mà diệp vị ương tại mổ gì tô bài hát này bên trong đột xuất hắn đặc l ư u rung động cùng nhạc cụ gõ v ậ n dụng rất có nơi đó cu ba âm nhạc phong cách cái này khiến hiện trường la hạ ba n các từ dân trong mắt kinh hỉ t r ầ n đấy có người sẽ chơi cu ba phong cách âm nhạc cái này không hiếm lạ. nhưng là nếu có một cái hoa Hạ ban nhạc mà lại là thế giới đỉnh cấp nổi tiếng hoa Hạ ban nhạc sẽ chơi cu ba âm nhạc vậy liền thật sự rất khiến người kinh diễm kinh diễm trình độ không thua gì một cái hoa Hạ người đột nhiên nhìn thấy rất tin bị hệ bờ nắm bắt hát kịch hát kịch hoàng ai cái loại cảm giác này thật là khiến cái này la Hạ bạn n dân bạn xứ có một loại từ chân đây đến cùng thoải mái cảm cùng cảm giác tự hào bên đường đèn sáng lên Hạ bạn n dạo bước đây là trên đời xinh đẹp nhất cặp kia người múa diệp vị ương kia chân nhẵn giả âm khiến người cảm thấy cực độ thoải mái dễ chịu mà ngạc nhiên còn tại đằng sau nhạc dạo vang lên Janes và u cùng Dương Tiêu phối hợp hoàn mỹ cho khán giả mang đến một đoạn rất có Latin r u m bạ gió solo. Có rất ít người tại ca khúc bên trong gia nhập như thế thuần chính Latin bị solo. Bất kể là Châu Á vẫn là thế giới, đều sẽ rất ít có nhạc sĩ như thế chơi. Nhưng là Diệp Vị ư ơ n g liền làm rồi. Chẳng những làm, mà lại đoạn này Latin r u m bạ gió solo là phi thường có cảm giác. Khán giả nghe đoạn này solo, không tự chủ cũng bắt đầu xoay nổi lên cái mông. Dù bạ vốn là một loại kiến người nghe xong liền không nhịn được muốn vặn b é o phong cách. không chỉ là dân bản xứ, những cái kia đến từ hoa hạ các lữ khách, đối ban nhạc không đóng cửa đưa lên cái này thủ m ổ gì tổ dung động trình độ càng cao. đây là một bài từ đầu đến đuôi không phải ca khúc lưu hành, trình b à i hát cũng không có bất luận cái gì một điểm hoa ngữ lưu hành nguyên tố, hoàn toàn chính là cùng hoa ngữ giới âm nhạc lưu hành phong cách k h á c lạ ca khúc. nói thật, hoa ngữ giới âm nhạc đã quá lâu quá lâu không có xuất hiện trừ trữ tình lưu hành bên ngoài cái khác phong cách ca khúc rồi, hoa ngữ giới âm nhạc người nghe quá thiếu khác biệt phong cách âm nhạc rồi, loại này tràn ngập dị b c phong tình điệu ngắn điệu, quả thực quá đâm nội tâm của bọn hắn rồi. đặc biệt là bọn hắn bây giờ đang ở Cuba cái này tràn ngập dị b ự c phong tình quốc độ du lịch, cái này khiến bọn hắn có một loại thể xác tinh thần đều cảm nhận được Cuba m ị lực cảm giác. Nhưng mà kinh hỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, không ai có thể nghĩ đến, vậy hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Trong một Cuba phong tình dùm bạ solo nhạc dạo sau khi kết thúc, nối liền thế mà là một đoạn dạo. Diệp Vị ư ơ n g ôm đ ồ m rơi xuống m ị rổ phồn, k h ỏ e miệng ngậm lấy ý cười, đi theo khán giả một đợt nhảy lên múa, một bên rất có cảm giác tiết tấu hát lên kinh hỉ tràn đầy hũ. dựt dỡ xe cũ kỹ đi theo cây cọ chập chần c h ở gió biển bỏ trốn lung tung không có mục đích đ ồ cổ v ấ y sách khắp lấy thời gian hương khí ta nghĩ lên đời có đúng hay không liền gặp qua n g ư ơ i ồ nào náo động áp phích nằm ở lưỡi biến g lầu các ban công mà ngươi là văn học ra giới ngoài bút một mảnh kêu b i ể n t ở là rất đơn giản không gọi được có nhiều giọng điệu dù sao diệp vị ương không phải chuyên nghiệp chơi g i a c giáp với hắn mà nói một mực là một cái thế yếu nhưng là hắn xào rượu phía trước bốn cái tấm đ ậ p tiến hành rồi mơ hồ âm điệu xử lý tại cuối cùng bẩn u ố i chỗ xử lý vậy không làm bộ lại dễ chịu mơ hồ âm điệu hát nước pháp bên ngoài mấy năm này đều ở đây n g i rất nhiều đại hòa Âu Mỹ Giang, thậm chí chỉ đem có một chút giai điệu gia ca, đều thường xuyên sử dụng phương pháp này. làm như thế chỗ tốt rất rõ ràng, tránh đi ngôn ngữ biểu đạt bên trên t h ế yếu, càng thêm dán chặt nhạc định, hiệu quả cũng rất rõ ràng, càng tẩy não, lại càng dễ run lên. cho nên mơ hồ âm điệu xử lý phương pháp tại loại này phục vụ tại bầu không khí âm nhạc rất là thường thấy. mà ở đằng sau mấy cái tám độ, tại điệp khúc đã rất êm t h a i cơ sở là bên trên, Diệp Vị ư ơ n g dùng thấp tám độ xem như giai điệu dạp dính liền quá độ, thật sự trực quan cảm thụ chính là êm thay mặc dù đại bộ phận người xem đều nghe không hiểu hắn hát là cái gì. nhưng là trong lòng đều sẽ cảm giác rất êm thay, nói đúng là không được êm thay cảm giác, đây chính là âm nhạc quyển chuyển chỗ. Tốt ca, nhưng ta đây là văn hóa điểm nước ra sao, cái này lại là hoa Hạ người viết l a tin âm nhạc. Thế giới này thế nào rồi? Bài hát này nhất định phải trực tiếp lên bảng l a tin biểu bù, cũng thu hoạch được giải Grammy để danh. Bài hát này tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Đây là tiếng Latin hóa cùng nghệ thuật. Cứ việc cái này nghe có chút buồn cười. Cái này thủ mỹ lệ ca có thể cho ban nhạc không đóng cửa hút mấy triệu cái Latin fan hâm mộ. Ta đã bị h n Ta nghĩ. ta có thể hiểu được vì cái gì toàn cầu đều có nhiều như vậy fan hâm mộ thích ban nhạc không đóng cửa, bọn họ chủ sướng, luôn luôn có thể hoàn mỹ đem chính mình giọng hát cùng các loại khác biệt chủng loại âm nhạc phong cách dung hợp lại cùng nhau, quá tuyệt vời. mặc dù nghe không hiểu ca từ, nhưng là ta cảm thấy đây là một bài rất tuyệt l a tin phong cách âm nhạc. khán giả nhiệt tình tuyên bố lấy cái nhìn, bọn hắn thật sự rất thích cái này thủ m ồ gì t ô mặc dù đại bộ phận người đều nghe không hiểu ca từ. hiện đại lưu hành âm nhạc biên khúc hiện tại cũng sớm đã tiến vào một cái món thập cầm thời kỳ. rất khó dùng một loại phong cách đi định nghĩa một bài tác phẩm, một ca khúc ngươi có thể nói nó là dốc. còn có thể thêm điểm địa tử, nhiều đoạn thậm chí còn có thể làm điểm vũ khúc nguyên tố cộng thêm t ứ c sĩ. Mà như thế nào đem giao trộn nắm độ cho năm chất tốt, chính là một cái âm nhạc sáng tác người có thể thành công hay không, đỉnh cấp cùng phổ thông ở giữa khác nhau. Điểm này đối với Diệp Vị ư ơ n g tới nói vẫn là không có vấn đề. Cơ hồ sở hữu hiểu qua hắn người đều biết h ắ n âm nhạc có bao nhiêu lợi hại. Cái này thủ mộ d ị tổ chủ thể là Latin, nhưng là lại ra t ứ c sĩ l ố t một tia bổ s ạ n nổ và khí tức, mỗi một bộ phận lại rơi vào chỗ tốt. Latin biểu tượng cù bà sức sống, nhạc g i t thì mãi cho đến mang theo h o ạ t b á t khiêu gợi hình tượng. Bồ sa nổ vạn là lãng mạn tốt nhất đại biểu. Đem những này nguyên tố dung hợp được, sở hữu người xem, đánh trong lòng cũng có thể cảm giác được, giống như nhìn thấy một cái tràn ngập sức sống cùng khôi hài lãng mạn chi đô. Cuba. Đúc bằng sắt biển hiệu, xen vào nhau lấy t ự a n h ư từng phong từng phong thành thị, khiến cho bầu trời thư tình bên đường đèn sáng lên hạ vạn n dạo bước đây là trên đời xinh đẹp nhất cặp kia người múa diệp bị ương tại sân khấu bên trên lời ư b i ể n hát, thích ý nhảy. Mùa dị t ổ mang tới bạc hà hương thơm, thanh định vị chùa, nam mỹ phong cách â m nhạt và tùy ý không có chỉnh tự quy tắc vũ đạo, tăng thêm sóng gợn lăn tăn mặt biển, hơi nóng của cái bãi cát. tại khán giả trước mắt hợp thành một cái vô cùng mỹ diệu của tranh ban nhạc không đóng cửa mổ gì tổ ngày mùa hè điều chế đặc biệt thỏa thích lắc lư bình luận là thật du tuyết bên trên người ngoại quốc đối mổ gì tổ bình luận mà lại đại bộ phận là tây ngữ bình luận thật cũng không là ta cứng r ắ n k ghen chương 661 tiếp theo thủ hát cái gì chương 661 tiếp theo thủ hát cái gì bên đường đèn sáng lên hạ ban ạ d ạ bước đây là trên đời xinh đẹp nhất cặp kia người muốn một bài dễ nghe mổ gì tổ rất nhanh liền hát xong rồi bài hát này vốn là không lâu lắm chỉ có hai đoạn chủ ca tăng thêm ba đoạn tái diễn hụp cùng một đoạn g i Ba phần nhiều một điểm âm nhạc thời gian, vừa vẫn có thể để đại gia cảm nhận được tiếng trung Cuba phong cách âm nhạc đơn vị, lại chỉ là để khán giả lướt qua liền n g ừ n g lại, có lưu rất nhiều mơ màng không gian. Bài hát này vận dụng Cuba âm nhạc phong cách, bản thân liền là rất thành thục một loại lưu hành phong cách, thật cũng không tính là cái gì ít lưu ý phong cách. Lại thêm nội địa chủ lưu vòng âm nhạc rất ít xuất hiện tương tự tác phẩm, loại này địa được tương phản, để hiện trường người hoa các du khách là thật vui mừng không thôi. Mà đối với dân bản xứ cùng quốc gia khác du khách tới nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một loại mới lạ thể nghiệm. diễn sướng bài hát này là đến từ hoa hạ diệp vị ương nhưng là chủ yếu nhất giai điệu cùng tiết tấu diễn tấu bộ phận là đến từ cuba nơi đó g i ả n n h ị mở hoàn thành bởi vậy thể hiện ra đồng n cuba n g vị bảo đảm chỉnh bài hát nguyên chất nguyên vị cuba âm nhạc cảm nhận đến từ hoa hạ nhạc sĩ chơi hoang ngữ cuba ca khúc cái này rất k h ó c không phải sao mặc dù nghe không hiểu ca từ nhưng là sở hữu du khách nước ngoài cùng la hạ bạn nạ dân bạn xứ đều hoàn toàn hít lên đến dùm bạ vũ khúc vốn chính là rất dễ dàng khiến người đi theo âm nhạc nhảy muốn một loại phong cách lại thêm ban nhạc không đóng cửa danh khí tăng thêm cái này thủ mô gì tổ không cần tốn nhiều sức liền chinh phục hiện trường khán giả đoạn trước m à cả cùng có cả chống nhảy vọt bay múa diano như cái đung đưa trong gió nữ tử dẫm lên cao gót yêu nhã thú vị gián đoạn một bạn ngoan ngoãn cho diano đánh phụ trợ đã không ngốc lăng lại chẳng qua ở bà hí dưới đây rung động thật sự làm rất tuyệt diano xử lý vậy cực kỳ tinh tế âm sát thuộc về tương đối sang cái chủ loại kia nhưng là lợi hại ở chỗ nó cũng không đơn bạc mà lại vậy bất hòa tiểu hào đánh nhau riêng phần mình tại bên trong cao t ầ n đoạn phát huy riêng phần mình sở trường tiểu hào rất có bạo động bộ dáng Đại Hào thì nghịch ngợm lắm cho lòng người ngỡ, bọn hắn kẻ sướng người h o a càng làm cho người có một loại tâm phi phi cảm giác. Nhạc dạo bộ phận Tiano trung thực lên, Tiểu Hào Đại Hào tao lên, d i t a s o l o vậy tới tham gia náo nhiệt, gõ nhạc đều làm hoàn mỹ phối hợp. Đằng sau ống đồng nhạc cụ hợp tấu ngược lại h ọ a phong biến thành dạng, phối hợp càng mạnh mẽ hơn điện chống lại có mới t í n h giác cảm thụ, điện tiếng chống s ắ t xuất hiện phi thường thích hợp, để âm nhạc càng thêm dày đặc, thính giác hiệu quả cũng rất kéo theo cảm xúc. Lại thêm phần b u i đoạn sở hữu nhạc cụ chặt đứt xử lý, đem ống đồng ưu thế phát huy phát huy vô cùng tinh tế, đằng sau lại thêm cọ c ạ ố n g lan đấu. phi thường khiến người dư vị. vừa rồi nghe thời điểm, đại gia chỉ là cảm giác thật là dễ nghe, nhưng là làm âm nhạc sau khi kết thúc, tinh tế trở về chỗ một phen về sau, lại làm cho đại bộ phận người xem trong lòng đều có một cô muốn lại nghe một lần ý nghĩ. bọn hắn không biết những này cao thâm nhạc lý t r t h ứ c cũng không biết vì cái gì bài hát này sẽ cho người một loại rất muốn dư vị cảm giác, nhưng là bọn hắn biết rõ, loại cảm giác này là đồng. lại đến một lần, để cho ta lại nghe một lần đi. quá ngắn, không đủ nghe. phi thường khóc tiếng trung ca khúc, lại đến một lần. khán giả nhiệt tình hô hào. hy vọng diệp vị ương có thể lại đến một lần bài hát này, nhưng là hắn lại cười lắc đầu, m a gì t ổ tuy tốt, nhưng là không thể mê rượu n h à Một chén là đủ rồi, còn giữ lại cảm giác, đại gia có thể chậm rãi dư vị. tiếp xuống, để chúng ta tiếp tục táo bạo lên. âm nhạc tiếp tục vang lên, bất quá lại không phải m a gì t ổ mà là đường đường chính chính nóng bỏng dốc n ạ tù d n h bài hát này cơ hồ đã trở thành ban nhạc không đóng cửa ở nước ngoài diễn xuất tất cả hát k h ô n g rồi. Facebook của diệu gia, ngẩng đầu đối mặt bởi vì ngươi, nã tù d n sinh ra như thế, á bị t ì n hệ ở vốc s tồn. tựa như đa cứng giống như mạnh h ữ u lực nhị tim, kinh bạo nhiệt h ế t dốc, hiện nhiên là có khả năng nhất khiến người phóng thích kích tình yêu nhạc. Chỉ cần r u n g lên, kia hết thể đều sẽ lập tức bị ném đến sau đầu quên mất sạch. Bao quát bọn hắn kia trộm lấy còn muốn lại nghe một lần m ồ di tổ. Sau đó, ban nhạc không đóng cửa liên tục lại hát ba bài hát, hai bài tiếng anh ca, một bài tiếng trung ca, đều là lão ca. Về sau mới lại đổi lại dạng nỉm ồ tiếp vậy. Hắn so với ban nhạc không đóng cửa tuyên bố qua ca khúc có thể hơn rất nhiều, mà lại dù sao cũng là tại nam bắc mỹ cái này một khối l ớ p bảo, hoàn toàn có thể tính là bản t ổ tác chiến. tùy tiện liền có thể mượn nhờ ban nhạc không đông cửa sào lên bầu không khí, đồng thời nhẹ nhõm kéo theo lấy không khí hiện trường từ đầu đến cuối lửa nóng không suy. Hai tay ôm ngực ở bên cạnh làm sơ nghỉ ngơi diệp vị ương, nhìn xem d ạ n nịt mới diễn x u ấ t suy nghĩ cũng đã p h i ê u tán ra ngoài. Trên thực tế, hắn hôm nay hết thể chuẩn bị hai bài kinh hỉ lễ vật, có thể nói là vì cu ba người chuẩn bị, cũng có thể nói là vì nhìn mang theo âm nhạc đi lữ hành người xem chuẩn bị. Nhưng là nói đến có chút lúng túng là, hạ bạ bà n ạ bài hát này kỳ thật vốn nên nên rất thích hợp tại la hạ bạ n ạ diễn sướng. Hắn thậm chí đều đã chuẩn bị xong bài hát này nhạc đêm rồi, nhưng là lung túng ngay tại ở hôm qua, Jannis mà mang theo ban nhạc không đóng cửa tại La Hạ b a n ạ đi dạo thời điểm d i ệ Vị Ưương chơi nơi đó nhạc cũ lúc miệng tiện hát hạ Bàn ạ bài hát này, mà lại hắn tại Jannis mà trước mặt, còn Trang một tay không muốn mặt thừa nhận đây là hắn đột nhiên đến linh cảm hiện trường sáng tác. Nếu là hôm qua mới hiện trường sáng tác ra tới, vậy hắn hôm nay liền không khả năng xuất ra đã làm tốt biên khúc rồi. Nếu thật là xuất ra hoàn chỉnh biên khúc, đây không phải là tự đánh mặt của mình mà. thế nhưng là Hạ Vạn Bà Nạ bài hát này vốn chính là Diệp Vị ư ơ n g dự định đưa cho La Hạ Vạn Nạ một cái kinh hỉ lễ vật, hiện tại biến thành hắn đến rồi La Hạ Vạn Nạ mới bản gốc ra tới, hiển nhiên hôm nay sẽ không biện pháp lại biểu diễn bài hát này rồi, trừ phi hắn giống giống như hôm qua chỉ dùng một hai loại nhạc cụ đến đơn giản đàn hát bài hát này. thế nhưng là Cuba phong cách âm nhạc, nếu như không có kia tràn ngập l a tin hương vị biên khúc, chỉ là một đơn giản guitar đàn hát lời nói, liền sẽ mất đi rất rất nhiều âm nhạc bản thân mùi vị, vẫn phải là có hoàn chỉnh biên khúc biểu diễn mới đ ã sắc. cái này khiến Diệp v ị ương vô cùng buồn d ầ u trừ hạ bạ n nạ cái này thủ rõ ràng mang theo latin phong cách ca khúc bên ngoài hắn còn biết latin phong cách tiếng Anh ca hơn nữa là thích hợp ban nhạc không đóng cửa liền chỉ còn lại r e sở bạ xỉ sì tổ rồi nhưng là hắn sẽ không tiếng Tây Ban Nha hiện học cũng không tìm còn giữ lại một chút latin phong cách tiếng Anh ca ngược lại không phải là không có chỉ là rất không thích hợp ban nhạc không đóng cửa không thích hợp hắn tỷ như kệ hạ cùng d ị t b ù n một đợt diễn sướng tìm mờ bài hát này cũng rất có latin phong cách bởi vì d b ù n nha đúng là một cái cu ba d nước mỹ người cái này thủ tìm mờ á t thực rất Cuba nhưng là bài hát này vô cùng h o à n g bạo, hơn nữa còn là lấy g i á p làm chủ. để Diệp Vị ư ơ n g hát loại này h o à n g bạo g i á p ca khúc, có chút quá làm khó hắn. chương 662, c a r t e t ạ c m i e đọc diệu chương 662, c a r t e t ạ c m i e đọc diệu đại lộ Tân Hải bên cạnh, âm nhạc diễn xuất vẫn còn tiếp tục lấy. La Hạ ba n Nạ thành cũ là một phi thường nhỏ thành nhỏ. nhỏ đến, ban nhạc không đóng cửa cùng r ã n i s m mậu tại đại lộ Tân Hải cái này bên cạnh diễn xuất t i n tức, bất q u a nửa giờ, liền chuyển khắp toàn thành. đối bọn hắn hứng thú nơi đó cư dân cùng du khách, tất cả đều nghe hỏi chen chúc chạy đến. kia 20 đến 30 đô la Mỹ có thể thuê một lần đủ mọi màu sắc xe cũ kỹ, không ngừng đưa đón lấy từng đám du khách, chạy tới đại lộ Tân Hải tham gia náo nhiệt. vô hình ở giữa, bọn hắn ngược lại là vì la hạ bạn nạng à n h du lịch kiếm tiền rồi. theo dòng người càng ngày càng nhiều, cái kia tiểu cầm trong hộp tiền vậy càng ngày càng nhiều. Cuba cũng không thể cái gì di động thanh toán, đều là dùng tiền mặt, mà lại người ngoại quốc đối với cho tiền boa, thật sự đều là trong xương cốt thói quen rồi. không dùng ban nhạc không đóng cửa hoặc là dại n m mà ổ c ô ý nói cái gì, trên cơ bản mỗi một cái ngừng chân nghe xong một ca khúc trở lên người xem, đều sẽ móc bắp ra. cho một phần nhỏ phí, có lẽ không nhiều, nhưng là cũng là một loại đối quyền tài sản tri thức tôn trọng. Ta nghe xong ngươi biểu diễn, coi như hài lòng, vậy liền hẳn là trả giá thù lao. Đây mới là một cái tốt hoàn cảnh. Mặc dù Diệp bị ương đối nước ngoài các loại đồ vật đều thật không hài lòng, đối Âu Mỹ giá trị quan cũng có rất nhiều không tán đồng địa phương, nhưng là ở đ i ể m này, hắn vẫn rất thưởng thức và nhận đồng. Mặc kệ là âm nhạc hay là điện ảnh lại hoặc là cái gì cái khác bất luận cái gì không phải vật thật đồ vật, chỉ cần là trả giá, vậy liền hẳn là cung cấp thu hoạch được thu hoạch. Nghe xong một ca khúc, một chi khúc, một chi vũ đạo. trên tinh thần lấy được thỏa mãn cùng phong phú, vậy liền đáng giá trả giá tiền tài bên trên thủ lao, càng làm cho Diệp Vị Ương so sánh cảm khái là những này các du khách mặc dù có rất lớn một bộ phận đều biết ban nhạc không đóng cửa hoặc là Dạ Niệm m Ổ, nhưng là rất rõ ràng bọn hắn cũng không có bởi vì ban nhạc không đóng cửa cùng Dạ Niệm m Ổ xuất hiện liền làm rối loạn bản thân du lịch tế mạch, giống như là có ăn ý đồng dạng trên cơ bản mỗi một cái nghe hỏi chạy tới du khách đều là chỉ ngừng chân nghe xong 23 b à i hát về sau cứ tiếp tục bước lên bọn họ la hạ bạn ạ hành trình, cũng không định lưu lại nghe xong ban nhạc không đóng cửa cùng Dạ n Ổ cả à n g diễn xuất. đây mới là đầu đường biểu diễn chân chính bộ dáng. ca sĩ tại đầu đường biểu diễn, người qua đường tại bận rộn lịch trình ngày an bài bên trong, vì mỹ diệu âm nhạc ngừng chân dừng lại chốc lát, thu hoạch được một chút chút âm nhạc cổ vũ cùng nạp điện về sau, tiếp tục đạp lên bản thân lữ trình. đại gia không có can thiệp lẫn nhau, nhưng lại lại lẫn nhau chữa trị một lần đối phương. loại cảm giác này thật sự phi thường mỹ diệu cùng thần kỳ, chí ít diệp vị ư n g là trầm mê trong đó, vô cùng thích. một bài bài hát, tại ban nhạc không đóng cửa cùng ra n s ộ i thủ hạ bị biểu diễn ra tới, mà hiện trường người xem cũng là tới tới lui lui thay đổi một nhóm lại một nhóm. nhưng là không đổi là mặc kệ người xem là ai mỗi một cái người xem đang nghe cùng nhìn ban nhạc không đóng cửa cùng ra n g h mỏi biểu diễn lúc trên mặt đều sẽ không tự chủ được mang theo sâu đậm bí ờ i trong lúc bất chi bất giác ban nhạc không đóng cửa cùng ra n g h mỏi liền diễn s u ấ t một canh giờ dựa theo thường ngày tiết mục chiều dài lần này đầu đường diễn xuất cũng liền không sai biệt lắm phải kết thúc rồi vừa kết thúc xong một bài h i p hợp ca khúc diễn sướng Dạ n g h mỏi thở phì phò đem m ị p rổ phồn giao cho diệp vị ương diệp tiếp xuống giao o n g người không có vấn đề Diệp Vị ư ơ n g tiếp nhận bị tổ p h ủ n cười nhìn về phía trước mặt đã không biết thay đổi n h ó m thứ mấy người xem. Các vị người xem bằng hữu, mỹ d i ệ u thời gian luôn luôn qua nhanh chóng. Tiếp xuống bài hát này chính là hôm nay chúng ta diễn xuất cuối cùng một ca khúc rồi. Nhưng mà đây là một bài chúng ta ban nhạc đặc biệt chuẩn bị ca khúc mới nha. Bài hát này gọi c a n t ờ r t a c m i Ad o y o u hy vọng các n g ư ờ i sẽ thích. c a n t ờ r t a c m i Ad o y o u đây chính là Diệp Vị ư ơ n g nghiêm túc sàng chọn về sau, vì lần này Cuba diễn xuất chuẩn bị tiếng anh ca khúc, đó cũng không phải hắn vì tiện chọn. Bài hát này ở kiếp trước thế giới giới ca hát. có thể nói là tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn một ca khúc bị các quốc gia ca sĩ c ó v ờ vô số. Hán phiên bản bao hàm đông đảo âm nhạc lưu phái từ d ố c n l rồi đến m ộ t á y bì cùng đ i ệ cổ, lại đến mở di h ò p cụ dốc, dặn c o n c e r hải bờ hòa, đến mức mặc dù toàn bộ là giống nhau giai điệu, giống nhau ca từ, nhưng là một hơi nghe xong 20 cái phiên bản lại không hề hay biết kiệt chán. Mà ở các loại bất đồng c ó vợ khúc phong bên trong, chủ yếu có ba tương tự so sánh đ ộ t xuất, một loại là latin c h ữ tình, là yêu đương bên trong tình l ữ thổ lộ hết; một loại là jazz b l thích hợp hai tình nhân tại nhạc đ ậ kèm họ đi hoan độ thời gian. Cuối cùng một loại thì là dốc kích tỉnh, so sánh lệch lưu hình dốc, rất là vui sướng, người trẻ tuổi khá là yêu thích. Bài hát này phía trước mời thật sự quá kinh điển, có thể có mấy chục loại phiên bản, bị toàn cầu ca sĩ c a vợ ca khúc, ở k i ế p trước một cái tay đều có thể đếm ra. Mà c a n t ờ t ạ c m i Etoff i u chính là một người trong đó. Đây là một bài chống cự không được truyền thế kinh khúc. Tiếng âm nhạc vang lên, tràn đầy t ứ c sĩ cùng Latin n g i i vị biên khúc, vang vọng tại đường ven biển b ê n trên. Nếu là tại Cuba hát bài hát này, đ ị vị ư ơ n g đương nhiên là lựa chọn lệ t ứ c sĩ cùng Latin c h ữ tình phong cách biên ú c tiếp trước hắn vừa bạn có nghe qua một bản vương nhược lâm cải biên giạt dị phong cách cantertacmi elovzio cũng rất thích hợp hiện tại hát tấc sĩ vốn chính là mỹ lạ tìm rất thích một loại âm nhạc phong cách mà lại cuba đã từng còn tại tấc sĩ huy hoàng kỳ phát triển ra qua riêng một ngọn cờ cuba giạt dị phong cách hiện tại cho la hạ bạn nạ các bằng hữu đưa lên một bài giạt dị phong cách ca khúc cũng rất tốt diuze giờ x t thủ gút to be tờ giờ e ngươi là tốt đẹp như vậy mà không giống như là thật sự cantertacmi elovzio khó mà đem ta ánh mắt từ trên người ngươi chuyển gì diuze b e l a hỉ v ẫ n to thức ngươi tựa như đám người hướng tới thiên đường Ý h o à n nà hỗn d ư u so m ộ ta t nhiều nghĩ chăm chú ông người. Diệp vị ương nhắm nửa con mắt, giọng nói lười biếng gợi cảm mà chọc người hát lên. Cái này thủ can tờ tạc miết o f d ợ u ca tử, ngọc đến khiến người phân án. Nhưng là Diệp vị ương lại dùng một loại lười biếng khiêu gợi kiểu hát đến hát bài hát này, cho người một loại m ờ i phần chọc người cảm giác, giống như là có người dùng tay nhỏ ở trong lòng không ngừng nuốt ve. At long lật lớp hạt dạ gì bên, dài rằng g i ặ c khổ lữ sau tình yêu cuối cùng lái tới. n i thả gột im a liver, ta cảm tạ thượng đế, ta còn còn sống. d i là tốt đẹp như vậy mà không giống như là thật sự. Cần tờ ạ khó mà đem ta ánh mắt từ trên người ngươi chuyển gì. Diệp vị ương trong tiếng ca mang theo nồng nặc ý cười, làm truyền lại đến hiện trường người xem trong hai lúc, bọn hắn giống như có thể cảm giác được ca giả đ ố i tình, yêu loại kia cảm giác tốt đẹp cùng chờ mong. Như là tận xương ca từ bình thường, Diệp vị ương tình cảm biểu đạt vậy hết sức lộ liêu, không thêm bất kỳ che giấu. Hiện đại t ư c sĩ vũ mỹ xinh đẹp, cùng một điểm điểm phong cách phục cổ tình cùng tình mê lãng mạn tình cảm ý cảnh, bị Diệp vị ương giọng hát nhẹ nhõm được h i ể n vô ý chậm lại tiết tấu, chẳng những cần ca giả tinh tế diễn sướng, các tín h giả cũng muốn đi theo từ từ tiết tấu mới tốt hưởng thụ. Tất cả mọi người nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái này một phần động thuộc tại t ứ c sĩ quyến rũ động lòng người cảm giác. Chương 663, để cho ta yêu ngươi đi, bảo. Chương 663, để cho ta yêu ngươi đi, bảo. c a t h ờ t c m i e t o f y o đây là một bài diệp bị ương tiếp trước kinh điển đến không thể lại trải qua điện ca khúc, mà hắn lựa chọn giặt d phong cách phiên bản, càng là bài hát này cải biên phong cách bên trong, chịu đến nhiều nhất yêu thích khen ngợi một cái phiên bản. Hắn g ư ờ i biếng giàu có từ t í n giọng nói. nghe phong tình bản chúng, hiện trường khán giả mỉm cười nhắm mắt lại, p h ả n phất cảm nhận được một cái rất có mỹ lực nam nhân. Bên hai bờ kể ra t h g tình, nếu như lúc này có thể có một chén h i t k y phối hợp hoa hồng, vậy dạng này không khí sẽ thấy tốt cực kỳ rồi. Kinh điển chính là như vậy, dù là bài hát này là kiếp trước thế kỷ trước thập niên 60 tác phẩm, nhưng là chỉ cần hơi tiến hành một điểm biên khúc bên trên hiện đại cải biên, liền vẫn như cũ sẽ là hát một vạn lần cũng sẽ không khiến người ngán vẻ đẹp âm nhạc. Tựa như bài hát này bên trong hát tình yêu như thế, v ĩ n h v i ễ n như vậy sâu sắc, v ĩ n h v i ễ n không phai m à dịu d à g rồi sục tủ cục to be tờ giờ e ngươi là thật sự quá hòa mỹ c à n tờ tặc mi e vòng u tờ mắt của ta không thể rời đi ngươi diệp vị ương lời biến lại chọc người hát x o n g không tính là quá lâu được k ú nhạc dạo vang lên diệu đỉnh cùng dương tiêu bọn hắn một bên diễn tấu lấy t ư sĩ vị 10 phần nhạc dạo một bên há mồm ngâm nga lên làm cho này bài hát tăng thêm một b vẻ càng nhiều phục cổ sát hải t ư sĩ hương vị kéo căng nhạc dạo để mỗi một cái người xem đều có một loại trở lại nhạc dặn d i đỉnh phong niên đại cái chủ loại kia cảm giác bọn hắn giống như là trở lại thế kỷ trước 30 năm thay mặt bản thân trải qua một trận trong vũ trường t ứ c sĩ ca khúc biểu diễn bình thường. giống như thấy được một hàng hòa âm ca giả cầm giống hoa hướng dương bình thường kiểu cũ mỹ t ổ phồn phong tình c h ậ p chấn thân thể bồi hòa âm hát dễ nghe nhạc dạo rất nhanh kết thúc diệp vị ương quét qua trước đó lời biếng thanh âm mười phần to rõ đồng thời lại dẫn đồng n ạ c tuyến l u y ế n cùng t r i y ề n miên cảm giác hát lên bài hát này nhất làm cho người tâm động được c ũ I love you baby a n i s quẹt ôn dị tận bà bối ta có phải hay không có thể yêu người I need you baby to w m a l n l n g bà bối ta cần ngươi tới ấm áp cái này tịch mịch ban đêm I love you baby bà bối ta yêu ngươi chụp i m h n say xin tin tưởng lời ta từng nói. Diệp vị ương tiếng ca vừa ra tới, tất cả mọi người cảm giác mình tâm đều muốn đi theo huyền c h u y ể n âm nhạc một đợt tan ra rồi. ngọt ngào chọc người âm nhạc bầu không khí, để tất cả mọi người có một loại hám sâu trong đó vô pháp từ tình cảm giác. Diệp vị ương ôn nhu chọc người nhưng lại lại dẫn kiên quyết ý vị tiếng ca, để sở hữu người xem đều cảm nhận được bài hát này muốn truyền ra ngoài cái chủ loại kia thâm tình. Dù là treo đèo lội suối, dù là thế giới sụp đổ, dù là hết thảy đều không còn tồn tại, nhưng là ta cũng muốn nói với ngươi ra ta yêu ngươi. Oh, t ờ i ẹ đi baby, đồn thở bờ r ì me đau. Ẩm t y Thân ái bà bối, ta cầu nguyện ngươi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Ohh, Toretty baby, nào thắt ý Phật diệu s ợ tẩy. úp. h oh. Thân ái bà bối, ta phát hiện ngươi dừng lại rơi xuống mất chân. And let me love you, ohh baby. Liên để ta yêu ngươi đi, bà bối. Let me love you, ohh baby. Để cho ta yêu ngươi đi. Chính như cùng ca tên c a n t ờ t ặ n g e t of diệu đồng dạng. Bài hát này có thật nhiều loại có thể cấu tích ý tứ. Khán giả, vậy từ diệp vị ương trong tiếng ca nghe được rất nhiều ý tứ. Có thể là trông thấy ngươi, ta không thể t h nổi. Cũng có thể là trông thấy ngươi. ta vô pháp nhắm mắt lại, cũng có thể là ta sợ hãi nhắm mắt lại, ngươi liền từ này biến mất. đương nhiên, cũng có thể dùng một câu ca từ để giải thích. chỉ là bởi vì trong đám người liếc nhìn ngươi thêm một chút, cũng không còn cách nào quên mất ngươi dùng nhan. nhưng là vô luận loại kia ý tứ, đều là tại biểu đạt kia âm nhạc đều đã vô pháp chứa đựng, muốn tràn ra tới thâm tình. I love you baby, and i f e quite o n dị tận. bà bối, ta có phải hay không có thể yêu người? I need you baby to w m a l o n l y n i t bà bối, ta cần ngươi tới ấm áp cái này tịch mịch ban đêm. I love you baby, bà bối, ta yêu ngươi. Chụt In Me Hận s a i Xin tin tưởng lời ta từng nói, không hề nghi ngờ, cái này thủ tiếp trước có thể mấy chục năm kéo dài không s u y bị vô số khác biệt quốc tịch, khác biệt ngôn ngữ, ca sĩ tranh nhau cọ vợ ca khúc, ở cái thế giới này, vẫn là làm cho không người nào có thể chống cự ký cúc. l à m Diệp bị ư ơ n g h o à n Chỉnh hát xong bài hát này sau, dù là âm nhạc đã ngừng nghỉ, nhưng là hiện trường khán giả, nhưng như cũng còn từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được bài hát này mang tới âm nhạc ý cảnh. Không cần đi để ý đây là tức sĩ vẫn là là tin chưa tỉnh, cũng không cần đi cân nhắc bài hát này có thích hợp hay không hiện tại cái này không khí. có thích hợp hay không đầu đường diễn xuất mỗi một cái người xem trong lòng chỉ có một suy nghĩ bài hát này thật sự quá tuyệt vời đây là một bài bao h à m thế gian hết thảy t h â m tình ca khúc nếu như mình một nửa khác có thể cho mình hát bài hát này tia tuyệt đối sẽ hạnh phúc đến như là lên thiên đường quá n em hay rồi thật sâu tình một ca khúc nghe ta chỉ muốn về nhà ôm một cái lao bà của ta o m v ngọt đến phát ngán một ca khúc nhưng lại khiến người cảm thấy mười phần chân thật em hay có thể lại đến một lần sao ta muốn học một học hát cho ta bạn gái nghe chơi ạ Bài hát này nhất định sẽ trở thành người trẻ tuổi nói rõ chỉ định đàn hát ca khúc. Ta yêu chết bài hát này rồi. Sau một hồi, đại gia mới hồi phục tinh thần lại, không chút nào keo kiệt lớn tiếng tán dương lên. Bài hát này thật sự quá tuyệt vời. So trước đó ban nhạc không đóng cửa cùng dạng níu m o hát sở hữu ca c n p lại đều càng thêm động. Bao quát kia thủ Mojo. Bài hát này chẳng những là có thể làm cho cu ba người câu lên vô số hồi ức tức sĩ âm nhạc, là trọng yếu hơn là bất kể là biên khúc vẫn là ca tử, bài hát này đều quá tuyệt vời. Đối với luôn luôn biểu đạt tương đối thẳng trắng tiếng anh tới nói. Bài hát này đơn giản đến đó sợ là học sinh tiểu học đều có thể nghe hiểu được ý tứ. Đây không phải t r a o phúng, mà là thật sự rõ ràng tán dương. Một bài lưu hành ca, có thể làm cho cả năm linh đều có thể nghe hiểu, mới là có thể được đại họa cùng chuyển sướng cơ sở. Diệp Vị ư ơ n g kết trước, bài hát này có thể từ thế kỷ trước thập niên 60 đến thế kỷ 21 đều một mực bị không ngừng lấy ra cover, không ngừng bị các quốc gia ca sĩ tại buổi hòa nhạc bên trên biểu diễn, không phải là không có đạo lý. Cũng là bởi vì bài hát này thông tục tính ôn hòa h á tính. Đại lộ Tân Hải hiện trường tụ tập khán giả, trên cơ bản đến từ các nơi trên thế giới. tiếng mẹ để không giống nhau. Nhưng là chỉ cần bọn hắn hơi hiểu được một chút xíu tiếng Anh, vậy liền có thể đối bài hát này ca từ hiểu đại khái. Đặc biệt là nhất bức thai cùng khiến người ta say mê bộ phận cao trào, cơ h ộ i là học trước tiếng Anh giáo dục trình độ. Dù là đối âm nhạc không biết, bọn hắn cũng có thể tại diệp bị ương một câu lại một câu y lớp dịu baby bên trong l u â n hãm, cảm nhận được bài hát này vô cùng thâm tình. Đồng thời tại âm nhạc sau khi kết thúc, còn tại trong đầu một mực vung đi không được. Phong tình bạn chủng một ca khúc. Nếu như có thể mà nói, lại hát một lần đi. Trời ạ, cái này quá tuyệt vời, nghe một bạn lần cũng sẽ không án. lại đến một lần đi. Lợi l y à sợ. Nghe được ta xương cuốt đều mềm n ũ n hát quá chọc người rồi. Hiện trường muốn để Diệp Vị ư ơ n g lại đến một lần tiếng hô vô cùng kịch liệt, thậm chí so với bình thường buổi hòa nhạc bên trong hô an khả còn muốn kịch liệt. t h ế y thế, Diệp Vị ư n g cũng không tốt cứ như vậy bảo hôm nay diễn xuất kết thúc rồi. Hắn đành phải mỉm cười. Lần nữa hát lên cái này. t h ủ can t tạc mi a s t t i m u Đây là một lần cuối cùng nha. Chương 664, ngươi lại loạn hát ca k h n g mới. Chương 664, ngươi lại loạn hát ca khúc mới. c a n t o t ạ c m i e d o r r i u ban nhạc không đóng cửa kinh nghiệm Cuba diễn dịch ca khúc mới ban nhạc không đóng cửa ca khúc mới vượt lên trước nhìn hiện trường bạn không cho phép bỏ lỡ làm ban nhạc không đóng cửa chân trước tại La h ạ bạn n ạ cái này bên cạnh kết thúc rồi bọn họ đầu đường diễn xuất chân sau. Twitter bên trên một chút cùng bọn hắn có liên quan họ sẽ liền nhanh chóng tiến vào thời gian thực lục soát bảng danh sách. Làm Diệp vị ư n g hát lên lần thứ hai c a n t ờ t ạ c m i e d o r r i u thời điểm đã có rất nhiều người xem cơ trí trước thời hạn d ơ lên điện thoại di động ghi chép nổi lên ban nhạc không đóng cửa hiện trường biểu diễn. Bọn hắn có rất nhiều muốn ghi chép sau này trở về có thể thường xuyên nhìn. có thì là muốn cho bản thân một nửa khác nghe một chút, có thì là muốn chia sẻ cho các hảo hữu. Tóm lại, tất cả mọi người phi thường ăn ý ngầm miệng lại, chỉ dùng ánh mắt cùng điện thoại di động quan sát xong ban nhạc không đóng cửa h á t lần thứ hai. Sau đó, một đống khác biệt góc độ ghi lại đến Cantertakmi etov diễu hiện trường bản video liền xuất hiện ở internet bên trên. Phải biết, hiện trường người xem thế nhưng là đến từ các nơi trên thế giới. La Hạ Ba Nạ cái này thành phố du lịch, không có chút nào thiếu du khách. Thế là, cái này thủ c a n t e r t a c m i e t o u rất nhanh liền tại internet phát h ọ a lên đến một phương diện. Bài hát này là ban nhạc không đóng cửa ca, nâng lên tên của bọn hắn, liền đã thiên nhiên mang theo đại nhiệt độ rồi. Một phương diện khác, bài hát này vậy s á c thực rất tuyệt. Bên trên cái thế giới tiếng anh ký khúc, địa vị có thể so với ngọt ngào ở cái thế giới này, liền xem như một cái không có danh tiếng gì ban nhạc đến hát, cũng không thể chẳng khác người thường, đúng chỉ là ban nhạc không đóng cửa. Cơ hồ mỗi một cái nhìn qua hiện trường bản video người, đều gia nhập vào tán dương bài hát này trong đại quân. Hiện trường khán giả quá an ý an ý đến bọn hắn tại thu lại thời điểm, cũng không có lên tiếng. điện thoại di động rõ ràng liền đem ban nhạc không đóng cửa bóng người cùng tiếng ca không giữ lại chút nào thâu vào, trừ một chút gió biển âm thanh gào thét bên ngoài, không còn bất luận cái gì tạm âm. thậm chí cố này gió biển âm thanh gào thét còn bị ca khúc tăng thêm một chút làm g i ả n dỡ. Yêu lương hiện trường bản video, không l ử a thật sự trời đất khó tha, trời dốc người hát lên tình ca, thật sự thật là làm cho người ta động lòng đi. So với sủ gạ ta càng muốn x ư n g bài hát này vì ban nhạc không đóng cửa chữ tình đỉnh phong. Trời ạ, Diệp vị ương đến cùng còn b ấ t giấu bao nhiêu t ấ t ca? Một cái ban nhạc dốc chủ sướng, dù đến lời biếng mà chọc người thanh tuyến hát latin trữ tình. đây là sự thật sao? chúng ta cần chính thức b ạ n ban nhạc không đóng cửa lần nữa đổi mới ta đối với bọn họ ở tượng. nguyên lai like bọn hắn tình ca cũng có thể chơi như thế tuyệt. thịt mon ngứa ca tử, nhưng là ta không thể không nói một câu. hát thật tốt. bạn gái của ta nghe thế bài hát về sau, ra lệnh cho ta nhất định phải trong 3 ngày học được hát cho nàng nghe. đây thật là một cái hạnh phúc phiền não. bọn tiểu tử, nếu như muốn cùng thích người thổ lộ, liền hát bài hát này đi. tin từ ta, tuyệt đối sẽ cầm xuống nàng. chơi ạ, đây là ban nhạc không đóng cửa trước thời hạn đưa cho chúng ta quả dáng xin sao? vô số bạn trên mạng. Đại bộ phận là Bắc Mỹ, c ù n g Châu, Âu bạn trên mạng đều cấp tốc chìm đắm trong diệp vị ương trong tiếng ca. Cái này thủ Canter Tactmi e t o p d i u đối bất luận cái gì lấy tiếng anh xem như tiếng mẹ đẻ người nghe tới nói, lực sát thương đều thật sự quá kinh người. Thuật về là vương nổ bên trong ư ơ n g nổ. Không có một cái tiếng anh xem như tiếng mẹ đẻ người sẽ không vì bài hát này mà tâm động, gợi cảm, lười biếng, cho người, thơm t ì n h kết hợp với nhau bài hát này hoàn toàn là vì lãng mạn mà sinh. Canter Tactmi e t o u cấp tốc liền dẫn phát toàn cầu chủ đề nóng. rất nhiều du thuyết blogger đều hào hào lập tức rèn sắt khi còn nóng học nổi lên bài hát này. Ban bố bọn họ c ọ vở video, mỗi một cái c ọ vở video đều sẽ cấp tốc thu hoạch được số lượng kinh người điểm kích lượng. Từ đó để càng nhiều người biết rồi bài hát này, biết rồi hát bài hát này ban nhạc không đóng cửa. Nếu như nói trước kia ban nhạc không đóng cửa ở nước ngoài độ họ, chủ yếu vẫn là tại d ố c mê ca nhạc quần thể bên trong. Lần này, bởi vì này thủ ca n g ợ t ạ c m i e d of r d u sở hữu nhận biết cùng biết rõ ban nhạc không đóng cửa người đều đổi mới bọn hắn đối chi này đến từ hoa hạ ban nhạc cỡ tượng. Ngươi lai, like, chi này ban nhạc dốc. không chỉ chỉ là sẽ chơi dốc cùng lưu hành dốc a, đ ư ờ n g đ ư ờ n g chính chính chơi lên trữ tình, thế mà vậy lợi hại như vậy a, thậm chí cái này trữ tình phong cách a, so với dốc càng làm cho bọn hắn thích a. Âm nhạc phong cách ở giữa không có phân chia cao thấp, nhưng là âm nhạc phong cách thụ chúng khác biệt vẫn là rất lớn. So với cứng rắn nhạc dốc, trữ tình lưu hành hiển nhiên thụ chúng càng rộng. Chỉ cần là thích âm nhạc người, liền sẽ không kháng cự cùng bài xích trữ tình lưu hành. Mà cái này thủ can tờ t ạ c m i rượu có thể nói là chính giữa sở hữu âm nhạc kẻ yêu thích t r n g tâm, quá êm h a y rồi. Theo bọn hắn nghĩ. Bài hát này so ban nhạc không đóng cửa trước đó, ban bố bất luận cái gì một ca khúc đều tốt hơn nghe, là bọn hắn nhất nghe tốt ca. Thế nhưng là chưa hoàn chỉnh chính thức bản, cái này khiến vô số lưu hành đám fan hâm mộ đấm ngực dậm chân. Ban nhạc không đóng cửa, người thương ta quá sâu. Rõ ràng chưa t ì n h chơi lợi hại như vậy, nhưng xưa nay đều không phát chính thức đơn khúc, một bài hẻo lồ đưa cho một cái hoa hạ nữ ca sĩ, một bài c a n t ờ t ạ c miêu càng là chỉ là tại La Hạ bạn nạ đầu đường hiện trường biểu diễn một lần, giống như chính là không đáng kể tiện tay hát một lần. Chúng ta vô cùng thích, thậm chí đều muốn yêu không được c ả nhưng là tại ban nhạc không đóng cửa nơi này chỉ là tùy ý tác phẩm loại cảm giác này thật sự khiến người quá phiền lòng rồi các loại đối ban nhạc không đóng cửa lên án thanh âm bắt đầu ở internet bên trên xuất hiện phần lớn đều là đến từ các quốc gia lưu hành ca phấn tiêu d ề n hy vọng ban nhạc không đóng cửa có thể thêm r a c h ữ tình lưu hành ca khúc mà ô mỹ p h e n d ố c cùng với ban nhạc không đóng cửa hoa hạ fan hâm mộ thì cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem náo nhiệt đối v e n d ố c t ớ i nói ban nhạc không đóng cửa r a d ố c ca mới là chính sự không r a c h ữ tình lưu hành cũng không còn cái gì quá không được còn đối với hoa hạ fan hâm mộ t ớ i nói ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ lưu hành ca không có chút nào thiếu à? t i điểm t i điểm vừa mới tuyên bố đâu, đại gia có nghe? Mà lại tiếp theo chương hoa ngữ a l b u m cũng ở đây trên đường, thật sự không có chút nào nhanh chóng. Chỉ có Âu Mỹ c h ữ a tình lưu hành fan hâm mộ, cùng với lần đầu tiên nghe được c a n t ờ t ặ c k me off you sau liền điên cuồng yêu lên bài hát này. Thiến tôi yêu ai yêu cả đường đi thích ban nhạc không đóng cửa đám fan hâm mộ đầy đất kêu l ê n Mà đổi thành một bên, căn bản không biết xảy ra chuyện gì ban nhạc không đóng cửa, tại kết thúc rồi đại lộ Tân Hải sau sân khấu, chính vui thích mấy ngàn đ â u Cuối cùng hát hai lần c a n t ờ t ặ c m i andoviu hoàn toàn là một bài đại s ắ c k h í Sở hữu hiện trường lắng nghe cái này hai bài hát khán giả đều không chút nào keo kiệt móc tiền ra khen thưởng bọn hắn, mà lại bỏ tiền ra cũng không ít. So trước đó ý nghĩa tượng trưng bên trên cho một lượng usd đều nhiều hơn, cất bước đều là 5 đô la mỹ. Năm khối, t á khối, 30. Ta cái này có 280 usd. Ta cái này có hơn 5.000 c ù bà b ẹ sổ. Hơn 5.000 g ẹ sổ, bao nhiêu giờ mờ mờ? Hơn 1.500 đi. Diệp vị ương cùng đình bọn hắn tụ cùng một chỗ, vui thích đếm lấy trong hộp đ à tiền. đoán sơ qua, lần này đầu đường diễn xuất c h í ít vậy kiếm 45.000 u l s d la hạ b a nà mặc dù là du lịch thành lớn nhưng là tiêu phí cũng c ô n g cao 45.000 u sđ đã đủ bọn hắn tiêu sái chơi ba ngày rồi. bất quá chính đáng bọn hắn vui thích đếm lấy tiền thời điểm gầm lên giận dữ thanh âm v a n vọng ở bên h a i diệp vị ương ngươi lại loạn hát ca khúc mới chương 665, t u ù y tiện hát một chút mà thôi kéo chương 665, t u ù y tiện hát một chút mà thôi kéo liêu vân tỉnh cái kia có thể bị diệt thế giới cao âm bị hù ngay tại vui vẻ kiếm tiền diệp vị ương toàn thân lắp một cái cứng đờ cái đầu. thấy được nổi giận đùng đùng l ê u v â n Tỉnh Diệp Vị ư ơ n g g i ậ t g i ậ t khoe miệng một mặt lấy lòng thiếu dung l ê u Tỷ cái ngạc nhiên này cũng không tệ lắm phải không không có kinh hỉ chỉ có kinh hãi Lưu v â n Tỉnh đầy dây nổ khí đạp Diệp Vị ư ơ n g cơ h ộ i là từng chữ từng chữ nói ta cần một cái giải thích ha ha ha ha Diệp Vị ư ơ n g lúng túng cười vài tiếng xoa xoa tay cái kia l i ê u Tỷ đây không phải đi tới tha hương nơi đất khách muốn cho thân ái c u ba các b ằ n g hữu một kinh h ì mà à n ngập tước sĩ phong tỉnh cùng c u ba phong cách t ấ nhạc rất tuyệt không phải sao Lưu v n Tỉnh cười lạnh một tiếng đúng là rất đồng rất em h a y em h a y đến bất quá nửa giờ. Carter t a r m i e f a n u liền leo lên Twitter thời gian thực hot sẽ ở bảng đệ nhất. Em h a y đến không đến nửa giờ, du tiếp bên trên video liền phá trăm vạn phát ra. người biết không, ta điện thoại di động đã bị đánh bể. vừa nỡ người đến hỏi ta, người ca khúc mới chính thức bản ghi chép xong chưa, muốn hay không hóa đơn cúc. nói cho ta biết, ta trả lời thế nào bọn hắn. đương nhiên là không phát rồi, đây chỉ là một đưa cho la hạ bạn ạ bằng hưu tiểu kinh hỉ mà thôi. Diệp Vị ư ơ n g tiếp tục cười ngượng ngùng giải thích nói, ban nhạc nhà hiện trường h á khúc mới không phải một cái nhiều ly kỳ sự tình. bao nhiêu ban nhạc ca khúc mới đều ở đây sân khấu bên trên hát, đát, fan hâm mộ đều sẽ hát, cũng còn không có tuyên bố chính thức bản đầu. Các ban nhạc có thể làm như thế, chúng ta ban nhạc không đóng cửa cũng có thể mà. Cái kia có thể một dạng sao? Lưu Vân Tình bị Diệp Vị ương cái này vô lại thuyết pháp cho giận mà cười. Ngươi nói những cái kia đều là danh khí ngay cả chủ lưu đều không vào được độc lập ban nhạc, mỗi ngày chạy các loại lễ hội âm nhạc cùng lai hiện trường, bọn hắn hát ca khúc mới là vì tuyên truyền bản thân ban nhạc, là bởi vì không có tiền ghi chép chính thức bản. Các n g ư ờ i ban nhạc không đóng cửa độ hận cao bao nhiêu? Trong lòng ngươi không tự biết sao? hiện tại toàn mạng đều ở đây nho a nhau muốn nghe chính thức bản. Các loại âm nhạc blogger đã tại cỏ v ừ a rồi. Mà ba ngày sau chúng ta liền muốn bay nước anh ghi lại một kỳ tiễn n g c Ngươi nói cho ta biết làm sao ghi chép chính thức bản. Đợi đến có thời gian ghi chép chính thức bản thời điểm, nhiệt độ cũng sớm đã đi qua. Hồi n á o Diệp Vị ương cười hắt hắt, lấy lòng đưa tay vì Liêu Vân Tình cầm b ú c lên b à b a i Liêu tỷ, chúng ta ban nhạc hiện tại vậy không thiếu nhiệt độ à? Một ca khúc mà thôi, không sao cả mà. Ta cũng chính là tùy tiện một hát, cái này liền tại internet phát hỏa rồi. Liêu Vân Tình trợn mắt, đâu chỉ là phát hỏa? Hoàn toàn là bạo lửa. Cái này thủ c a n t ờ t ạ c m i e t o v d u phi thường thụ tiếng anh khu m ê ca nhạc yêu thích. Bất qua nửa giờ liền bị trên đỉnh sở hữu xã giao phần mềm hot s t ấp. Du tiếp bên trên rất nhiều âm nhạc blogger đều biểu thị đã tại học tập cover nhanh nhất ban đêm liền có thể phát ra tới. Cái này s ó nhiệt g n độ ngược lại là cho những này âm nhạc blogger đ ổ i t ị n Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Cái này ta cũng không còn nghĩ đến có thể như vậy a. Diệp vị ương Dubai chúng ta tại La Hạ bạn nạ tùy tiện hát một bài đều có thể tại internet bên trên bạo lửa là thật là có chút ngoài ý muốn. Diệp Vị ư ơ n g cái này thuần túy là mù nói nhảm, lấy ban nhạc không đóng cửa bây giờ nhân khí, bọn hắn liền xem như tại La Hạ bạn nạ đầu đường đến tùy chỗ tiểu tiện. Sau một tiếng đều sẽ trở thành toàn mạng chủ đề nóng tiêu điểm, h ú n g chi là hát ca không mới. Hắn thuần túy chính là có ý lại không sợ gì. Ở trong mắt Diệp Vị ư ơ n g tùy tiện hát một bài c a n t ờ t a c m i e n o f g h u t h ậ t không là cái gì đại sự. Coi như bài hát này thật sự rất nhu b ứ c là tiêu chuẩn trong tiêu chuẩn ca khúc. Cứ như vậy tùy ý hát vô cùng lãng phí. Nhưng là hắn hoàn toàn lãng phí lên a, giống lưu b ứ c như vậy cả, hắn còn có một đồng lớn đâu? lại không phải chỉ có cái này một bài muốn làm thành cụng quý giá đối đãi với hắn mà nói bài hát này cũng chính là muốn hát cứ hát thôi bao lớn chút chuyện a liêu tỷ không có việc gì chính thức bạn chúng ta lúc nào đều có thể đi chấp nha đến như bạn trên mạng muốn c ó vợ tùy tiện bọn hắn thôi chỉ cần không tương dụng thích thế nào sao thế đi đây cũng là tuyên truyền chúng ta ban nhạc không đóng cửa một loại phương thức mà người suy nghĩ một chút toàn mạng đều ở đây c có vợ chúng ta ca cái này cần cho chúng ta mang đến bao lớn danh khí cùng lực ảnh hưởng a liêu vân tinh g ắ t đầu thở dài cũng chỉ có thể nghĩ như vậy rồi ta xem như rõ ràng muốn trông cậy vào ngươi thành thành thật thật thật sự không thực tế đều nói tiên h tài đều có một chút cổ quái ta trước kia không tin nhưng là hiện tại tin ngươi có phải hay không liền không hề tùy tiện phát ca không thoải mái bệnh vị ương a không bằng ta giúp ngươi liên hệ một cái bác sĩ tâm lý nhìn xem chúng ta không muốn hủy bệnh kỵ ý a diệp vị ương nụ cười trên mặt cứng đờ liên m i ê n xua tay lắc đầu ta cũng không có bệnh a thật sự là tùy tiện hát một chút mà thôi ai nha liễu tỷ dù sao chúng ta tiếp xuống không có thời gian phát a l b u m ngẫu nhiên cho mê ca nhạc nhóm hát mấy bài hát cũng là giữ g ì n f a n hâm mộ một cái tay bẩn mà dù sao ta t ổ n kho vẫn là rất nhiều trong thời gian ngắn không sợ không có tốt ca phát không cần lo lắng ta nói bất quá ngươi liêu vân t ỉ n h tức giận nói cuba lữ hành sau khi kết thúc đến rồi nước anh trước đi chắc a ta sẽ liên hệ nước anh bên kia cho các ngươi thuê một cái phòng thu âm không chỉ là kia thủ can tờ tạc mi ép rượu còn có m ổ gì tổ tất cả đều được ghi chép không có vấn đề diệp vị ương khôi hải hướng liêu vân tình tính cẩn t r à o trêu đến tất cả mọi người cười ha ha lên đến chuyện này cũng coi như là bỏ qua rồi trên thực tế liêu vân tình trừ miệng đã nói nói chuyện bên ngoài cũng không có cái gì có thể thật sự chỉ trích diệp vị ương diệp vị ương cũng là coi trọng điểm này mới luôn cố ý như vậy tiền trả hậu tấu không có cách nếu như hắn không tiền trả hậu tấu mà là trước cùng liêu vân tình nói muốn tại tiết mục bên trong hát ca khúc mới kia tỷ lệ lớn liêu vân tình chắc là sẽ không đồng ý một cái ca sĩ phát ca khúc mới là một cái rất thận trọng sự tình dù là ban nhạc không đóng cửa đã là quốc tế đỉnh cấp ban nhạc nhưng là bọn hắn phát ca khúc mới cũng không phải việc nhỏ không có khả năng thật sự như vậy tùy tiện liền hát nhưng là diệp vị ương lại không dự định hoa quá nhiều tinh lực. cũng chỉ là muốn tùy tiện hát một chút mà thôi vậy cũng chỉ có thể như vậy tiền t r ạ m hậu t ấ u rồi dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy thậm chí dương tiêu bọn hắn đều đã có kinh nghiệm phong phú rồi được rồi tiếp tục thu lại đi liêu vân tình bất đắc dĩ lắc đầu đạp trên giày cao gót rời đi ống kính trước tạm dừng tiết mục thu lại vậy tiếp tục tiến hành rồi lên ban nhạc không đóng cửa cùng tiết mục tổ đem bọn hắn lần này lấy được khen thưởng thật tốt tính toán một cái về sau tiết mục tổ liền đem sở hữu khen thưởng đều đổi thành c u ba p e s phát cho ban nhạc không đóng cửa sau đó trong 3 ngày bọn hắn liền có thể tại c u ba thỏa thích xuống chơi tiết mục tổ cũng muốn đi theo đ ợ p một đợt ban nhạc không đóng cửa Cuba du lịch chỉ năm rồi. đừng nhìn mang theo âm nhạc đi lữ hành bên trong ban nhạc không đóng cửa luôn tại diễn xuất. nhưng là trên thực tế chân chính cắt đến phim chính bên trong, du lịch bộ phận tỷ lệ chiếm cũng có một nửa trở lên. cái tiết mục này chẳng những coi trọng âm nhạc cũng rất coi trọng du lịch. tiết mục liền xem như gọi ban nhạc không đóng cửa du lịch nhật ký cũng không thành vấn đề. chương 666, lại thêm ghi chép một bài đi chương 666, lại thêm ghi chép một bài đi canter t m i o r cái này thủ diệp bị ương tùy tiện hát một chút ca nhanh chóng tại internet bên trên bạo phát hỏa. Bất quá ngày thứ hai, các lộ âm nhạc lục gỡ c ỏ vợ video liền xuất hiện ở du tuyết bên trên, mỗi một cái đều có thể thu hoạch được vô số lượng c h u y ể n phát. Nhiệt độ s ẵ n còn nóng cọ, đạo lý này không phải chỉ có hoa hạ tự truyền thông biết rõ. Thế là, các loại phiên bản c a n t ờ t ạ c m i a n d o f r i u cứ như vậy nhân lúc còn nóng xuất hiện ở internet bên trên, bị các lộ bạn trên mạng thử nghe. Nhưng là bởi vì loại này cọ vợ là không có bản quyền hành vi, cho nên trên nền tảng âm nhạc là không thể nào xuất hiện những này c ỏ vợ phiên bản âm tần. Muốn nghe bài hát này, vậy cũng chỉ có thể mở ra du tuyết dùng tay lục soát cọ vợ video l ê n xem. cái này khiến các lộ chúng mê ca hát thật sự rất buồn rầu. như vậy nghe trung v y vẫn là rất phiền v á i nếu như có thể có ban nhạc không đóng cửa chính thức bản trên nền tảng âm nhạc ung, vậy bọn hắn liền có thể trực tiếp gia nhập ca đơn, dùng phần mềm thỏa thích nghe rồi. có nhu cầu liền có tiếng hô. ban nhạc không đóng cửa phía chính thức twitter rất nhanh liền bị chen chúc mà tới đám dân mạng xung ố tới. gần nhất một đầu c h u y ể n phát quảng cáo đẩy văn bên dưới, tất cả đều là fan hâm mộ cùng mê ca nhạc la lên thần, khóc hô hào để ban nhạc không đóng cửa tranh thủ thời gian tuyên bố chính thức bản. nhưng là ban nhạc không đóng cửa phía chính thức twitter lại không chút nào một điểm độ tĩnh. rất có một loại ngàn bạn h ô hào đều đã chìm đáy biển cảm giác để đám fan hâm mộ vừa bực mình vừa buồn cười. Ban nhạc không đóng cửa có lá gan tại La Hạ bạn ạ hát ca khúc mới vậy liền phát ta treo người khẩu vị quá khí ta tuyên bố ta đem ngừng thở thẳng đến ban nhạc không đóng cửa tuyên bố c a n t h ở t u c me at of e d o mới thôi không có chính thức phiên bản nghe ta phải chết những cái kia cọ vợ mặc dù đều thật là dễ nghe nhưng là căn bản không có nguyên hát loại kia lười biếng chọc người luôn bị ta cần diệp vị ương diễn sướng phiên bản tiếng anh internet bên trên bởi vì ban nhạc không đóng cửa cái này tùy tiện một hát u y ê n áo có thể nói là son sao. một m ả n h l u ậ t d ư ợ n g nhưng là ở trong nước cái này thủ c a n t ờ t ạ c m i elovd đưa tới nghị luận cũng không phải là rất nhiều một chút trong nước l o g g r chuyển phát người ngoại quốc đối bài hát này đánh giá đều so thảo luận bài hát này bản thân chủ đề độ càng cao thế này hoa hạ người tại dân tộc tự tin cái này một khối thật là kéo căng rồi đại gia bình thường liên hoa ngữ giới âm nhạc ca khúc đều nghe không xong nào có ở không tới nghe tiếng anh ca dù là ban nhạc không đóng cửa ở nước ngoài nhân khí phi thường cao tiếng anh ca nổi danh rất kỳ thật đại gia phần lớn cũng là vì bọn họ thành tích mà kiêu ngạo còn bọn họ tiếng anh ca cũng liền như vậy đi so với tiếng anh ca, đại gia càng trọng thị ban nhạc không đóng cửa hoa ngữ ca. Nếu như nói c a n t ờ t ạ c m i e d o v d i l là ở nước ngoài k u ấ y động phân vân vân, kia m ồ gì tổ bài hát này chính là ở trong nước đại sát tứ phương rồi. Ban nhạc không đóng cửa diễn sướng m ồ gì tổ thời điểm tương tự cũng có hiện trường thu lại video bộc lộ ra ngoài. Mà những này hiện trường video ở trong nước inter n e t bên trên một khi lộ ra ánh sáng tương tự lập tức liền dẫn phát o à n h động. Mộ gì tổ bài hát này đối với hoa hạ giới ca hát tới nói, thật sự quá n h i thấy. Hoa ngữ giới âm nhạc trên cơ bản chỉ có ba loại lưu phái, một là c h ữ tình lưu hành, một là lưu hành dốc. cái cuối cùng chính là Trung Quốc phong, tướng dân muốn thêm lời nói, còn có thể lại thêm một cái h i ệ p hóc dạng. trừ cái đó ra, dân giao loại hình phong cách âm nhạc đều có thể sơ lược đưa về chữ tình lưu hành bên trong. những thứ khác vào lưu, thực sĩ, Latin phong cách, R&B, lôi quỷ chờ phong cách ca khúc đều có rất ít người nếm thử. hoa ngữ giới âm nhạc ca khúc loại hình thật sự rất hẹp. cái này liền để Moji tổ xuất hiện, biến vô cùng hiếm lạ cùng hiếm thấy. đây là một bài phi thường chuyên nghiệp Latin phong cách âm nhạc, hơn nữa còn là chơi cực kỳ tuyệt vời Latin phong cách. đặc biệt là trung gian kia đoạn điểm mắt bút d ạ càng đem bài hát này b ứ c t hai độ để cao mấy cái cấp bậc. Dù là chỉ có hiện trường phiên bản video chảy ra, nhưng là cái này thủ mộ dị tổ vẫn là hấp dẫn rất nhiều hoa hạ người yêu thích. Kỳ thật bất kể là t ớ c sĩ vẫn là la tin lại hoặc là lôi quỷ các cái khác phong cách âm nhạc, tại hoa hạ đều vẫn là có thụ chúng. Chỉ là không có người đi làm này chủ loại hình ca mà thôi. Tất cả mọi người chưa từng nghe qua, đương nhiên sẽ không biện pháp đi đảm có thích hay không cái vấn đề này. Ban nhạc không đóng cửa mộ dị tổ xuất hiện ở trên mạng về sau, liền nổ ra một đống thích loại này âm nhạc phong cách mê ca nhạc. Bọn hắn mặc dù không biết cái này phong cách là cái gì. không hiểu được dùng chuyên nghiệp danh từ để hình dung loại này âm nhạc nhưng là bọn hắn có thể trực tiếp nhất biểu đạt ra cái nhìn của mình đó chính là thích bài hát này trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua phong cách còn thật tốt nghe trung gian dạp quả thực kinh diễm cũng được Diệp Vị Ương không phải không biết hát ra p sao trời ạ cái này gọi là cua ba phong cách vẫn là l a tin phong cách ta rất ưa thích loại này âm nhạc rồi vì cái gì vì cái gì trước kia hoa ngữ nhạc sĩ chưa từng có làm qua loại phong cách này cả còn có cái gì dễ nghe là tin phong cách hoa ngữ cả ạ mới sao cho ta người yêu đến một chén mộ di tổ quá n g rồi mặc dù không có a l b u n mới nghe nhưng là có cái này thủ mồ gì tổ cũng cúng đệ cho nên lúc nào phát chính thức bản ta đã chuẩn bị kỹ càng tiền lại tới lại là không phát chính thức bản c h ơ i ạ kế hoạch cầu đồng nhanh quản quản diệp vị ương loại này tùy chỗ loạn ca hát hành vi đi không có chính thức bản ta tình nguyện không nghe loại cảm giác này quá giàn mặt người đối với ban nhạc không đóng cửa vốn là như vậy tại các loại công cộng trường hợp không dự cảnh lộ ra ánh sáng ca khúc mới nhưng lại lại không có chính thức bản có thể lục soát lấy được hành vi hoa hạ mê ca nhạc đã sớm căm ghét cùng c rồi đây không phải diệp vị ương lần thứ nhất làm như vậy. mỗi một lần đối fan hâm mộ tới nói đều là một trận dày vò trong nước fan hâm mộ thật sự cũng có chút không kềm được rồi bọn hắn vậy à o h ả o tràn vào ban nhạc không đóng cửa ấy b ộ tài khoản bên trên cùng nhau lên án nổi lên ban nhạc không đóng cửa loại này ác liệt hành động lúc này ban nhạc không đóng cửa là thật không thể giả chết rồi trong ngoài nước mê ca nhạc tất cả đều tại lên án lại không giải thích một chút tốt lắm sự muốn thật biến thành chuyện xấu rơi vào đường cùng còn tại Cuba du lịch Diệp Vị ư ơ n g chỉ có thể đem công ty công quan bộ trong d e m mô p h ò n g ra tới một phần Trung Anh văn song ngữ giải thích sách phát đến rồi v y bổ cùng Twitter bên trên. cả bộ hơn 100 chữ giải thích sách, có thể đậm đ ặ t thành một câu. trong vòng một tuần, chính thức bản nhất định online. một tuần thời gian, đại gia vẫn là chờ nổi, chí ít có cái minh sát hy vọng rồi. lời vừa nói ra, trong ngoài nước fan hâm mộ lúc này mới cuối cùng xem như được v ô yên xuống dưới. v ờ cờ giờ v ờ cờ giờ, tiền đều chuẩn bị xong. tiếp xuống một tuần, sẽ là gian nan một tuần. các lộ bạn trên mạng fan hâm mộ, hào à o tại đấy bổ cùng twitter bên trên hoặc uy hiếp, hoặc kêu r ê n phát biểu bản thân đối ban nhạc không đóng cửa tối hậu thư. nhìn xem bọn này tình kích phấn bộ dáng, diệp vị ương cũng có một chút xíu lòng còn sợ hãi rồi. Hắn nghị nghĩ tiếp xuống thu lại hành trình, thở dài. Liêu tỷ, đến nước anh ghi chép ca thời điểm, lại nhiều thêm một bài đi, thật không dám lại l ộ n hát. Ngay tại công khai xử lý tội lỗ diệp vị ương Liêu Vân tỉnh t r ứ n g mắt, run run ngón tay lấy hắn. Ngươi, nguyên bản còn dự định tại nước anh ghi chép tiết mục thời điểm, vậy hát ca khúc mới. Đỗ Diệp vị ương thở dài, hiện tại không dám, trước ghi chép một lần chính thức bản, sau đó lại hát đi bài hát này, ta cảm giác khả năng cũng sẽ lửa vẫn là không muốn khiêu chiến fan hâm mộ thần kinh. Ghi chép tốt tái phát đi. Sợ sợ, fan hâm mộ là đại gia, không thể chơi bảo. Liêu Vân tình vỗ chán một cái, một m ặ t sụp đổ nhìn xem Diệp Vị Ưng ơ nói, có thể không hát sao? Nên lên quại miệng. Diệp Vị Ưng ơ sán lạn cười một tiếng, không thể. Đây là một bài siêu cấp đồng ca, rất có ỉ n h lần mùi vị ca. Không ở nước anh hát, đáng tiếc. Chương 667, mang theo âm nhạc đi lữ hành truyền bá lần đầu chương 667, mang theo âm nhạc đi lữ hành truyền bá lần đầu Cuba ba ngày lữ hành vẫn là rất vui vẻ. Mặc dù nói Cuba được vinh dự an dưỡng thánh địa, nhưng là nói thật, La Hạ bạ n ạ thật sự rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có hoa hạ một cái huyện thành nhỏ không chênh l à nhiều. Mà Cuba địa phương khác. c ũ liền không gọi được có cái gì đặc sắc du lịch cho đi, cho nên trên thực tế tại c u ba 3 ngày lữ hành là ban nhạc không đóng cửa nhiều lần như vậy lữ hành đến nay thoải mái nhất thiết c h dí một lần, không phải tại bãi cát bên cạnh thoải mái phơi nắng tắm nắng, chính là ra biển chơi một chút biển câu, hoặc là tại La Hạ b ạ nạ thành cũ bên trong đi dạo một vòng các loại danh thắng cổ tích, â n chủ yếu đều là thực dân thời kỳ lưu lại. Ba ngày sau tại c u ba hung hăng nạp một đợt điện ban nhạc không đóng cửa, liền t ạ i toàn cầu fan hâm mộ d ụ c rã, ngồi lên rồi máy bay, bay hướng được xưng là kinh đô xương mù nước Anh a Liêu Vân Tỉnh đã kéo v nấm u i m Tại London, vì ban nhạc không đóng cửa an bài một cái phòng thu âm. b ữ nở tại nước anh cái này bên cạnh cũng là rất có ảnh hưởng lực. Xem như xuyên quốc gia âm nhạc cự đầu, chỉ cần là lưu hành tiếng anh ca địa phương, vậy thì có bổn nở công ty b ó n người. An bài cái nước anh phòng thu âm vẫn là rất nhẹ nhàng một sự kiện. Ngồi vượt ngang đại tây dương chuyến bay, rơi xuống đất London sân bay quốc tế về sau, cơ hồ không có một lát nghỉ ngơi. Ban nhạc không đóng cửa liền bị kéo đến London trong thành phố một nhà tư nhân phòng thu âm bên trong, đầu nhập vào ghi âm công tác. Đây cũng là diệp vị ương đáng đợi. Lúc đầu bọn họ lịch trình ngày an bài bên trong. đến rồi Lon Don sau liền muốn lập tức bắt đầu mang theo âm nhạc đi lữ hành Lon Don chạm thu lại. Kết quả bởi vì Diệp Vị Ưương tùy tiện hát ca khúc mới nguyên nhân không thể không cứng rắn ở trong đó thêm một cái g h i âm thời gian. An bài tốt hành trình không phải dễ dàng như vậy liền có thể tận dụng mọi thứ. Ban nhạc không đóng cửa chỉ có thể hy sinh chính mình nguyên bản cũng không nhiều thời gian nghỉ ngơi rồi. đ ầ u này ban nhạc không đóng cửa tại Lon Don tận dụng mọi thứ tiến hành đơn khúc thu lại. Mà ở xa một đầu khác hoa hạng mang theo âm nhạc đi lữ hành kỳ thứ nhất treo lơ cũng ở đây bạn chúng chờ mong phía dưới cuối cùng tại Lam n h đài truyền ra rồi. Bộ này tống nghệ tiết mục. có thể nói là chưa truyền bá chất lượng trong nước khán giả đã sớm mong đợi không xong rồi. Từ ban nhạc không đóng cửa bắt đầu ghi chép cái này ngắn tiết mục trên đường đi con đường của bọn hắn tấu tại internet bên trên sẽ không ngừng qua từ m a d o đến Tokyo lại đến Seoul thậm chí vừa mới kết thúc Cuba mỗi một lần ban nhạc không đóng cửa đầu đường diễn xuất cũng sẽ ở internet bên trên xuất hiện vô số để lộ video mà bọn hắn trên đường đi hát ca khúc mới cũng đều chưa truyền bá c h ớ c lượng tại Nhật Bản hát hai bài sờ lem đủ khúc chủ đề, đương thời đồng bộ đem bán đơn k ú c trực tiếp xông lên Nhật Bản năm nay đơn khúc lượng tiêu thụ bảng hai vị trí đầu. Tại Hàn Quốc hát kia thủ người cô độc mặc dù không có tuyên bố chính thức bản đơn k u ố c nhưng là cũng bị Hàn Quốc bạn trên mạng cho nâng lên trời. Thậm chí bởi vì này bài hát, ban nhạc không đóng cửa đều được người Hàn Quốc trong miệng thế giới đệ nhất ban nhạc. Chớ nói chi là c u ba hát 2 bài ca khúc mới, càng là treo đến trong ngoài nước tất cả đều hành động. Ban nhạc không đóng cửa hát một đường, để lộ video ngay tại internet phát hỏa một đường. Hiện tại không chỉ là trong nước fan hâm mộ chờ mong, Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí Âu Mỹ fan hâm mộ đều đ ố i mang theo âm nhạc đi l ữ hành chính thức ôn lại chờ mong không thôi. Dù sao để lộ video đập lại tốt. cũng không có ai nhà t n g nghệ tiết mục chuyên nghiệp muốn nghe HD không tổn hao âm tần vẫn là phải xem tiết mục hoa hạ thời gian ngày 26 tháng 11, t h ứ bảy giờ tối tại một đoạn vừa thối vừa dài quảng cáo về sau mang theo âm nhạc đi lữ hành cuối cùng tại Lam Kình đ à i truyền ra rồi vừa lên đến chính là ban nhạc không đóng cửa tại m a Đô bãi ngoài tiến hành đầu đường biểu diễn hình tượng Diệp Vị h ư ơ n g Diệu Đỉnh Trương Tử Vân Hoàng Bách diễn xuất hình tượng không ngừng l ọ i qua mỗi một đoạn hình tượng đều chỉ có hai giây vừa để khán giả dẫn lên hứng thú liền lại hoán đổi đến rồi một người khác chỉ là cái này mở đầu liên lập mạ d ạ ở khán giả chờ mong cảm giác mỗi người đều cảm giác lòng n ư ỡ n g ấy không kịp chờ đợi muốn xem đến trận này diễn xuất bản đầy đủ vừa mở c h u y ê n bá tiết mục tỷ lệ người xem liền nhẹ nhõm phá hai đồng thời cấp tốc hướng 3 tăng lên cái này khiến lam kinh đ á i các lãnh đạo kích động không được liên c á i này phát sóng thành tích mang theo âm nhạc đi lữ hành tuyệt đối có thể trở thành hàng năm tỷ lệ người xem thứ nhất tối nghệ rồi mời ban nhạc không đóng cửa tới làm t ố g nghệ thật sự chính là mời đúng rồi tiết mục tiếp tục bắt đầu chiếu phim ban nhạc không đóng cửa cùng hoàng bách gặp mặt l h nhiệm vụ từng vòng từng vòng nguyên bản có chút khô khan tình tiết tại tiết mục tổ biên tập tay quỷ phụ thần công phía dưới cũng bị cắt 10 phần thú vị sinh động cho cười không h i ế u tỷ lệ người xem càng là vững bước d ư ơ n g lên hoa hạ cơ hội có một nửa gia đình đều mở ra tivi nhìn xem cái này ngăn tiết ngủ cái này cũng đúng để nhật bản cùng hàn quốc chờ không phải hoa hạ quốc nhà ban nhạc không đóng cửa mê ca nhạc nhanh chóng như là kiến bỏ trên chảo nóng bọn hắn không nhìn thấy a mặc dù có không ít quốc gia đài truyền hình đều mua mang theo âm nhạc đi lữ hành tiếp sóng quyền nhưng là lam kình đài nhất định là muốn chiếm lấy trực tiếp độc nhất vô nhị phát ra cho nên cái khác mua bản quyền đài truyền hình nhất định phải muộn lam kình đài một ngày truyền ra cái này liền để nhật hàn fan hâm mộ tại twitter bên trên trắng trận tố khổ bọn hắn cũng muốn nhìn mang theo âm nhạc đi lữ hành a cho dù là thị sống cũng được a nhưng là hoa hạ đài truyền hình tín hiệu trừ quốc tế đài bên ngoài những thứ khác căn bản là không có cách ở nước ngoài thu được vô số ban nhạc không đóng cửa nước ngoài fan hâm mộ đều đang k ê o ren hận không thể mình là hoa hạ người cũng rất kỳ diệu bởi vì một ngăn tống nghệ tiết mục hoa hạ tại trên quốc tế l ự c ảnh hưởng ngược lại r a tăng rồi không ít một đống ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ khóc hô hào Tại sao mình không phải hoa hạ người cái này để người ta không biết nên khóc hay cười một màn? Rất có ma nguyễn chủ nghĩa hiện thực cảm giác. Bất quá đây hết thề trong nước người xem là không r ả n h xem náo như đâu. Treo lơ không hề dài, tổng cộng cũng liền một canh giờ nhiều một chút xíu. Phía trước mười mấy phút giới thiệu sơ lược tiết mục quá trình cùng khách quý về sau. Ban nhạc không đóng cửa bãi ngoài diễn x u ấ t lại bắt đầu. Làm cái gì c ầ m mịt rộ phồn, mịn h ã n sinh sóng hát lên ngơi ư mỉm cười lúc. Chẳng những tiết mục tỷ lệ người xem triệt để nổ tung, internet vậy nổ tung. Diệp đ ì n cái này x u ấ k h ấ u thế nhưng là ngay cả Diệp Vị ư n g đều cảm thán không thôi. Để hắn đổi mới đối với d i Đình ấn tượng, chúng chỉ còn không có Diệp Vị ư n g hiểu rõ Diệp Đình sâu rộng rãi đám fan hâm mộ, càng là khiếp sợ cái cảm đều không khép lại được. Đáng yêu Diệp Đình chơi lên ngọt ngào cho người gió, cũng quá có bị lừa đi. Diệp Đình eo bun đã đem bán rất lâu, đại gia đối eo bun bên trong ca cũng đều nghe xong vô số lần, nhưng là cho tới nay chưa từng gặp qua d i Đình hiện trường diễn sướng. Càng không nghĩ đến Diệp Đình hiện trường b u ổ i biểu diễn như thế bị lực bắn ra bờ phía, đây thật là cho đại gia mang đến một cái kinh hỉ lớn. Lúc này đại gia thỏa thỏa thành toả. bị đ ừ a bỡ trong lòng bàn tay rồi. vô số ban nhạc không đóng cửa f a n hâm mộ, lập tức liền vì phong tình đ ị đỉnh dâng ra bản thân linh hồn, q u a n đại tiểu đ ị đỉnh quân hộ vệ, lần nữa nên đón lớn tăng cường quân bị. địa đỉnh cũng quá ngọt ngào đi, ta tốt có mặt mũi. 10 phút bên trong đội tốt. chương 668, t r ở về trường mang học sinh. chương 668, t r ở về trường mang học sinh. mang theo âm nhạc đi lữ hành treo lơ truyền ra về sau, tiếng vọng đặc biệt kịch liệt. đại bộ phận người xem đều bị chưa từng có thấy q u a ngọt ngào chọc người phong cách a đỉnh t kinh hỉ đến rồi. nghĩ không ra tiểu nha đầu phiến tử còn có hai bức gương mà t a không tệ rất không tệ nếu như nói trước đó đại gia luôn kêu gào c ê u đ ị n h tới làm ban nhạc không đóng cửa chủ sướng đại gia muốn manh muội tử không muốn diệp vị ương phần lớn đều là đùa giỡn trêu chọc vậy lần này cái đình e l b u m cùng với đến tiếp sau mang theo âm nhạc đi lữ hành bên trong cái đ ị n h ưu tú sân khấu biểu hiện chính là thực sự thật sự, sự chinh phục đến người xem đại gia thật sự thật lòng tại suy nghĩ i ê u đình làm ban nhạc không đóng cửa chủ sướng giống như cũng là một cái rất không tệ sự tình nàng chẳng những có thể lấy l à m nhiệm mà lại sự thật chứng minh hoàn toàn là thành thạo điều luyện. v i ệ Đình dùng thực lực của nàng chinh phục người xem cùng mẹ ca nhạc. Một tấm a l b u n một ngăn tống nghệ tiết mục, liền nhanh chóng để đại chúng tiếp nhận rồi ban nhạc không đóng cửa vị này thứ hai chủ sướng. Về sau nếu như ban nhạc không đóng cửa lại lấy v i ệ Đình làm chủ h hát tuyên bố ca khúc mới, đại gia trong lòng không còn sẽ có nhiều như vậy chất vấn cảm xúc. Việc Đình cũng rất ưu tú, không phải sao? Quả phụ, quế luyện cư xá. Năm nay đã 56 tuổi Tiên h Hải âm nhạc học viện hiệu trưởng Trương Tiên Hằng liền ở chỗ này. Lúc này hắn đang ngồi ở trong nhà cùng bạn già một đợt nhìn xem mang theo âm nhạc đi lữ hành treo lơ. làm tiết mục hoàn chỉnh truyền hình xong về sau, trương tiên hàng tháo xuống mắt k í n h thở dài, ban nhạc không đ ó n g cửa thật sự là cho chúng ta trường học h ă n g hái tranh giành A. thoáng chớp mắt, thời gian 3 năm, liền trưởng thành vì hoa hạ giới âm nhạc trụ cột thế giới đỉnh cấp ban nhạc, dốc. đây thật là trường học của chúng ta phúc khí A. diệp vị ương bọn hắn, năm nay tháng 7 thời điểm, liền đã từ trường học tốt nghiệp. mặc dù bọn hắn tại đại nhị học kỳ sau bắt đầu, liền cơ bản không thế nào về trường học, mỗi ngày cả nước thậm chí toàn cầu chạy. nhưng là thiên hải âm nhạc học viện như trước vẫn là vì bọn họ ban phát bằng tốt nghiệp. lúc đó Diệp bị ương bọn hắn trả về trường học một đợt bố ảnh tốt nghiệp tới, phát đến b u i bổ thời điểm còn bị đám fan hâm mộ tốt một phen cảm thán. Nếu như không phải bọn hắn phát ra tốt nghiệp b u ổ ù tất cả mọi người không có cảm giác được chi này ban nhạc nguyên lai vừa mới tốt nghiệp đại học, thật sự là quá trẻ tuổi, làm ra thành tích nhưng lại quá kinh người. Là m ban nhạc không đóng cửa vừa tốt nghiệp, tên của bọn hắn cùng ảnh c h ủ liền tiến vào Thiên Hải Âm nhạc Học viện bản giáo ưu tú tố tốt nghiệp phòng triển lãm, cùng một đám đã từng đồng dạng từ Thiên Hải Âm nhạc Học viện đi ra nghiệp nội đại lao, ở tại trong một cái phòng. khi thấy ban nhạc không đóng cửa tại trên tivi hình tượng. c h ư n g Thiên Hàng vẫn là tránh không được cảm thán một phen. Mặc dù ban nhạc không đóng cửa là phòng triển lãm bên trong mới nhất thành viên, nhưng là tuyệt đối là Thiên Hải âm nhạc học viện xuất thân, nội danh nhất ưu tú đồng học. Từ khi Thiên Hải âm nhạc học viện ra ban nhạc không đóng cửa về sau, mấy năm gần đây báo danh đến kiểm tra Thiên Hải âm nhạc học viện học sinh so trước kia nhiều gấp mấy lần. Thậm chí Thiên Hải âm nhạc học viện thanh thế một trận v ư ợ t trên trước kia hoa hạ thứ nhất trung ương học viện âm nhạc trở thành sở hữu âm nhạc sinh tất kiểm tra trường học. Chỉ vì cái này trường học b ồ i dưỡng được ban nhạc không đóng cửa. Nghệ thuật loại trường học chính là như vậy, đặc biệt l i ưu tú đồng học danh khí. một khi ra một cái ưu tú đồng học có thể phản hồi về trường học rất nhiều chỗ tốt thậm chí xoay chuyển trường học phong bình cùng địa vị đây không phải giới kinh doanh những cái kia nổi danh nhân sĩ có thể làm được hoa hạ nhà giàu nhất cũng không còn biện pháp cho mình trường học cũ để cao bao nhiêu danh k ý cùng lực ảnh hưởng nhưng là hoa hạ thứ nhất thế giới đứng đầu ban nhạc lại có thể trực tiếp để thiên hải âm nhạc học viện từ trước đó lĩnh nam một phương bá chủ trực tiếp biến thành hoa hạ âm nhạc loại viện trường học tốt một có lợi tranh đoạt người trương thiên hàng 10 phần cảm thán đập đi mấy lần miệng bạn già ngươi cảm thấy học viện chúng ta nếu như mọi ban nhạc không đóng cửa đám h à i tử này n h ó m trở về trường chủ nhiệm quá, bọn hắn sẽ đáp ứng không. hoặc là treo một cái giảng sư thế tuổi, chờ thêm mấy năm. nhắc lại đến giáo sư mời giảng dạy. bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng là từ phía trên b i ể n đi ra, quan hệ vẫn là muốn giữ thì tốt. giảng bài. bọn hắn quá trẻ tuổi để đi, năm nay mới tốt nghiệp. trương thiên h ằ n g bạn già có chút chần chừ nói. cái này có cái gì? trương thiên h ằ n g l ắ t đầu. trường trung học bên trong đại tứ sau khi tốt nghiệp ở lại trường dạy học học sinh nhiều hơn nhiều. chỉ là làm giảng sư, ban nhạc không đóng cửa vẫn là dư sức có thừa. nếu không phải là bởi vì bọn hắn quá trẻ tuổi, ta đều nghĩ trực tiếp cho bọn hắn trao tặng giáo sư mời giảng dạy thư mời rồi. lấy bọn này tiểu họa tử năng lực, làm giáo sư đều dư xài rồi. trong nước làm lưu hành âm nhạc, có so Diệp Vị ư y n g còn lợi hại hơn sao? đây cũng không phải là k h o á c lác. hiện tại quốc nội nhạc sĩ, bất kể là thực tình hay là giả dối, dù sao không có bất kỳ người nào dám ở trường hợp công khai bên dưới nói mình so Diệp Vị ư y n g sẽ còn sáng tác. hắn đã trở thành hoa ngữ giới âm nhạc công nhận nhất biết sáng tác nhạc sĩ. đây đều là Diệp Vị u y n g dùng thành tích đánh xuống địa vị. ai muốn chất vấn? Trước ra một tấm có thể ở toàn cầu bán ngàn vạn chương album, lại đến cùng Diệp Vị Ưương đối thoại. Đơn thuần thực lực, Diệp Vị Ưương coi như đi học viện âm nhạc trung ương làm giáo sư, kia cũng là dư xài sự tình. Chỉ là dù sao hắn còn quá trẻ tuổi, coi như qua hết năm, cũng mới 22 tuổi. Rất nhiều người đều quên, ban nhạc không đóng cửa là một chi xuất đạo lúc mình quân tuổi t á c chỉ có 19 tuổi siêu trẻ tuổi ban nhạc. Cho nên lấy tuổi của bọn hắn, đi lên liền trực tiếp làm danh dự giáo sư hoặc là giáo sư mời giảng dạy, đều có chút không thích hợp. Nhưng là Thiên Hải âm nhạc học viện lại muốn giữ chặt ban nhạc không đóng cửa đường này. thật bất và ra cái hoang g ự a giới âm nhạc trăm năm khó gặp một lần đỉnh cấp ban nhạc, sao có thể cứ như vậy bỏ qua? cho nên chỉ có thể trước cho cái giảng sư t ế t u ổ i tích lũy 2 năm tư l ị c h về sau, lại tăng giáo sư, sẽ không như vậy chói mắt rồi. k i a không phải thử một lần. trương thiên h ằ n g bạn già nói, trương thiên h ằ n g gật gật đầu, ta có kế hoạch cầu vồng âm nhạc tổng thanh tra phương tức h liên lạc, nàng cũng là từ chúng ta thiên hải tốt nghiệp, đương thời kế hoạch cầu tổng cùng ban nhạc không đông cửa ở giữa giật dây vẫn là trường học ra mặt liên hệ với đây này, có phần này hương hoa tình. nói chuyện, trương thiên h ằ n g liền móc ra điện thoại di động, tìm được lý nhã đỉnh phương tức liên lạc. cho nàng đánh quà. u y Lý tổng giám sao? Ta là Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện hiệu trưởng. Đúng đúng đúng, muốn như vậy cho ngươi để tới, là có một v i ệ c n g h ĩ Cái gì? Trường học muốn mời chúng ta trở về làm giảng sư. Không có lầm chứ? Chúng ta năm nay mới tốt nghiệp ai? Vừa q u a y xong một ca khúc, giữa trận lúc nghỉ ngơi, ra ngoài tiếp một trận điện thoại liêu bất tỉnh, liền báo cho Diệp Vị Ưng bọn hắn cái này thần kỳ tin tức. Thiên Hải Âm Nhạc Học Viện hy vọng thuê Diệp Vị Ưng bọn hắn năm cái trở lại trường làm giảng sư. Lý Nhã Đình đại biểu kế hoạch cầu đồng đã trên nguyên tắc đồng ý yêu cầu này. cái này khiến Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn m 0 i phần chấn k i n h không nghĩ tới chúng ta cái này liền lăn lộn đến những cái tiên nhân sĩ thành công đái ngộ rồi. Diệp Vị ư ơ n g cười ha ha một tiếng, trong nước thương nghiệp lĩnh vực cái này tổng, cái tiêu tổng, chẳng phải trên thân mang một đống t r ư ờ n g trung học danh dự giáo sư mà, không nghĩ tới chúng ta cũng có một ngày này. cười đùa sau một lúc, Diệp Vị ư ơ n g lại có chút không hiểu nói, vậy chúng ta còn muốn trở về trường dạy học sinh? l ê u tỷ, chúng ta nào có thời gian này a? l ê u Bân t ì n h cười lắc đầu, sao có thể thật làm cho các ngươi về trường học giờ h c a Chính là treo cái tết buổi. bất quá cũng là có trên lớp một cái học kỳ tối thiểu nhất cũng được mở như vậy một lượng tiết công khai khóa bao nhiêu rất đúng n ổ i chức vụ này đây cũng là để cao các ngươi ảnh hưởng lực một chuyện tốt a trở về cho các học đệ học m ộ i lên lớp về sau học đệ học muội tiến vào ngành giải trí vậy đọc lấy các ngươi tốt chương 669, kinh đô xương mù lôn đôn chương 669, kinh đô xương mù lôn đôn tiên hải âm nhạc học viện muốn thuê bọn hắn về trường học cũ làm giảng sư sự tình nhưng làm diệp vị ương bọn hắn tiêu ngạo hỏng rồi cho dù là bọn họ hiện tại đã trở thành nổi tiếng thế giới ban nhạc rồi nhưng là loại này hào gấm về quê cảm giác vẫn là khiến người từ đầu thoải mái đến chân. đây mới thực sự là trên ý nghĩa hiện tại ta v ì m ô u trường học k i ê u nạo. g về sau trường học cũ vì ta k i ê u nạo g à? còn muốn bên trên công khai quá. cái này đến lúc đó phải nói cái gì à? Diệu đ i n m có chút rồn rập r p bước, trong lòng có chút khẩn trương, cũng có chút kích động. lớn lên được vậy còn là lần đầu tiên cho người khác giảng bài đâu? l ê u Vân Tình nhìn xem nàng buồn cười dáng vẻ, vui vẻ nói: trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ cái vấn đề này. hiện tại học sinh đều muốn nghỉ, các ngươi coi như mở công khai khóa, cũng là học kỳ cái chuyện. hiện tại quan trọng nhất là. Ghi chép ca, còn có hai bài. Dành thời gian. Lưu Vân Tình gầm lên giận dữ, lập tức để Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn căn bản không có tâm tư lại tiếp tục nghỉ trở về trường lên lớp chuyện, xông vào phòng thu âm, cứ tiếp tục cố gắng ghi chép ca. Từ đến luôn luôn cùng ngày buổi chiều, đến ngày thứ hai buổi chiều, trừ trung gian 6 giờ ngủ thời gian bên ngoài, ban nhạc không đóng cửa thời gian còn lại toàn âm mình ở phòng thu âm bên trong. Cú may Diệp Vị ư ơ n g ghi chép ca không có như xe bị tót xích, cái này mới miễn cưỡng đem ba bài hát quay xong rồi. cái tốc độ này để hỗ trợ ghi âm nước anh nơi đó ghi âm sư đều trợn tròn mắt không ngừng hô to đây chính là hoa hạ tốc độ nhà q u á n ư u đối ban nhạc không đóng cửa tới nói đây cũng là bọn hắn ghi chép nhanh nhất một lần ghi âm rồi thậm chí chi tiết xử lý đều có một chút tạm vừa ý cũng chính là c ò n tốt ban nhạc cái đồ chơi này đi đối phòng thu âm phiên bản yêu cầu không có cao như vậy ban nhạc vẫn là muốn nghe hiện trường mới có cảm giác cho nên lần này đẩy nhanh tốc độ ra tới phòng thu âm chính thức bản diệp vị ương miễn cưỡng vậy coi như có thể tiếp nhận rồi làm xong ba bài hát ghi âm về sau Ban nhạc không đóng cửa cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, liền trực tiếp ngồi xe, đi trước mang theo âm nhạc đi lữ hành thu lại hiện trường. Lần này tại London thu lại, bởi vì ban nhạc không đóng cửa kéo một ngày nguyên nhân, ngược lại là cho tiết mục tổ một cái nguyên m ệ n an bài thời gian. Là ban nhạc không đóng cửa phong trần m ệ t m ỏ i buổi tới tiết mục thu lại hiện trường lúc, tiết mục tổ đạo diễn đã tại cùng một vị tóc vàng mắt xanh xoáy khí nam tử nóng hán huyên. Nhìn thấy Diệp Vị ư ớ n g bọn hắn về sau, hắn liền lập tức nhiệt tình nói: Các vị ban nhạc không đóng cửa l ã o sư, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là nước Anh h ứ danh ca sĩ. Toàn cầu đ ĩ a nhạc lượng tiêu thụ tính g ộ p lại siêu ngàn bạn. Âu Mỹ giới âm nhạc nổi tiếng Taylor William. Vị kia được giới thiệu Taylor William cười cùng Diệp Vị ư ơ n g nắm tay, gọi ta Taylor là được. Vị này Taylor cũng không phải Diệp Vị ư ơ n g tương đối quen vị kia Taylor, thật cũng không thích mỗi ngày cho tiền nhiệm sáng tác bài hát. Hắn là xuất thân nước Anh bản thổ một vị ca sĩ, 18 t u ổ i liền đến nước Mỹ sung sáo, thông qua nước Mỹ tốt thanh âm loại hình tiết mục thành công tại Bắc Mỹ giới âm nhạc sông ra tiết tuổi. Sau này một tấm a l b u m lại toàn cầu bán chạy hơn 4 triệu trường, đặt vững nước Anh một tuyến ca sĩ địa vị. mặc dù so với ban nhạc không đóng cửa 21 a o bung lượng tiêu thụ vẫn là hơi có không đủ nhưng là danh khí cũng là không kém chí ít ở nơi này nước anh giới âm nhạc cũng có chút tàn lụi thời đại là nước anh số ít có thể đem ra được quốc tế c ả tay một trong rồi Taylor ngươi tốt rất h â n h ạ n h được biết ngươi hy vọng chúng ta tiếp xuống hợp tác có thể vui sướng đưa tay không đánh người mặt tươi cười Diệp Vị ư ơ n g tự nhiên là cười cùng Taylor bắt chuyện lên đến bản thân liền không có cái gì xung đột đồng thời sau đó phải một đợt tu lại tiết mục ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor rất nhanh liền đánh thành một mệnh nước anh giới âm nhạc mặc dù nói cũng ở đây suy yếu nhưng là nước Anh ca sĩ tại trên quốc tế lực ảnh hưởng vẫn là muốn so hoa hạ giới âm nhạc lớn, chủ yếu là chiếm tiếng Anh là cái ngữ cái này ưu thế. cho nên rất nhiều nước Anh nhạc sĩ đều là tại Bắc Mỹ phát triển, mượn nhờ Bắc Mỹ giới âm nhạc nóng này toàn cầu. Taylor cũng là dạng này. đồng thời nghiêm chỉnh mà nói, h à n tại Bắc Mỹ cũng là ngoại lai hộ cho nên cùng ban nhạc không đóng cửa cái này đồng dạng là ngoại lai hộ ban nhạc. trò chuyện đặc biệt tới. đừng tưởng rằng người Anh đến nước Mỹ liền không có loại kia thân ở tha hương nơi đất khách cảm giác, chứ ngôn ngữ không sai biệt lắm bên ngoài, kỳ thật người Anh tại nước Mỹ sinh hoạt. cũng có rất nhiều không thích t ứ n g địa phương, mà những này liền vừa lúc có thể trở thành Taylor cùng ban nhạc không đóng cửa tiếng nói chung. Nói thật, tại nước Mỹ sinh hoạt nhiều năm như vậy, ta duy nhất cảm giác không sai, chính là nước Mỹ thời tiết thật sự b i u lần thật t h á tốt hơn nhiều. Nhìn lên bầu trời mây đen, Taylor lắc đầu, n ử a là tự dêu nói. London này mưa dầm thật sự nhiều lắm. London thuộc ôn đới khí hậu biển, bốn mùa trên lệ nhiệt độ nhỏ, mùa hạ mát mẻ, mùa đông ấm áp, không khí ướt át. Nhưng là ôn đới khí hậu biển, liền sẽ dẫn đến nhiều mưa sương mù, thu đông càng hơn. Mà bây giờ London, chính là thu đông giao tiếp thời điểm. Diệp Vị ư ơ n g bọn hắn tại Cuba thời điểm, thời tiết còn 22 độ, kết quả đến rồi London, lập tức liền chợt hạ xuống đến rồi m 0 i độ. Tay l r cảm thán nói, trời ạ, London đã liên tục một tuần là ngày mưa dầm, mà lại ta xem dự báo thời tiết, tương lai một tuần cũng đều không có thái dương. Cái này rất London. Ngược lại là Diệp Vị ư ơ n g đối với lần này lại rất không sao cả, ngược lại khẽ cười nói, mưa dầm cũng rất tốt à, rất thích hợp nghe âm nhạc, không phải sao? Kỳ thật chủ yếu là, hắn lần này chuẩn bị ca khúc mới, còn cũng rất thích hợp ngày mưa dầm đến hát, bầu không khí bên trên có thể trực tiếp éo căng, rất có ý cảnh. cho nên Diệp Vị ương ngược lại là không quan tâm, thậm chí còn chờ mong có thể tới cái ngày mưa r ầ m Không quan hệ mắt tổ đạo diễn, lại cười khổ phụ hòa nói, nguyên bản chúng ta nghĩ chọn một cái có mặt trời lớn, ánh nắng tươi sáng thời gian đến ghi chép tiết mục. Nhưng là luôn l ô n mùa thu đông tiết, muốn xem đến ngày nóng được thật sự quá khó khăn, không xương mù bay là tốt lắm rồi. Chỉ hy vọng lần này thu lại thời điểm, đừng trời mưa đi. Trên bầu trời mặc dù khói mù vô cùng, nhưng là dự báo thời tiết lại không bảo hôm nay có mưa, đạo diễn chỉ hy vọng luôn luôn dự báo thời tiết có thể chuẩn một điểm. Lần này ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor vẫn là sẽ ở ngoài trời thu lại. mặc dù vẫn là đầu đường diễn xuất, bất quá lần này đầu đường diễn xuất nhiều một chút lừa đảo, lần này sẽ làm fan hâm mộ hợp sướng. Ban nhạc không đóng cửa tại nước Anh danh khí, không chút nào thua ở nước Mỹ. dù sao đều là tiếng Anh khu, mà lại ban nhạc không đóng cửa 21 album bên trong ca khúc cũng rất đối người Anh cầu vị, cho nên sự nổi tiếng của bọn họ rất không tệ. cho nên tiết mục tổ liền muốn làm một trận ngẫu nhiên mời người qua đường cùng ban nhạc không đóng cửa cùng với t a y Lơm một đợt hợp sướng đầu đường diễn xuất. tiết mục thu lại tới gần cuối, cũng nên cho thêm người nghiệp dư một chút tham dự cảm, như vậy truyền ra vậy so sánh thú vị vị tính. Tất nhiên muốn cùng người xem người nghiệp dư tiến hành cường độ cao h ỗ động ngày mưa dầm có thể cũng không thích hợp. Đạo diễn là không hy vọng nhìn thấy ngày mưa r ầ m nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xua tan không đi mây đen vẫn là thở dài. Đối công tác nhân viên nói, một hồi dựng sân khấu thời điểm, chú ý làm chút tránh mưa bịa pháp, đánh mấy cái tránh mưa liều ra tới, đề phòng tại chưa xảy ra đi. 5 phút sau đổi, chương 670, nhiệt độ chính h ồ n g Chương 670, nhiệt độ chính h ồ n g London thời gian ngày 27 tháng 11, 3 giờ chiều, thời tiết âm, còn có chút nổi sương ngủ Ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor. Hành đầu tại nước anh l o n d o n nổi danh quảng trường trạm phản gạ bên trên, thưởng thức quảng trường bên cạnh tràn ngập phong cách anh tình khu phố. Quảng trường trạm phản gạ, Bắc tiếp l o n d o n phố xá sầm uất khu số hồ, Nam lân cận hạt tí hồn đường cái, Tây Nam không xa là vừa cùng, vừa phải vị trí địa lý cùng mỹ lệ trận kiến trúc khiến cho nó trở thành l o n d o n danh thắng một trong. Nâng lên quảng trường này danh tự, khả năng đại bộ phận h ó a hạ người đều không biết. Nhưng là nếu như nâng lên bay l o n d o n cho ăn b ổ câu kia rất nhiều người đều sẽ bừng tỉnh đại ngộ. Quảng trường trạm phản g lấy bù câu nhiều mà lấy x ư n g rất nhiều cư dân cùng du khách đều tự mang đồ ăn đến quảng trường tới đốt b ù câu, phi thường hài hòa. Diệp Vị ư ơ n g k i ế p trước một vị nào đó nổi danh lớn minh tinh điện ảnh, xuyên qua trước v ừ a tuyên bố chính thức gia nhập sáng chi bay chủ bị kia, liền rất thích bay luôn luôn cho ăn b ù câu. đương nhiên, quảng trường trạm phản gạ không chỉ là dùng để cho ăn b ù câu, nơi này vẫn là luôn d o ô n cư dân yêu nhất cử hành q u a n hoan địa phương. Mỗi đến lễ giáng sinh cùng qua năm dạ loại này đặc biệt thời gian, hàng ngàn hàng vạn luôn d o ô n cư dân liền sẽ tụ tập đến trạm phản gạ quảng trường tâu đêm suốt sáng q u a n hoan. Nơi này có thể nói là luôn luôn chỉ định q u a n hoan địa điểm. tiết mục tổ lựa chọn để ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor ở đây tiến hành diễn xuất, hiện nhiên là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Quảng trường t r ạ phản g ạ lớn A, có thể rung n ạ p trên bàn người. Như vậy mới sẽ không để ban nhạc không đóng cửa biểu diễn thời điểm ảnh hưởng giao thông, tạo thành hỗn loạn A. Là ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor đến nơi này thời điểm. Tại giữa quảng trường suối phun bên cạnh, đã dựng nổi lên một cái giản dị tiểu b ũ đại. Mà lại vì để tránh cho có khả năng xuất hiện trời mưa, còn tại sân khấu bên trên đắp cái lều tránh mưa. Lúc này đang có nhân viên công tác ngay tại sân khấu nhấc lên thử thiết bị. Lúc đầu. Quảng trường trạ phản gạ chính là một người lưu lượng rất lớn quảng trường, thường xuyên có du khách cùng dân bản xứ tới đây buông l ỏ n g một chút thể xác tinh thần. Khi này chút người qua đường nhìn đến đây sân khấu chuẩn bị về sau, đại gia liền đều hiếu kỳ dừng lại. Chỉ cần không phải trí thông minh không bình thường, đều có thể nhìn ra được, đây là muốn tiến hành diễn xuất rồi. Tại Luôn d ô n tại Quảng Trường Trạ Phản Gạ, có thể thỉnh cầu đến ở đây dựng sân khấu tiến hành diễn xuất, đó cũng đều là người tài ba. Bình thường nhỏ ma cả đông nhất định là không có cái năng lực kia từ Luôn Đôn tòa thị chính ỉ n h cầu đến. Trên quảng trường hơn 1.000 người qua đường. tất cả đều từ từ hướng sân khấu cái này bên cạnh hội tụ tới. mặc kệ kế tiếp là ai muốn lên đài diễn xuất, dù sao trước chiếm cứ một cái quan sát diễn xuất vị trí tốt chuẩn không sai, đến lúc đó không hứng thú lại chút thôi. kết quả là trên đài nhân viên công tác cũng còn không có bận rộn xong đâu, toàn bộ quảng trường t r ạ phản gạ bên trên người qua đường cùng du khách, liền cơ bản tất cả đều đã tụ tập đến r ồ i d ư ớ i võ đài. bọn hắn không có chút nào phát hiện. muốn ở nơi này sân khấu bên trên biểu diễn ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor, liền đứng cách lấy bọn hắn không đến 10 mét bên ngoài góc quất, một mặt ý cười nhìn xem tình huống này. cho nên. hiện tại chúng ta muốn lên đài sao? Tay lơ tiếng Anh rất có luôn luôn quý tộc ư ơ n g vị, là đường đường chính chính luôn luôn bên trên tam kỳ mới có thể quý tộc phát â m nghe đặc biệt có giọng điệu. Chính là đáng tiếc, tiết mục tổ đạo diễn là hoa hàng người, căn bản phân biệt không ra cái này âm um, có bao nhiêu đặc biệt. Hắn gật gật đầu, ok, có thể lên đài rồi. Vừa rồi ban nhạc không đóng cửa cùng Tay lơ lúc gặp mặt, tiết mục tổ đã ghi chép được rồi mở màn bộ phận. Hiện tại đến quảng trường trả phản g ạ về sau, trực tiếp bắt đầu diễn xuất là được. Tay lơ cùng Diệp Vĩ ương liếc nhau về sau, liền cùng đi hướng về phía sân khấu. Dư tiêu bọn hắn cũng đều đi theo sau. i đầu, xuyên qua đang không ngừng hiếu kỳ đánh giá sân khấu những người đi đường, ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor kiêm tốn đi lên sân khấu. khi bọn hắn đạp lên sân khấu, thậm chí vây tụ ở bên cạnh những người đi đường, đều không cảm thấy bọn hắn là diễn x ư ơ n g khách quý, còn tưởng rằng là nhân viên công tác đâu. t h ẳ n g đến, ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor tháo xuống trên mặt khẩu trang cùng mũ. mọi người tốt, chúng ta là ban nhạc không đóng cửa. mọi người tốt, ta là Taylor. ước chừng 3-5 năm giây liên tĩnh về sau, hiện trường lập tức nổ tung. c h ơ i ạ, là ban nhạc không đóng cửa, bọn hắn đến luôn luôn rồi. là thu lại cái kia tống nghệ tiết mục đúng không? Đầu đường diễn xuất, trời ạ, đây cũng quá khiến người khó có thể tin. O, m, g, các loại tiếng h é t chói thay cùng tiếng hoan hô liên tiếp, toàn bộ quảng trường t r ạ phản gạ đều hành động. Ban nhạc không đóng cửa hai ngày này đ ổ h ò t có thể nói là lửa cháy đổ thêm dầu, nhiệt độ chính cao. Gieo hò hô lên một phen về sau, những ngày vốn chỉ là dự định tham gia náo nhiệt người qua đường khán giả, lập tức lớn tiếng hô lên. Canter t ạ c miẹt n g d i u Đến một bài, từ nguyên bản ồn ào các loại tiếng la, đến đằng sau dần dần thống nhất, toàn bộ trên quảng trường. Tất cả mọi người tại hô hào can tở tặc mỉ ẹt ọt rượu ca tên. Liên ngay cả tay lơ vị này nổi tiếng nước Anh ca sĩ đều biến có chút không người hỏi thăm rồi. Không có cách, mấy ngày nay bài hát này thật sự quá phát hỏa, là toàn cầu tốt một n h i t ca. Dù là không có chính thức bạn, nhưng là bài hát này cũng đã tại nước Anh lửa đến nổ tung. Người Anh vốn chính là thích lãng mạn. Mặc dù luôn luôn được vinh dự châu Âu g a y lão nhiều nhất địa phương, nhưng là loại này thích hợp với tình lưu ở giữa kể rõ tình nghĩa lãng mạn ca khúc, thích hợp bất luận cái gì độ tuổi bất kỳ cái gì xu hướng tình dục người. chỉ cần là từ internet đến xem đến qua bài hát này hiện trường video người tất cả đều đối bài hát này yêu thích không thôi thậm chí ca n tờ t ạ c mi e of You đã bị người anh ca tụng là năm nay lễ d á n g sinh thích hợp nhất dùng để thổ lộ ca khúc rất nhiều nước anh người trẻ tuổi hiện tại đang cố gắng từ ban nhạc không đóng cửa hiện trường trong video điện phổ h ọ c hát chuẩn bị tại chính mình một nửa khác hoặc là thổ lộ đối tượng trước mặt hát bài hát này đâu mà bây giờ bài hát này nguyên hát ban nhạc thế mà đi tới london mà lại liền chạm ở trước mặt bọn họ muốn tiến hành âm nhạc diễn xuất cái này có thể không nhường bọn hắn kích đ ộ c mà hiện tại giờ phút này bọn hắn chỉ muốn muốn nghe Canter t a r m e v d o h á t i u bài hát này từ Cuba thu lại sau khi kết thúc liền không có lại công khai lộ diện ban nhạc không đóng cửa cũng bị cái này nhiệt liệt tình huống có chút bị nho nhỏ sợ rồi bọn hắn biết rõ bài hát này thị trường tiếng vọng phi thường cao internet thượng thiên trời đều có người khóc hô hào muốn ban nhạc không đóng cửa tại nền tảng âm nhạc ôn l ạ chính thức phiên bản nhưng là bọn hắn thật đúng là không có tự mình cảm thụ qua fan hâm mộ các b ằ n g h ữ u nhiệt tình bất quá bây giờ bọn hắn có nhất thực chất cảm giác ô gốc các b ằ n g h ữ u nhiệt tình của các ngươi chúng ta đã cảm nhận được Diệp Vị ư ơ n g cầm mic r tâm tình cực kỳ tốt nói tất nhiên tất cả mọi người muốn nghe bài hát này như vậy chưa hết dùng một bài c a n t ờ t a k m y e o f d i u đến vì hôm nay diễn xuất mở màn đi sớm định ra mở màn ca khúc lập tức bị diệp vị ương bỏ qua hắn quay đầu đối ban nhạc các thành viên ra hiệu một lần mềm nhẹ mà chọc người âm nhạc lập tức văng lên doudoue n g ư ơ i là tốt đẹp như vậy mà không giống như là thật sự c a n t ờ t a k m y e o f d i u khó mà đem ta ánh mắt từ trên người người chuyển gì diệp vị ư n g chỉ làm mở miệng hát hai câu hiện trường liền đã tiến vào đại hợp sướng không khí sở hữu người qua đường người xem đều lớn tiếng đi theo hắn hát lên bài hát này sắp thực thử lửa chương 671 ca khúc mới lại gặp ca khúc mới chương 671 ca khúc mới lại gặp ca khúc mới i l ớ p d ị u baby end it s hoàn ôn gì t bà bối ta có phải hay không có thể yêu người i n o t d ị u baby to h o l a l i n l e t i t bà bối ta cần n g ư ơ i tới ấm áp cái này tịch mịch ban đêm i l ớ p d ị u baby bà bối ta yêu người chụp i m e hẩn y say xin tin tưởng lời ta từng nói diệp vị ư n g tiếng ca vừa vang lên đến Toàn bộ quảng trường trạm phản gạ lập tức liền tiến vào hợp sướng hải dương, sở hữu người qua đường, thế mà đều sẽ hát bài hát này. Bọn hắn đi theo Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca, cùng nhau mở miệng mà âm, lãng mạn bầu không khí lan tràn toàn bộ quảng trường. Ca t ờ tạc m i etoile bài hát này tại internet bên trên bạo lửa về sau, ảnh hưởng lớn nhất chính là nước Mỹ cùng Anh quốc. Bản thân bài hát này chính là rất anh mỹ phong cách một ca khúc, điển hình người da trắng hương vị. Lại thêm bài hát này là rất điển hình tiểu Âu Mỹ lãng mạn, thì càng để anh mỹ dân chúng đối bài hát này yêu thích không dứt. Ngay thẳng, đơn giản, nhưng lại lại sáng sủa trôi chảy. xâm nhập lòng người. Điều này sẽ đưa đến đại gia bất quá nghe xong 3 năm lần bài hát này về sau, bài hát này giai điệu liền có thể nhớ kỹ ở trong lòng. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa một hát lên, đại gia tự nhiên là không c h ư ớ ngại n g chút nào gia nhập vào hợp sướng bên trong. Không ít đ e o lấy một nửa khác đến quảng trường trạ phản gạ chơi hoặc là ước hẹn người xem, đều không chút nào ngượng ngùng cùng một nửa khác hôn. Ở nơi này thủ lãng mạn âm nhạc bên dưới, thích hợp nhất làm sự tình chính là kiss, không phải sao? And let me love you, h oh baby. Liên để ta yêu ngươi đi, bà bối. Let me love you, oh baby. Để cho ta yêu ngươi đi. Tại Diệp Vị ư ơ n g từng tiếng lẹt me lấp d ị u bên trong, vô số tình lự ấm nhau, hôn. Diệp Vị ư ơ n g nhìn xem dưới võ đài dạng này trắng cảnh, rất có một loại mình làm một lớn hồng nương cảm giác. Hắn cũng rất thích loại hạnh phúc này ấm áp một màn, một bên h ú sáo, một bên cười hì hì đưa lên chúc phúc. Hy vọng hiện trường mỗi một đôi tình nhân đều có thể hạnh phúc. Tin tưởng ta, lời chúc phúc của ta rất linh nghiệm. đ ị n h Ngậm Trừng mắt nhìn, Diệp Vị ư ơ n g liền bắt đầu giới thiệu nay thiên diễn ra một cái khác khách quý. Hắn cũng không có quên bị vắng vẻ tay lơ. Ha ha, các bằng hữu, hôm nay muốn trên quảng trường trạm phản g ạ diễn xuất không chỉ chỉ là chúng ta. còn có anh t u ấ n xoáy khí, giọng hát động lòng người Taylor. tại Diệp Vị Ưương dẫn đầu vỗ tay bên dưới, khán giả cũng đều phản ứng lại. nhà mình nổi danh ca sĩ cũng ở đây sân khấu bên trên đâu. Taylor đến một bài, đến một bài. i n i t i o l i n i t i o l là lúc trước Taylor tham gia tiêm ngăn tìm kiếm tài năng tiết mục khẩu hiệu. bây giờ bị hiện trường khán giả một câu hai ý nghĩa hô lên, vậy có chút thú vị. Taylor hơi điều chỉnh một lần mới vừa rồi bị vắng vẻ sau có chút khó chịu tâm tính, cười k h a n h khách đứng ở trước sân khấu. Ok, ta còn tưởng rằng tất cả mọi người quên ta nữa nha. vừa rồi ta đều đang nghĩ. có đúng hay không hẳn là chuẩn bị cáo biệt diễn xuất rồi. còn tốt, nguyên lai like đại gia vẫn nhớ ta. Tay l r tự dễu mình một chút độ hot so ban nhạc không đóng cửa kém rất xa về sau, liền g ư ờ i hì hì hát lên hắn tác phẩm tiêu biểu. trận này tác chiến, liền xem như thực lực không sánh bằng, trên khí thế cũng không thể hư a. bất quá còn tốt, hiện trường người xem đối Tay lơ diễn xuất phản ứng vậy cực kỳ tốt, hắn diễn sướng ủn s tạ lệ vậy cơ hồ dẫn phát toàn trường đại học sướng. Tay l r dù sao cũng là nước anh xuất thân ca sĩ, mà lại cũng là tại tiếng anh khu đại h ư n qua, hắn tác phẩm tiêu biểu tại nước anh cũng thuộc về là không ai không biết, không người không hay trình độ. c h ỉ ít tại luôn luôn cái này quốc tế trong đại đô thị không biết hắn tác phẩm tiêu biểu người thật sự rất ít điều này cũng làm cho Taylor tìm về một chút sân khấu cảm giác phát huy tự tại không ít vừa rồi ban nhạc không đóng cửa bị nhiệt tình cùng với tất cả mọi người tại nhìn chăm chú ban nhạc không đóng cửa hoàn toàn không chú ý hắn cái kia chẳng diện thật sự đem Taylor thích, thích thậm chí có như vậy một máy mắt đều để hắn có một loại đương thời mới xuất đạo lúc không người hỏi thăm chỉ có thể đi theo lớn ca sĩ đằng sau hát một hát r á ắ r d i thời gian cái loại cảm giác này cũng may cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh hiện trường người xem đến trầm tiếng hoan hô để hắn một lần nữa cảm nhận được nước anh tốt một nam ca sĩ đ á n h ngộ, hát xong ù ồ n tạ lệ về sau, t a y l ơ r liền vừa cười vừa nói, cảm ơn, các bằng hữu, các ngươi thật sự rất nhiệt tình. Nếu không phải bây giờ còn không xác định, không phải ta đều muốn cho các ngươi một người đưa một tấm ta luôn luôn buổi hòa nhạc vé vào cửa rồi, các ngươi thật sự quá p h ố i họ rồi. Hắn ý nghĩ là thật mười phần thật tâm thật ý những này quảng trường trạm phản gạ bên trên người qua đường khán giả, không có một là tiết mục tổ chuyên môn tìm đến l ạ p tràng diện vai của chúng đều là thật người qua đường. Mà như thế nhiều người qua đường, thế mà đều có thể cùng hắn hợp d ư ớ n g mà lại mỗi người đều sẽ hát. Loại này không có bất kỳ cái gì tỉ mỉ chuẩn bị, lại liền có thể gặp phải hoàn mỹ hiện trường, để Tay Lơ vậy vô cùng vui vẻ. Hắn cũng rất lâu không có tiến hành bất luận cái gì đầu đường được diễn. Trong ấn tượng loại này đầu đường được diễn, chỉ có tiểu ca sĩ không biết tên thời kỳ mới có thể t ạ i phát ca hậu tập nập được diễn. Hiện tại ôn lại một lần, cảm giác thật cùng trước kia chưa thành tên thời kỳ hoàn toàn khác biệt. Cái này khiến Tay Lơ cũng có chút cảm động cùng phấn khởi cảm giác. Hắn cầm lấy mì r o p h o n liền nghĩ lại muốn nhiều lời bài câu. Bất quá không đợi hắn mở miệng đâu, ông trời không tốt, một trận tí tách tiếng mưa rơi, chưa hết b ă n g lên. tiết mục tổ không hy vọng thấy nhất trạng diện vẫn là xuất hiện, nguyên bản cũng rất khói mù bầu trời vẫn là nhịn không được, bắt đầu bên dưới nổi lên tiểu vũ, sân khấu còn tốt, bởi vì có trước thời hạn dựng vào một cái che mưa lều, đứng tại trên đài ban nhạc không đóng cửa cùng Taylor, ngược lại là không có sối đến mưa, có thể tại trên quảng trường khán giả, liền xuôi xèo rồi, luôn luôn mưa, nói rơi liền rơi, tựa như mẹ ngươi đánh ngươi, không nói đạo lý, đồ ập xuống nước mưa, lập tức liền sối đến rồi trên người của bọn hắn. t i mục tổ đạo diễn lập tức cầm lấy bộ đàn h nhanh, bên trên che mưa lều, cho khán giả treo lên che mưa lều. lũ cuốn tay chân mặc vào áo mưa nhân viên công tác lập tức cầm lên một chút đã chuẩn bị xong giá t h é p t ử chuẩn bị lâm thời tại trước võ đài dựng vào mấy cái che mưa lều thuận tiện khán giả tránh mưa hiện trường diễn xuất bình thường cho tới bây giờ cũng sẽ không làm che mưa dù sao cái đồ chơi này một đứng lên liền sẽ che kín người xem ánh mắt cũng sẽ để sân khấu bên trên các ca sĩ không nhìn thấy dưới đài người xem cùng bọn hắn vô pháp h ỗ động một khi che mưa lều dựng lên đến lời nói bình thường diễn xuất liền muốn tạm thời đình chỉ thậm chí hủy bỏ nhưng là vì khán giả thân thể khỏe mạnh cũng chỉ có thể làm như vậy rồi cũng không thể thật sự để người xem đỉnh l ấ y mưa nhìn diễn xuất a. t u ế t mục tổ đạo diễn sắc mặt hết sức khó coi, thậm chí đã tại suy xét, muốn hay không tạm dừng thu lại, chờ một lát mưa đã tạnh lại tiếp tục tiến hành. Nhưng là một cái để hắn không tưởng được sự tình xảy ra. Khi bầu trời mưa xuống về sau, chính lộ thiên đứng tại dưới võ đài quan sát diễn xuất khán giả, phản ứng hết sức nhanh chóng liền từ bản thân hoặc là đồng bạn mang theo người trong bọc móc ra một thanh dù che mưa, mở ra che mưa. Sinh sống ở Lôn d ô n dân chúng, làm sao có thể không hiểu rõ Lôn Lôn quỷ thời tiết đâu? Ở nơi này ngày mưa dầm phát thêm mùa vụ, mỗi cái Lôn ô n thị dân nổi danh là chắc chắn sẽ mang dù. không đợi nhân viên công tác động lên đâu, một mảnh dù che mưa liền đã chống lên, dù là trời mưa, cũng căn bản không trở ngại bọn hắn tiếp tục quan sát diễn xuất. sân khấu bên trên, làm Diệp vị ương nhìn thấy đại bộ phận người xem đều đã lên dù che mưa, cho dù có người quên mang dù, cũng ở đây người bên cạnh trợ giúp bên dưới, cùng chống tại một cây dù bên dưới tránh mưa về sau, hắn liền vừa cười vừa nói, mặc dù có chút ngoài ý muốn phát sinh, nhưng nhìn cái này không chút nào ảnh hưởng chúng ta diễn xuất. âm nhạc và trời mưa nhưng thật ra là xứ n g nhất. như vậy, ở nơi này mông lung trời mưa, một bài rất thích hợp bầu không khí này lắng nghe ca khúc, đưa cho đại gia. Đây cũng là một bài ca khúc mới nha. Lệ Mẫn chỉ đưa cho đang ngồi người sở hữu. Chương 672, Lệ Mẫn chỉ chương 672, Lệ Mẫn chỉ Lệ Mẫn chỉ đây cũng là một bài kinh điển l a o ca. c h í ít đối với Diệp Vị ư ơ n g tới nói là một bài kinh điển l a o ca. t r a n g ngập ý n lần phong cách r ố vị, s e n lẫn một chút bạ rổ q u ẹ lưu hành mùi vị âm nhạc. Từ Dương Tiêu cùng Diệm trong tay của bọn hắn văng lên. Diệp Vị ư ơ n g cầm mì t r ộ phồn. Ở nơi này mưa p h ù n giả dích bên trong, nhẹ nhàng lắc lư nổi lên b à bay. Một đoạn tươi mát, đạm bạc, làm đẹp giai điệu từ sân khấu bên trên văng lên. giai điệu bên trong lộ ra một điểm nhàn nhạt u buồn bầu không khí khiến lòng người không tự chủ liền theo trầm thấp lên. Nương theo lấy khúc nhạc dạo một tiếng ly thủy tinh nát thanh âm rứt quát mà thanh t h ú y tiếng ca từ diệp vị ư ơ n g trong miệng văng lên. Ý mở xì tỉnh hệ giờ ina bộ gì run. g Ta ngồi yên tại đây không hứng thú trên đời gian p h ò n g Ines tạ nọ thở dài nhỉ sờn đ ạ ạ đùn. Lại là một vòng ngày buổi chiều, lại là mưa r ầ m liên miên. Ý mở và tỉnh mi anh. i g o t nổ thỉnh vào do. Ta không có chuyện để làm, ta vô ích lấy thời gian. Y mở hẳn chỉ dừng. Y mở v t ỉ n forgiu. Ta bất an bồi ngồi, ta chờ mong ngươi xuất hiện. bút nộ thỉnh lễ vờ h a p p e n s anh y vẫn ở. Nhưng là người cuối cùng không có xuất hiện, ta buồn bực. Một người trẻ tuổi, tại trời mưa cuối tuần bên trong không có việc gì nhìn ngoài cửa sổ mưa rầm. Một người trong phòng đứng ngồi không yên, muốn đ ổ i rơi n h à m chán thời gian. Nhìn như thật sự rất cuộc sống k ẻ nhàn, nhưng lại không biết tại sao lại như vậy. Một bộ rất tả thực hình tượng, đương theo lấy tiếng ca xuất hiện ở hiện trường người xem trước mắt. Thằng đến im m tỉnh Forio câu này, hiện trường người xem rốt c ủ a biết. A, nguyên lai like đây là một cái lâm vào yêu đương xoắn xuýt bên trong thanh niên. h n tại tương tư, h n tại khẩn trương, h ắ n đang lo lắng. hắn đang miên man suy nghĩ n a o động mở rộng sống sờ sờ một bộ đ i ể n hình cầu hái mà không được u b u n cá ư ớ c mới nam sinh bộ dáng bởi vì suy nghĩ nhiều quá cho nên sẽ đứng ngồi không yên lãng phí thời gian loại này t ả thực cảm giác để hiện trường rất nhiều nam tính người xem nhớ lại bản thân đàng thượng đằng một đoạn yêu đương lúc dáng vẻ là như vậy ngây ngô lại ngây thơ bọn hắn không thể không ở trong lòng cảm thán chắc không được diệp vị ương vẫn luôn được vinh dự hoa hạ nhất biết sáng tác bài hát từ nhạc sĩ ngắn ngủi một đoạn ngắn chủ ca diệp vị ương liền đem loại kia đám người lúc lo nghĩ bất an cùng suy nghĩ lung tung tâm tình biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Chủ ca kết thúc, nhạc đệm bỗng nhiên mang lên một chút vui sướng s ắ t thái. Thiết tấu bắt đầu vui sướng lên đến. Immer j i ì v i n g a r d n i n m i c a ta ra ngoài đi dạo, lái ta xe. Immer j i ì v i n Tu phát sở, Immer Jirvin h Tu phạt. Ta mở quá nhanh, ta mở quá xa. Imre Laito Chenmi b h bóp liu. Ta tình nguyện chuyển j i một lần l ự c chú ý của ta. Imre Solly, n Immer và Tịnh f a u z i u Ta vẫn cảm thấy như thế cô đơn. Ta chờ mong ngươi xuất hiện, bút nổ thỉnh lễ Bahrans, andy và đờ. Nhưng là ngươi cuối cùng không có xuất hiện. Ta buồn bực, trong tiếng ca người thanh niên kia, dự định dựa vào đua xe đi chuyển di sự chú ý của mình, không muốn lại đi suy nghĩ trong lòng liên quan tới tình yêu nghi hoặc, dù sao cũng là lãng phí thời gian không nghĩ ra. Nhưng là hắn càng làm như thế, lại phát hiện bản thân càng cô độc. Nỗi khổ trong lòng buồn bực để hắn đem mình xa lánh tại người, không muốn để cho người khác phát hiện mình thế nào. Nhưng vô luận làm sao chuyển di chú ý, hắn lại luôn không nhịn được nghĩ nàng, còn nghĩ đợi nàng, hy vọng nàng có thể xuất hiện. Làm diệp bị ương hát đến nơi đây, loại kia nhàn nhạt yêu thương, bất lực thất lạc, nhàn nhạt p h i ê n muộn. đem người lúc lo nghĩ bất an cùng suy nghĩ lung tung tâm tình biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế mặc dù đoạn thứ hai chủ ca tiết tấu vui sướng sáng rất nhiều đồng thời âm nhạc vẫn còn tiếp tục hướng nhẹ nhõm thanh thoát phương hướng phát triển càng thêm vui sướng cùng sáng tỏ giai điệu đột nhiên bắn ra quét qua sở hữu cảm giác bi thương dương tiêu cùng d i n bọn hắn vậy mở miệng vì diệp vị ương một đợt h p sướng hát đ ệ m sức cuốn hút cực mạnh được quốc bị ban nhạc không đóng cửa cộng đồng diễn dịch mà ra ý vẫn đỡ hảo ý vẫn đỡ h ta không biết làm sao ta không rõ ràng cho lắm dễ đầy u tổn m ẹ ạ e b b l s k Hôm qua ngươi cho ta miêu tả kia màu lam, bầu trời màu lam, Enolthai canxi i s the s t a rèn l ộ lẹm c h i Nhưng là ta đang nhìn gặp chỉ có một gốc màu vàng trên cây, ý mở t ố t đỉnh m ỹ hiểu enao. Ta chuyển đầu của ta từ trên xuống dưới, ý mở t ố t đỉnh, t ố t đỉnh, t ố t đỉnh Ta chuyển a, chuyển a, chuyển a, chuyển a, một lần lại một lần, Enolthai canxi i s the s t a nọ thở lẹm c h i Ta đang nhìn gặp chỉ là một bụi h á t trên cây, hôm qua cùng một chỗ tốt đẹp t r ẳ n g cảnh hiện hiện não hải, thiếu tâm yêu người ở bên người là hạnh phúc g nào. nhưng vì cái gì cái này tốt đẹp hồi ức nhưng dù sao làm người bất an. Thông minh người xem đã từ diệp vị ương trong tiếng ca nghe hiểu bài hát này muốn biểu đạt ý tứ. đây là một bài đối tiếng anh g i ớ i âm nhạc tới nói ít có tỉnh táo tác phẩm, có phần ý vị sâu xa. bài hát này tại giảng một rất hiện cạn đạo lý. nhìn vấn đề góc độ khác biệt, liền quyết định khác nhau là không thể tránh né sẽ phát sinh. trong chuyện nữ hải thấy là lam lam bầu trời, nhưng là nam hải lại chỉ thấy được trên h cây. nhìn như không liên quan hai loại đồ vật, cũng rất có liên lạc thâm ý bởi vì lam lam bầu trời cần ngước đầu nhìn lên, mà cây sắc thực nhìn thẳng liền có thể thấy. g i ố như là ngươi ở đây ở chính là càng xa tương lai mà ta chỉ thấy được trước mắt mỹ hảo bất luận ta cố gắng thế nào quay đầu cũng không nhìn thấy ngươi đang nhìn gặp trời xanh phản h ấ t lâm vào một cái ngõ cụt nhưng ngươi không biết là quay đầu vô dụng chỉ cần nhẹ nhàng nâm đầu là tốt rồi biện pháp giải quyết kỳ thật chính là như vậy đơn giản đây chính là khác nhau đưa đến tách rời cùng tiết l ố i đây cũng là dầu d ĩ không vui muôn nhân rất nhiều suy nghĩ tới mùi vị khán giả nhìn về phía diệp vị ương ánh mắt bên trong loại kia thưởng thức cảm xúc quả thực khó mà ức chế bài hát này mặc dù ca từ viết là n h à m chán p h i ê n m u n c ũ n g không biết làm sao nhưng là trên thực tế lại là tại giảng một cái tràn đầy thâm ý cố sự. Cái này không chỉ là một bài âm nhạc, vẫn là một bài có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa, thậm chí sẽ v ì yêu đương bên trong nam nữ mang đến thể hồi quán định hiệu quả tình n à o thân cuốc. Trên đài diệp vị ương nhưng không biết hiện trường người xem như thế hiểu chuyện, thế mà một hai học tập đã hiểu bài hát này, hắn còn tại tận tâm tận lực diễn x g lấy. Ý lộ là tỷ hòn ý es not good for me, ý lộ là tỷ hòn, tự ta phong bế đối với ta cũng không có ích, tự ta phong bế. Ý đồn tờ bản t si ton t h e mà chỉ, ta cũng không muốn ngồi chết tại đây tranh trên tây. Ý m ấ t tìm g ina để d t i Ta tại vui vẻ trong hoang mạc dạo bước. Baby, án ì p h ơ i d ạ nọ t t i ạ, vô luận như thế nào ta muốn tìm tới một cái khác đ ồ c i n e v e r t h ơ l n e n i n Tất cả mọi chuyện đều có thể phát sinh. n g ư ờ i đây biết rõ. Trải nghiệm các loại đau đớn cảm xúc đè nén nội tâm về sau, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Tự ta phong bế là không có ý nghĩa. Không thể chỉ sống ở v i ễ n tưởng bên trong tranh cây bên trong. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người khác có thể hiểu được bản thân. Đến lúc đó c h ố mong đợi hết thảy mỹ hảo đều sẽ tiến đến. mà cái kia lẫn nhau không hiểu nàng, không bằng từ bỏ. đương theo lấy Diệp Vị ư ơ n g tiếng ca, thật vừa đúng lúc, rõ ràng hiện tại ngay tại trời mưa, nhưng là mây đen lại không biết bất giác chết đi mấy phần. một mực bị tầng mây thật dày che chắn Thái Dương, lộ ra một góc mơ m a n g tại Thái Dương chiếu dọi xuống, trên bầu trời xuất hiện một đạo trong mưa cầu gồng. hết thảy đều mỹ hảo lên, tích cực h ư n g lên, lạc quan cởi mở cảm giác, một lần nữa xuất hiện ở âm nhạc bên trong. vẫn là như vậy vui sướng giai điệu, Diệp Vị ư ơ n g lần nữa hát lên đ i ế khúc. Diệp Vị ư n g có chút nửa khép mở mắt, trên mặt phủ lên tiêu tan tiểu dung, nhẹ nhõm mà tràn ngập mong mỏi hát nói. Ý vẫn đờ, vẫn đờ, ý vẫn đờ hảo, ý vẫn đờ gì? Ta không biết làm sao, ta không rõ ràng cho lắm. Dẹt đờ đầy rượu tổn m ẹ ạ bụt theo bờ l ư bờ l ư sợ thay. Hôm qua ngươi cho ta miêu tả kia màu lam, bầu trời màu lam. En o n thắt y c a n x i nhưng là ta đang nhìn gặp. En o n thắt y c a n x i nhưng là ta đang nhìn gặp. En o n thắt y c a n x i s s ta rèn l ộ lẹ một chi. Nhưng là ta đang nhìn gặp chỉ có một gốc màu vàng trên cây. Cùng hắn lần thứ nhất diễn sướng lúc bi thương và u buồn khác biệt. Khi hắn lần nữa hát lên điệp khúc lúc, trong tiếng ca chỉ có tràn đầy rộng rãi cùng tiêu tan. Tại trải nghiệm phía trước bộ phận sơ được yêu thương giai điệu về sau, lại đến nghe một chút cái này vui sướng giai điệu, không nhịn được để hiện trường sở hữu người xem, trong lòng cũng sinh ra một loại rộng rãi cùng tiêu tan cảm giác. Cái này đồng thời cũng là bài hát này nhất đả động người địa phương. Mỹ hảo mà ngắn ngủi quá khứ, tươi đẹp đến đâu thì có ít lợi gì đâu. Cứ việc cuối cùng cũng không còn nghĩ thông suốt chỉ cần ngẩng đầu đạo lý, nhưng là mở ra lối riêng có cái gì không được chứ. Luôn có thể có người khác để thay thế ngươi lý giải ta. Bài hát này bên trong thoải mái, n ồ n g đậm, tính tình thật tự nhiên bục lộ, để hiện trường sở hữu người xem, cũng vì đó động dung. trương 673, cái này tiêu là h ì n h lần dốc trương 673, cái này tiêu là h ì n h lần dốc l ạ mẩn chỉ từ nơi này trong bài hát có thể huyễn tưởng ra lam lam bầu trời nóng bỏng bãi cát thanh t h ú y tươi tốt t r a n h cây còn có loại kia ngây n ô yêu thương nhưng là trên thực tế bài hát này ca từ viết lại là nhân sinh ở trong sinh đẹp nhất một đạo yêu thương mối tình đầu chưa thỏa mãn mối tình đầu có thể là mỗi người tình cảm ở trong tiếp nối nhất lại là thống c ổ nhất nhưng bài hát này lại đem loại này bi thương tiêu tan đối mặt tình cảm không như ý cũng không có đi cố ý thương cảm không có tê tâm liệt phế thúc thiết mà là đem loại này tương cảm một chút xíu biểu đạt ra đến một điểm nhỏ phiền muộn, một điểm nhỏ yêu thương, lại thêm một điểm phiền muộn cùng bất lực, đến sau cùng tiêu tan cùng triệt để cùng xuống. Sơ nghe lại mẩn chỉ đều sẽ cho người ta một loại yêu thương cùng bất lực phiền muộn cảm giác. Nhưng theo giai điệu chậm rãi chảy xuôi, khúc phong lại dần dần chuyển biến, trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ cũng là tại nói cho sở hữu người nghe, cái gì gọi là đẩy ra mây mù thấy mặt trời. Bài hát này đã tràn đầy địa đạo ý n lẩn d ố c hương vị, lại xen lẫn một chút châu Âu đặc sắc bạ dồ q u ẹ lưu hành phong cách. Cái này khiến bài hát này giai điệu vô cùng vô cùng đối người anh cầu vị. In lần rock cũng không phải là đơn giản ý chỉ nước anh rock mà là một loại sinh ra tại thế kỷ trước thập niên 80-90 nhạc rock từ phong cách. Mới đầu In lần phong cách rock, càng thiên về làm một loại đối kháng nước Mỹ rác rưởi phong cách rock văn hóa ký hiệu. Bất quá, sau đó phát triển bên trong, nó xác thực dần dần bảy b i ệ n ra đặc điểm của mình. Ban nhạc nhóm bình thường sẽ từ năm 1960 thay mặt nước anh nhạc lưu hành, 70 niên đại hoa lệ rock, cuối cùng thập kỷ 90 độc lập lưu hành bên trong hấp thu linh cảm, đồng thời trên cơ sở này dung hợp sáng tạo cái mới. Bất quá nghiêm ngặt tôi nói, nó không phải một loại phong cách. càng giống là một loại đại biểu một đời nước anh người tuổi trẻ văn hóa ký hiệu ảnh lần dốc nhất định phải tồn tại ở đương thời nước anh xã hội thời đại bối cảnh phía dưới mới là ảnh lần dốc là đặc biệt ảnh hưởng một thế hệ văn hóa cho nên là ban nhạc không đóng cửa chơi lên ảnh lần dốc quảng trường t r ả phản g ạ bên trên một chút đã có tuổi đã từng trải qua cái kia thập niên 9 h í n h lần dốc đại nhiệt thời kỳ lao nhân trong lòng vô cùng c á m khái ảnh lần dốc vẫn đang còn có người tại h ụ sướng biết ảnh lần phong cách dốc ca cá khúc thậm chí diễn sướng ban nhạc đều không phải người anh nhưng là cái kia chân chính thuộc về người anh n h lần dốc thời đại đã triệt để đi qua Loại này nhớ lại cảm giác, lại vì lẽ m ẩ n chỉ cái này nạp lần đầu đ ầ y địa đạo yến lần dốc m ù i v ị ca khúc, mang đến một tầng đặc biệt sát thái. đương nhiên, nếu như những này người xem biết rõ, bài hát này kỳ thật tại Diệp Vị Ương trước, là một nước Đức tổ hợp v i ế t cùng diễn sướng, sợ rằng tâm tình liền sẽ càng thêm phức tạp. Trừ yến lần phong cách dốc bên ngoài, cái này thủ lẽ m ẩ n chỉ còn mang theo một chút bạ rồ quẹ lưu hành hương vị. So với yến lần dốc, bạ rồ quẹ lưu hành liền không có nặng nghề như vậy văn hóa lịch sử bối cảnh. Bạ rồ quẹ lưu hành là một loại ợ n nghe x o n g không có chút nào dốc phong cách, bởi vì này loại phong cách không có nhạc dốc cho đại chúng mang tới loại kia đó bảo, thì bảo u i ta điện tạm âm kéo căng cảm giác, đây là một loại nhạc dốc đi hướng thành thục s a u sản phẩm, là đem cổ điện âm nhạc nguyên tố cơ bản dót vào dốc, dùng để đạt tới một cái to lớn nhạc giao hưởng tiếng van g hiệu quả, có khác với cùng đơn thuần dốc loại kia nguyên thủy của n h i t càng thêm thành thục phong cách dốc. Diệp vị ương tiếp trước đại danh đỉnh đỉnh, ảnh hưởng thế giới giới âm nhạc t e bì ở l t ban nhạc, chính là chơi bạ r ỗ quẹ lưu hành một tay h à o thủ, bọn họ rất nhiều kinh điển ca khúc đều là chính thống bạ r ỗ quẹ lưu hành, cho nên có một ít mới vào dốc vòng. bởi vì thích dốc kình bạo cùng đốt bạo cảm giác dốc tiểu b ạ c nhóm lúc nghe t h e b e ở lẹt là thế giới nhạc dốc nhưu nhất ban nhạc một trong sau đó đi nghe xong bọn họ ca khúc về sau cũng rất nhiều đều mê mang làm sao thế giới nhưu nhất ban nhạc dốc t h e b e ở lẹt bọn họ ca lại không có chút nào dốc à thậm chí t h e b e ở lẹt một chút kinh điển ca khúc thế nào nghe còn rất c h ữ tình b ị thương trên thực tế đây chính là đại bộ phận đối nhạc dốc cái hiểu cái không người trong lòng cố hữu sai lầm ấn tượng trên thực tế dốc có rất nhiều phong cách chỉ có một phần nhỏ phong cách mới là khô c ù n g ít mê hoặc dốc bà rồ q u ẹ lưu hành nông n dốc khái niệm d ố c các loại d ố c chờ một chút phong cách d ố c âm nhạc đều không khô. cái này thủ l ẽ m ẩ n chỉ cũng là một bài không có chút nào điện hình d ố c ca khúc. từ âm nhạc tính đi lên nói bất kỳ cái gì hiểu âm nhạc người cũng sẽ không nói đây không phải một bài d ố c âm nhạc, nhưng là nghe lại không có chút nào d ố c cũng may, tại luôn luôn cái này thổ địa bên trên, tại châu âu cái này d ố c đã từng huy hoàng thật lâu, thậm chí hiện tại vậy vẫn như cũ hổ uy vẫn còn tồn tại địa phương. đại bộ phận người xem đều vẫn là hiểu được cái này thủ l ệ mần chỉ, mà lại d ứ t bỏ phong cách chi tranh. bài hát này bản thân cũng là vô cùng vô cùng dễ nghe một ca khúc. để thần tình não, ý vị t h o n g trường. Cùng hôm nay ngày mưa rầm, rất sướng đôi. Theo Tiêu t a n tiếng ca, một bài lại mẫn chỉ đi vào hồi cuối. Mặc dù âm nhạc đình chỉ, nhưng là tiếng vọng vẫn như cũ cuốn lương không dứt. Sở hữu hiện trường người xem đều mỉm cười cảm thụ được bài hát này muốn truyền đạt cái chủ loại kia ý cảnh. Không ít người đều muốn nổi lên theo ban nhạc không đóng cửa nổi danh về sau. Diệp Vị ư ơ n g kia đồng dạng càng ngày càng nổi danh ngoại hiệu. Âm nhạc nhạc thơ. q u ả nhiên chỉ có lấy sai danh tự, không có gọi sai ngoại hiệu. địa Vị ư ơ n g sáng tác bài hát, thật sự không chỉ chỉ là tại ca hát, cũng ở đây thông qua âm nhạc. nỗ lực hướng người nghe chia sẻ lấy từng cái có thể làm cho người suy nghĩ sâu xa cố sự, thậm chí là đạo lý của cuộc đời đều ẩn chứa trong đó. đây đối với Âu m ị g i ớ i Âm Nhạc tôi nói thật là rất hiếm lạ lại hiếm thấy sự tình. cũng không phải nói Âu Mỹ i ớ i Âm Nhạc ca khúc đều là ngay thẳng đến không có bất kỳ cái gì ẩn dụ cùng làm cho người suy nghĩ sâu xa đủ vật, chỉ là xác thực tương đối ít thấy, chí ít ở cái thế giới này tương đối thấy. thế giới này Âu m g i ớ i Âm Nhạc đối Âm Nhạc chú trọng hơn tiết tấu cùng giai điệu. hiện tại tiếp xúc đến diệp vị ương loại này thích dùng ca từ đến cùng người nghe câu thơ nhạc sĩ về sau. hàng cái kia l ậ p lẹn tỏa sáng âm nhạc nhà thơ ngoại hiệu vậy xâm nhập hiện trường người xem trong lòng tán rất đáng được suy nghĩ sâu xa một ca khúc dễ nghe ca khúc luôn có thể khiến người tâm tình cũng sẽ thay đổi mỹ hảo lên cái này khiến ta nghĩ tới ta mối tình đầu đương thời nàng cũng là không có phó cái cuối cùng hẹn rất điệu đạo ý n lần dốc là ta năm nay nghe qua tuyệt vời nhất một ca khúc nên để người tuổi trẻ bây giờ nghe nhiều nghe xong loại này âm nhạc mà không phải những cái kia không ốm mà r ê n sẽ chỉ nhịp trống âm nhạc rất rưởi luôn luôn người xem đ ố i ban nhạc không đóng cửa diễn xuất không chút nào keo kiệt lớn tiếng tán dương ấ y đặc biệt là niên kỷ tương đối lớn người xem, đối bài hát này càng có c ộ n minh. Nghe thế bài hát, để bọn hắn nhớ lại mối tình đầu, nhớ lại kia đoạn thanh c h ắ c c h ắ t tràn đầy khác nhau cùng cãi l ộ t n nhưng lại lại ngọt ngào khó quên lần thứ nhất. Bài hát này cũng tương tự thích hợp người trẻ tuổi, thích hợp lâm vào tình yêu mê mang người trẻ tuổi, chỉ dẫn cùng thắp sáng bọn họ tình yêu con đường. Càng là dư vị, hiện trường khán giả đối bài hát này khen ngợi độ lại càng cao. Bất quá, tại sân khấu bên trên, kết thúc rồi diễn sướng sau diệp vị ứ n g nhưng căn bản không quan tâm đại gia đánh giá rồi. Hắn gật đầu. nhìn xem chỉ là ngắn buổi sáng như vậy một lần, liền lại lần nữa bị mây đen bao phủ bầu trời. ở trong lòng suy nghĩ, cái này thời tiết thật sự tốt thích hợp đến một bài ngày âm v a. số so gì tối hôm nay điểm. chương 674, m a y mắn người xem chương 674, m a y mắn người xem ngày âm vũ. overcast mặt v ă n ủy, tự nhiên là không thể hát. dù là bây giờ là tại london, không có bao nhiêu người hiểu tiếng trung, nhưng là hai ngày trước ban nhạc không đóng cửa ngày đêm không ngừng thu lại ca khúc mới, thật sự đã đem diệp bị ương có chút ghi chép sợ. hắn lại phản định, cũng không thể như vậy ngược gió gây án a. thật không có thể lại tùy tiện hát ca khúc mới rồi. dù là ngày âm u là một người, một thanh guitar liền có thể hát ca, cũng không được. cố nén rất muốn hát ngày âm u ý nghĩ, điều chỉnh một lần trạng thái về sau. Diệp Vị ư ơ n g liền cùng các đội l u một đ ợ n tiếp tục vì hiện trường khán giả đưa lên ban nhạc không đóng cửa ca khúc. tất nhiên đến rồi nước anh, vậy khẳng định là lấy tiếng anh ca làm chủ. quan trọng nhất là, hôm nay diễn xuất cùng trước kia không giống. tiết mục tổ đặc biệt còn gia nhập cùng hiện trường người xem hợp sướng phân đoạn. mặc dù trước đó ban nhạc không đóng cửa đã dẫn phát toàn trường đại hợp sướng, nhưng là cái này nào có trực tiếp mời người xem lên đài hợp sướng thú b ị a. tiếp xuống, chúng ta sẽ mang đến một bài nạ tủ rần đại gia biết hát sao? Diệp vị ương cầm m ị c rộ phồn, cùng dưới đ ạ i khán giả h ô động lấy. dù là một mực tại rơi xuống mịt mờ mưa phùn, nhưng là hiện trường người xem nhiệt tình một chút cũng không có giảm bớt. ban nhạc không đóng cửa dùng hai bài ca, liền đã đốt quảng trường trạo phản gạ âm nhạc bầu không khí. không ít người xem đang nghe Diệp vị ương tra hỏi về sau, liền la lớn, biết hát. muốn chính là cái này hiệu quả. Diệp vị ương lập tức nhìn về phía trong đám người kêu lớn tiếng nhất một thanh niên, đưa tay chỉ hắn, vị b ằ n g h ú kia, đã người biết hát, vậy liền lên đài cùng ta một đợt hát đi. v ị điểm đến người thanh niên kia, nhìn xem niên kỷ bất quá 20 tuổi ra mặt một chút xíu, tóc vàng mắt xanh, d i còn có chút tiểu x á i khi hắn bị diệp vị ương chỉ đến về sau, cả người đều bối rối. hợp sướng, đây là đang nói đùa sao? hắn bối rối, tiết mục tổ nhân viên công tác cũng không có n g ẫ mấy người mặc á o mưa nhân viên công tác lập tức chen đến hắn bên người, mời hắn lên đài tham dự hợp sướng. cứ như vậy, còn không có kịp phản ứng đâu, hắn liền bị nhân viên công tác một tả một h ư u trên kệ sân khấu. diệp vị ương cầm mì p h n cười đối chuyện đột nhiên xảy ra, còn không có tỉnh táo lại c á i này may mắn người xem chào hỏi, bằng hữu. Ngươi tốt, xin hỏi ngươi tên là gì? Kết quả nhân viên công tác đưa tới m ị rổ p h ồ n cái này may mắn người xem n g ờ người mới mở miệng nói, William, gọi ta William là được rồi. Trải qua hỏi lên như vậy một đáp, William đã lấy lại tinh thần, lúc này hắn mới phản ứng chỉ đ ộ n g hương vấn lên. Trời ạ, đây là sự thật à? Ta muốn cùng ngươi một đợt hợp sướng sao? Đây quả thực là người khó mà tin được. Ban nhạc không đóng cửa, o oh, mở gờ, ta siêu cấp thích các ngươi. Mắt thấy hắn sắp bắt đầu lời nói không mạch lạc, Diệp Vị Ương lập tức cười cắt đ ứ a hắn. Ok, ta biết rõ ngươi rất cái động. cho nên ngươi sẽ hát nạ t ù rèn đúng không? William liên tục không ngừng cuộn gật đầu. đương nhiên, ta siêu cấp thích bài hát này, quá k h n g rồi. Ta có thể cùng ngươi một đợt hát sao? đương nhiên. Diệp Vị Ưương nói rất khẳng định nói. như vậy, n e w b i p Thu được chỉ lệnh các đội hưu, lập tức diễn tấu nổi lên nạ t ù rèn giai điệu. William h ẩ n trương cầm mì r ổ p h u n nhìn xem dưới đài từng cái h o ặ cao ước, hoặc treo tức, hoặc xem náo nhiệt ánh mắt, một viên nhỏ trái tim bịch bịch của loạn. đây hết t h ả quá đột nhiên. nhưng là cảm giác này thật đúng là không tệ. người trẻ tuổi n h à thích cùng theo đuổi chính là chỗ này loại đột nhiên xuất hiện kích thích cảm. Bưu di hồn khe lại nạ, ngươi là có hay không sẽ kiên trì. Diệp vị ương ổn định phát huy hát lên cái này thủ gần nhất hát nhất tốc n ạ ca, mỗi một chỗ diễn sướng chi tiết đều nắm giữ vô cùng hòa mỹ. 21 a l m eo bung bên trong, trước mắt nóng bỏng nhất chính là chỗ này bài hát, cũng là chữ v ă n dây bên ngoài được yêu thích nhất ca khúc. ở ngoại quốc ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ trong mắt, bài hát này chính là ban nhạc không đóng cửa tác phẩm tiêu biểu. Na tu ê n n i Diệp vị ương tới nói, càng là hát lại hát, không thể quen thuộc hơn được cả. Hán phát huy vô cùng hòa mỹ. Ngược lại để v ộ i vàng cứ như vậy lên đ à i William càng h ẩ n trương hơn rồi. Thượng đế chứng minh, trước lúc này hắn chưa từng có tại công khai sân khấu bên trên hát qua ca, chớ nói chi là c ù n g quốc tế nổi danh ca sĩ một đợt ca hát. Bất quá, làm diệp vị ương hát xong bốn câu từ, dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía William thời điểm, hắn bận d u n g cảm mở miệng hát liên khúc lên đến. Thats the r g a a y đây chính là ngươi phải bỏ ra đại i ớ i Liver b ệ hỉn r hẹ ở t ặ c Cắt ở b â y không muốn đắm chìm tại dưới mắt tan nát c ó i lòng ném s t nói với mình. i v e r b h ỉ h ở t ở y không muốn đắm chìm tại dưới mắt tan nát cõi lòng ném s u h ó t nói với mình giật t nọt h ở t ở do đuốc tô đầy đây bất quá là hôm nay gặp phải lại một ít sự mà thôi nghiêm túc nhìn chăm chú lên William t ù thời chuẩn bị tại hắn hát đập phá thời điểm cho hắn thanh lý tiếp được âm nhạc diệp bị ương lông mày mới lên William hát ngoài ý muốn còn rất k há mặc dù ngay từ đầu có thể là bởi vì quá khẩn trương thanh âm có chút phát run nhưng là tại hát mấy cái từ về sau liền bắt đầu dần vào giai cảnh rồi mặc dù không thể cùng chuyên nghiệp ca sĩ so, nhưng là làm việc dư cờ tờ vở tuyển thủ cấp bậc bên trong, nói thế nào cũng có thể xem như cờ tờ vở ca vương trình độ rồi. Diệp v ị ương vậy yên tâm một chút. Chớ nhìn hắn giống như rất nhẹ nhàng tùy tiện chọn cá nhân, tùy tiện liền bắt đầu hát, nhưng là hắn cũng có chút khẩn trương, ngẫu nhiên chọn lựa may mắn người xem loại chuyện này, thật sự giống như là mua sổ số, số. Đâm tới may mắn người xem, tại không có mở tiếng nói trước đó, người v ĩ n h v i ễ n cũng không biết đây là một cái ưu tú ca sĩ vẫn là ngũ âm không đầy đủ đại bạch tiếng nói tuyển thủ. Đây cũng là tiết mục tổ muốn làm cái này phân đoạn nguyên nhân. gia tăng tiết mục thú vị tính chứ sao? nếu là chọn được một cái ngũ âm không đầy đủ người xem, kia trò cười cùng xung đột chẳng phải chế tạo ra rồi? vạn hạnh, diệp vị ương từ trước đến nay vận khí không tệ. William hát còn rất đồng, dưới đại khán giả cũng đều lộ ra thiếu dung, đưa lên cổ vũ tiếng v ô tay. tại William h í h t bốn câu về sau, âm nhạc đi tới trình bày hát tinh hoa nhất cùng cháy bùng địa khúc bộ phận. diệp vị ương tiếp nhận giai điệu, gao t h é g i ọ n sẽ mang theo rất mạnh lực không chế, giống như hỏa tiễn lên không giống như đốt nổ khí thế c n quét toàn trường. e n j u e s n đỉnh on h e rge, hiện tại ngươi đứng tại vách núi biên giới. Phê út của d i u Dè à, ngẩng đầu đối mặt bởi vì ngươi, Na Tu Dĩnh sinh ra như thế, có người nghe không vô tình ca liên miên bất tận, không tiếp thụ nổi h p hóc lộ liễu chân thật không muốn cùng lấy lưu hành nước chảy b è o trôi, cũng không phải thích âm nhạc điện tử tiền vệ thời t h ư ợ phái. Đối bọn hắn tới nói, dốc chính là thích hợp nhất, vậy có thể nhất nhóm lựa bọn hắn kích tình nhâm nhạc. Làm Diệp vị ương kia rất có c h ư ơ n g lực, tràn ngập khí thế, đại nhập cảm mười phần tiếng giống giận dữ vang lên, hiện trường yêu quý dốc khả năng giả trong lòng liền dâng lên một loại thư thái cảm xúc, nháy mắt đốt đại ra cái tình. Loại cảm giác này, đối bọn hắn tới nói. giống như là trong ngày mùa hè nóng đến cực hạn lúc ă n vào một cây lạnh xuyên tim kem m ộ dạng từ đầu thoải mái đến chân rất nhiều vốn là trẻ tuổi nhiệt huyết h i ế u động vẫn còn đối thế giới dũng cảm nói no d a i đoạn người xem lập tức hít lên đi theo diệp vị ương một đợt nhiệt tình tiêu gạo dễ ạ d i u n ạ tủ rình chương 675 khổ não quảng đông truyền hình chương 675 khổ não quảng đông truyền hình n ạ tủ rình hợp sướng phi thường tuyệt mặc dù William tại cao trào điệp khúc bộ phận hát liên khúc thời điểm phá âm nhưng là không ai để ý cũng không còn người sẽ c h ầ m biếm hắn bài hát này điệp khúc vẫn là rất khảo nghiệm ca sĩ chuyên nghiệp ca sĩ nếu như đối với mình thanh âm không có mạnh vô cùng lực không chế đều sẽ hát phá âm, h ú n g chi William cái này nghiệp dư âm nhạc k ẻ yêu thích. lại nói dốc hiện trường phá âm có thể quá bình thường. trên thế giới này liền không có cái kia dốc ca sĩ không có ở hiện trường diễn xuất thời điểm phá âm qua diệp vị ương trên thực tế đều đã từng phá âm qua. hát ạ i buổi hòa nhạc b ê n trên hát đ ổ i theo giấc mơ thở ban đầu thời điểm. phá âm tỷ lệ trên cơ bản duy trì tại một nửa một nửa, có lúc sẽ còn ở vào một cái như phá không phải phá trên cảnh giới. nhưng là cái này có trọng yếu không? không trọng yếu. có thể để cho hiện trường người xem hít lên chính là ưu tú diễn xuất William phá âm chẳng những không có cho nạ tụ d i n biểu hiện mang đến chỗ bẩn, ngược lại càng phụ trợ bài hát này loại kia dù cho chỗ sâu nịch cảnh cũng phải đổi tìm cảm giác của mình. Một bài nạ tụ d i n n về sau diễn xuất cũng không có như vậy kết thúc. Sau đó ban nhạc không đóng cửa cùng tay lơ thay phiên tại hiện trường rút ra may mắn người xem lên đài cùng mình tiến hành h g ỏ sướng. v ấ n k ý của bọn hắn có tốt có xấu, có rút đến dấu ở trong đám người trung ái mở ra giọng hát kinh d i ễ n t à n trường, cũng có rút đến ngũ âm không đầy đủ, bất kể thế nào cố gắng. đều theo không kịp điệu cùng tiết tấu tử vong tụng hát nhà dễ nghe âm nhạc và thú vị trò cười không có chút nào thiếu dâu có hy kịch tính vì l u ô n l u ô n các bằng hữu đưa lên một trận đặc sắc diễn xuất hoa hạ quảng phụ lúc này hoa hạ đang đứng ở sáng sớm ngay tại ban nhạc không đóng cửa ở sa l o n đ n đang tiến hành mang theo âm nhạc đi lữ hành tiết mục thu lại lúc sáng sớm quảng đông đài truyền hình trong phòng họp cũng đã ngồi đầy âu phục giải ra trong công ty cao tầng quảng đông truyền hình không phải một cái quá lớn truyền hình ở trong nước các đài truyền hình lớn trong đài tỷ lệ người xem cũng không được k h ả lắm mặc dù không đến mức đến hạn chót. nhưng là tại hơn 30 cấp tỉnh truyền hình bên trong, tỷ lệ người xem cũng chỉ có thể xếp tới 11-12 t r á i phải. Nhân ra lợi hại đài truyền hình đều có ngoại hiệu, không phải quả xoài truyền hình, chính là cà chua truyền hình hoặc là lam kỉnh truyền hình. mà bọn hắn quảng đông truyền hình, căn bản không có bất luận cái gì ngoại hiệu, không ai để ý. cái này cùng quảng đông kinh tế tỉnh lớn địa vị phi thường không hợp. quảng đông đài truyền hình các lãnh đạo, cũng không phải không có nghĩ qua cố gắng chấn hương tỷ lệ người xem, không nói đem tỷ lệ người xem lập tức liền kéo đến trong nước số một, số 2 nhưng là chỉ ít lấy Quảng Đông kinh tế lực ảnh hưởng, tối thiểu nhất cũng được xếp tới truyền hình tỷ lệ người xem trước năm đi. Mà muốn đề cao tỷ lệ người xem, cái gì biện pháp hữu hiệu nhất? đương nhiên là bản đài ra một cái bạo khoản tống nghệ hoặc là phim truyền hình, lam kinh truyền hình, đương thời từ tỷ lệ người xem t ư ờ n g t ư ờ n g nhảy lên trở thành trong nước tỷ lệ người xem trước ba đài truyền hình, không phải liền là dựa vào bọn hắn trong vòng năm năm làm ra hai khoản bạo khoản tống nghệ, mà lại mỗi một ngăn đều vô năm sáu mùa, lúc này mới nhảy lên trở thành tỷ lệ người xem đứng đầu đài truyền hình, mà đồng dạng là tỷ lệ người xem bá chủ quả xoài truyền hình. cùng với miễn cưỡng xâm nhập thứ ba cả chu truyền hình tương tự cũng là tại phim truyền hình cùng tống nghệ tề phát lực hoa nợ lần thứ hai đều làm ra bạo khoản tống nghệ tiết mục cùng phim truyền hình tỷ lệ người xem lúc này mới ổn thỏa hoa hạ hàng đầu như thế các loại quảng đông truyền hình v ậ y thám a cho nên quảng đông truyền hình trung cao tầng nhóm hiện tại tụ tập tại trong phòng họp chính là đang thảo luận sang năm tự chế tống n g h ệ quảng đông truyền hình khác cái gì cũng không sánh nổi những cái kia tỷ lệ người xem lứa này nhưng là có một cái p h ư ớ g diện là hoàn toàn không thua đó chính là tiền khối này quảng đông truyền hình là thật không thiếu bất quá nha trừ tiền Quảng Đông truyền hình là cái gì đều h i ế u đặc biệt là ưu tú tố tống nghệ chủ dự án. Không có tốt tống nghệ chủ dự án, có tiền nữa vậy phí công a? Ngồi ở phòng họp chủ vị đại trưởng đẩy mắt t í n h đem một phần văn kiện nhét vào trên mặt bàn, không xác định nói. Tiếng Quảng Đông ca vương tiết mục này nghe sát thực rất có manh lưới, nhưng là hiện tại tiếng Quảng Đông giới ca hát đã suy yếu không còn hình dáng, Hồng Công giới âm nhạc hoàn toàn bị đại lục âm nhạc tống đầu. Hiện tại làm cái này, chỉ có thể tìm những cái kia thành danh đã lâu càng vui thiên vương, mà lại tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể lên một cái hoài cựu hiệu quả mà thôi. Thương sư động chúng như vậy, đầu tư lớn như vậy. liên v ị hoại k i u tỷ suất chi phí hiệu quả quá thấp. Đại trường lắc đầu, đối phần này chủ hoạch án có chút không hài lòng lắm. Ngồi ở hắn bên tay trái vị thứ ba, một cái nhìn xem chỉ có 27-28 t u ổ i người trẻ tuổi thấy thế, lập tức giơ tay lên nói, đại trường, người tuổi trẻ bây giờ, nhưng thật ra là rất an hồi ức giết bộ này. Đối tam ít, chín ít hai cái này trước mắt xã hội chủ lực độ tuổi thụ chúng tới nói, bọn hắn khi còn bé đều có chịu đến cảng đại âm nhạc ảnh hưởng. Từ thập niên 80-90 đến 10 năm trước đó, hồng công ngành giải trí ảnh hưởng mấy đời hoa hạ người, thậm chí lực ảnh hưởng phóng xạ toàn bộ châu á. hồng công nghệ sĩ từ nhật hàn l ử a đến đông nam á nóng bỏng nhất thời điểm toàn bộ châu á đều chỉ truy h ồ n g công minh t i n h mà bây giờ tiếng quảng đông âm nhạc cũng đã cơ bản không có đại tân sinh hiện lên rất nhiều 8X ít cùng 9X í t đều thật lâu không nghe thấy qua mới tiếng quảng đông ca ngay tại lúc này nếu như chúng ta mời đến một đám đứng đầu tiếng quảng đông ca vương tiến hành cùng đ à i v ở cửa đã có thể gọi lên ảnh hưởng mấy đời người tiếng quảng đông ca tình cảm lại có thể vì tiếng quảng đông giới ca hát rót vào một chút máu mới có lẽ còn có thể gọi lên một chút quảng đông người trẻ tuổi c h ấ n hương tiếng quảng đông giới âm nhạc niềm tin chúng ta quảng đông truyền hình xem như bản thổ truyền hình vốn là hẳn là đem tiếng Quảng Đông xem như chúng ta đài đặc sắc ưu thế là chủ đánh a bất kể là tiếng Quảng Đông ca vẫn là tiếng Quảng Đông phim truyền hình đều hẳn là đại lực thôi động phát triển có Hồng k ô n g ngành giải trí năm đó lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể nhấc lên nhiệt độ rất cao độ giống năm đó Hồng k ô n g tứ đại thiên vương hai tấm một liễu nếu như có thể toàn mời đến cùng đài chỉ là cái này khách quý đội hình liền có thể hành động toàn bộ hoa hạ về sau chúng ta lại vây quanh tiếng Quảng Đông âm nhạc triển h a i tiếng Quảng Đông tốt t h a niềm tiếng Quảng Đông ca khúc mới âm thanh trở hệ liệt tiết mục hoàn toàn có thể đem ta đài tỷ lệ người xem o cao trở thành hấp dẫn đài truyền hình đương thời Hồng Công giới âm nhạc rộng lớn thời điểm, cho dù là Đông Bắc bên kia người xem, đều có rất nhiều yêu thích tiếng Quảng Đông ca, bất luận Đông Tây Nam Bắc, đều có quảng đại tiếng Quảng Đông âm nhạc và phim truyền hình k ẻ yêu thích. Chúng ta chỉ cần có thể lấy tình cảm vì neo điểm, giữ chặt những ngày bị Hồng k ô n g ngành giải trí ảnh hưởng qua một thế hệ, coi đây là nền tảng, lại phát triển người trẻ tuổi quần thể đối tiếng Quảng Đông âm nhạc yêu thích. Kể từ đó, đài đặc sắc liền dựng nên lên rồi. Hắn nói đạo lý rõ ràng, dẫn tới tham dự các vị giữa đài các lãnh đạo liên tiếp g đầu. Đối với một cái đài truyền hình tới nói, trọng yếu nhất đúng là phải có đặc sắc. tỉ như quả xoài đài trước kia đặc sắc chính là trẻ trung hóa bất kể là t n g nghệ tiết mục vẫn là phim truyền hình bắt được đều là 20 tuổi trở xuống người trẻ tuổi c u n thể vậy quanh người trẻ tuổi thích đổ v ậ t đến chế tạo tiết mục cùng phim truyền hình mà lam kình đài nhận chủ đánh một cái ngoài trời t n g nghệ cùng âm nhạc loại t n g nghệ chủ yếu lấy t n g nghệ tiết mục làm chủ trên tay nắm giữ một đống ưu tú ngoài trời t n g nghệ cùng âm nhạc t n g nghệ ai đi quảng đông truyền hình muốn đem danh khí đánh đi ra từ b á o hòa trong thị trường d à n h ăn an vậy thì nhất định phải đi ra một đầu độc thuộc tại quảng đông truyền hình đặc sắc con đường đối với Quảng Đông tới nói đặc sắc cùng n h ư thế tự nhiên chính là tới gần Hồng Kông đã từng là tiếng Quảng Đông ngành giải trí phóng xa vòng có được khổng lồ tiếng Quảng Đông ngành giải trí nhân mạnh cùng cơ sở mà lại tiếng Quảng Đông giải trí tiềm lực vẫn là rất lớn đương thời Hồng Kông ngành giải trí có thể đặt xuống toàn bộ Châu Á thị trường Quảng Đông truyền hình tại Hoa Hạ trong đài truyền hình đ o ạ t một phần trước năm thị trường vẫn có hí tháng sau bắt đầu khôi phục ba c a n h chương 676 cứu vất tiếng Quảng Đông giới K H chương 676 cứu vất tiếng Quảng Đông giới K H Hồng Kông ngành giải trí đây là đã từng huy hoàng thống trị Châu Á một thời đại trong sao l ó n g l á n h một vòng mặc dù bây giờ bởi vì đại lục giải trí sản nghiệp cùng lên đến về sau đã nghiêm trọng suy yếu, không còn năm đó thống trị lực, nhưng là hồng kông ngành giải trí huy hoàng nhất một đời các thiên vương cũng còn không có chuyện để rời khỏi ngành giải trí đâu. mặc dù những ngày huy hoàng hoàng kim một thay mà hồng kông thiên vương hiện tại trẻ tuổi nhất cũng mau n 0 tuổi, nhưng là như trước vẫn là có rất nhiều việc vọt tại ngành giải trí một t u y ế n dù sao hồng kông nghệ sĩ là thật nội danh chuyên nghiệp, cũng cùng hồng kông đương thời địa phương nhỏ, nghệ sĩ hoàn cảnh sinh tồn không tốt lắm có một ít quan hệ đi. đương thời hùng công g i ớ i ca hát tứ đại thiên vương hai tấm một liễu trước mắt còn có một nửa coi như sinh động một năm đều sẽ tham gia như vậy bà năm lần tiết mục tại cả nước người xem trước mặt sáng vừa có mặt còn giữ lại một nửa mặc dù đều đã nửa ở lui trong nhà hưởng thụ nửa nghỉ hưu sinh hoạt một hai năm mới ghi chép một lần mặt nhưng là chính vì bọn họ lộ ra ánh sáng giảm bớt ngược lại để rất nhiều trải qua cái tia vi hoàng niên đại hoa hạ người đối bọn hắn rất là hoài niệm không thể không nói cái này tiếng quảng đông ca vương tiết mục chủ hạch án đưa ra thời gian vừa đúng nếu như sớm mấy năm phần lớn cảng đài nghệ sĩ cũng còn sinh động tại trước sân khấu kỳ thật vẫn còn không tính là đến hồi ức giết trình độ nếu như chậm thêm mấy năm kia 8 ít cùng 9 í t cái này trải qua cảng đài ngành giải trí ảnh hưởng một đời cũng liền không sai biệt lắm chuyện để mất đi nhiệt độ thiên hạ đã trở thành không không sau thiên hạ không còn người sẽ nhớ được đương thời h ồ n g công ngành giải trí hoàng kim một thay mặt nhưng là hiện tại vừa vặn tốt liền ở vào một cái h ồ n g công giới âm nhạc v u y hoàng đi qua còn không có mấy năm đại chúng còn đối bọn hắn có chút hoài niệm cũng không thôi thời điểm nếu như quảng đông truyền hình làm một cái dạng này tiết mục giống như x á c thực rất có làm đầu. Quảng Đông truyền hình trong phòng họp tham dự các lãnh đạo không đoạn giao đầu tiếp t h a i thảo luận thỉnh thoảng gật gật đầu hoặc l à lắc đầu. Hồi lâu sau một vị đầu trọc đeo kính lãnh đạo có chút không hài lòng lắm nói tiểu cố n g ư ơ i cái này chủ hỏi án nghe quả thật không tệ nhưng là q u a n g v ẽ bánh nướng cũng không được người không phải nói chúng ta đài tương lai phải bắt được tiếng Quảng Đông cái này một ưu thế đi ra chúng ta đài đặt sắc lộ tuyến sao thế nhưng là nếu như cái này ngăn tiết mục mời tới đều là đương thời v a n vọng hồng công ngành giải trí lao tiền bối mặc dù bánh lưới là có nhưng là đây chỉ là hoài cũ đám người mắt kết thúc rồi khán giả nên làm gì làm cái đó. sẽ chỉ nhớ được chúng ta đài làm một ngăn đem h ồ n g công giới âm nhạc lão tiền bối hội tụ một đường tiết mục. người xem một chút sát v á c h đài làm cái kia ca vương mỗi một mùa đều có lính mới to tẻ người trẻ tuổi đi võ đài, hoặc là xem như khách quý bổ vị. mỗi một mùa đều sẽ hiện ra đến một hai vị ưu tú đại tân sinh ca sĩ, bị đại chúng biết rõ cùng tiếp nhận. nếu như chúng ta muốn chấn hương tiếng Quảng Đông giới ca hát lời nói, vậy nhất định phải mời một chút đại tân sinh tiếng Quảng Đông ca sĩ đến tham dự cái này ngăn tiết mục. tốt nhất có thể từ đó đẩy ra mấy cái có thể đại biểu tiếng Quảng Đông giới ca hát đại tân sinh ca sĩ. luôn như vậy mấy vị Hồng Công đại tiền bối. bọn hắn lực ảnh hưởng lại lớn, cũng là hôm qua phấn hoa vàng, quá khứ huy hoàng, không thể lâu dựa vào. Chúng ta hẳn là dựa vào cái này ngăn tiếp mục, dựa vào những này cảng đại lao thiên vương lực ảnh hưởng. Vì thời kỳ g i á c h ạ tiếng t quảng đông giới ca hát đào móc ra có thể tiếp v ậ y đại tân sinh. Tại chỗ quảng đông đài truyền hình trung cao tầng nón có gần một nửa đều là quảng đông người, mà lại phần lớn đều là 40 tuổi hướng lên trên, hoàn toàn trải qua đương thời hồng công ngành giải trí huy hoàng. Bọn hắn cũng rất thích đương thời những cái kia nổi tiếng, thậm chí tại cả nước truyền sướng tiếng quảng đông ca. nếu như nói có cơ hội có thể chấn hương tiếng Quảng Đông giới ca hát, có thể có mới ưu tú tiếng Quảng Đông ca khúc xuất hiện, vậy bọn hắn tự nhiên là rất tình nguyện. dù sao Quảng Đông người đều không ủng hộ tiếng Quảng Đông ca, vậy còn trông cậy vào ai ủng hộ? cho nên, bọn hắn đối cái này chủ hoạch án bên trong, chỉ mời Hồng c ô n g Hoàng Kim một thay mặt ca vương, có chút không hài lòng lắm. như vậy s á c thực sẽ rất c ó manh lưới, nhưng là sẽ chỉ có hoa kiệu, sẽ không đối tiếng Quảng Đông giới âm nhạc phát triển sinh ra cái gì chính diện tác dụng tích cực. mỗi năm đều là mấy cái này khuôn mặt cũ, không có cái mới xuất hiện với dịch, như vậy sao được? đưa ra phần này chủ hạch án chú ý bắt nhỏ giọng lầm bầm một câu ta rõ ràng tại khách quý trong danh sách xếp vào ban nhạc không đóng cửa bọn hắn thế nhưng là chúng ta quảng đông bạn t h ổ ban nhạc mà lại cũng có tiếng quảng đông tác phẩm tiêu biểu quan trọng nhất là bọn hắn cũng rất trẻ tuổi a đại học vừa mới tốt nghiệp mà thôi nghe tới hắn nói như vậy vị tia đầu chọc lãnh đạo phốc tử h một lần liền ư ờ i ra tiếng tiểu cố ngươi sẽ không cảm thấy ban nhạc không đóng cửa vẫn là đại tân sinh a mặc dù bọn hắn thật sự rất trẻ trung nhưng là bọn hắn đã không thể dùng đại tân sinh hoặc là đ ờ i trung niên thế hệ lao niên trở từ ngữ đến định nghĩa rồi bọn hắn là độc nhất ngăn. chẳng những nhân khí độc nhất n g ăn, tại trong vòng định vị cũng là độc nhất n g ăn. Hoa hạ duy nhất một chi danh khí tại toàn cầu đều là đứng đầu ban nhạc. Ngươi sẽ không muốn để cho bọn họ tới đại biểu tiếng Quảng Đông giới ca hát, làm tiếng Quảng Đông giới ca hát lính quân người à? Hắn thở dài, có chút đáng tiếc nói, mặc dù ta cũng rất hy vọng như vậy, nhưng là thực tế nói, tiếng Quảng Đông giới ca hát thật đúng là không xứng chèo nhân gia cảnh tây cao. Nhân gia ở trong nước là đại biểu hoa ngữ giới ca hát, tại trên quốc tế là đại biểu châu Á giới k h đã suy yếu đến chỉ còn lại mèo con hai ba con tiếng Quảng Đông giới k h t thật sự không xứng cho người ta làm thả hoa. có thể hay không mời được nhân gia tới tham gia t i ế t m ụ c đều không nhất định đâu. Nghe trong vòng đồng hành nói, bọn hắn hướng kế hoạch cầu vồng phát ra mời đều bị cự, nói ban nhạc không đóng cửa tiếp xuống hành trình rất an toàn, muốn mở thế giới lưu động buổi hòa nhạc mà lại kéo đến tận mấy chục trận, cho nên vẫn là đ ừ n g chờ mong bọn họ. Bây giờ muốn mời ban nhạc không đóng cửa, so đem hồng công tứ đại thiên vương cùng hai tấm một liêu toàn mời đến cũng khó khăn. Ừm. Đại trưởng nhận đồng gật gật đầu, ngắt lời nói, tiểu cô ý nghĩ cũng không tệ lắm. Bất quá chủ hoạch án cần sửa lại, chúng ta có thể hấp thu một lần bạn đại thành công kinh nghiệm. một phương diện, có thể học đài truyền hình trung ương, chúng ta muốn làm, liền làm một cái tiếng quảng đông bản gốc ca khúc mới loại hình tiết mục. Mời thành danh đã lâu tiếng quảng đông thiên vương ca hậu nhóm, mang theo bọn họ ca khúc mới đến cùng đài thi đấu. Như vậy cũng có thể cho giới âm nhạc mang đến một chút mới tiếng quảng đông ca. Hiện tại hoang lũ giới âm nhạc thật sự thật lâu không có xuất hiện ư u tố tiếng quảng đông ca. Trừ cái đó ra, quả xoài đài ca sĩ nội tình cũng có thể học mà. Chúng ta chẳng những muốn mời l a o Tiền Bối, còn muốn mời Đại Tân Sinh. Mặc dù bây giờ Hồng Công giới âm nhạc suy thoái. nhưng là chọn chọn lựa lựa hay là có thể lấy ra mấy cái ưu tú đại tân sinh ca sĩ, có thể mời bọn họ lấy phá quán hình thức, đến đ ố i lao tiền bối nhóm khởi sướng khiêu chiến mà. như vậy cũng có thể đào móc một chút đại tân sinh tiếng quảng đông ca sĩ, vạn nhất liền có thể b ư n g ra tới một cái lôi lá hổ đầu. đại trưởng trong miệng lôi lá hổ, là quả xoài đại ca vương thứ hai mùa một con người ô, lấy không biết tên tiểu chúng ca sĩ thân phận, chẳng những đá q u á n thành công, mà lại một lần hành động bắt lại quý đó ca vương. năm đó hoa hạ nóng bỏng nhất ca sĩ chính là hắn, mà lại nhiệt độ kéo dài 23 năm, đến bây giờ vẫn là vững vàng một tuyến hấp dẫn ca sĩ. Nếu như cái này ngăn tiếng Quảng Đông ca vương có thể lại b ư n g ra tới một cái tiếng Quảng Đông giới ca hát nhân vật thủ lĩnh, h i Quảng Đông truyền hình đến tiếp sau một hệ liệt quay trung quanh tiếng Quảng Đông triển khai đ ặ c sát tiết mục, liền có thể làm rồi. Tốt ngài trưởng, ta đổi nữa đổi phương án. Chú ý bắc gật gật đầu, nói nghiêm túc. Chương 677, Quảng Đông nghĩa bất dung từ chương 677, Quảng Đông nghĩa bất dung từ vậy cái này khách quý danh sách, có đúng hay không cũng muốn động một chút. Tứ Đại Thiên Vương cùng hai tấm một liễu, nếu như có thể đều mời đến lời nói, để cho bọn họ tới làm phát ra lần đầu ca sĩ. Lại mời bốn tới năm vị đại tân sinh đá quán ca sĩ, như vậy khách quý muốn trọng lượng cấp có trọng lượng cấp, muốn máu mới dịch cũng có máu mới dịch. Quảng Đông truyền hình các cấp, cấp lãnh đạo vẫn còn tiếp tục thảo luận. Nếu như nói thật sự muốn làm cái này tiếng Quảng Đông ca vương tiết mục, tại phương diện tiền bạc đầu nhập, ngược lại là không có đồng loại hình ca vương đầu nhập nhiều. Mặc dù nói Hồng Cung nghệ sĩ một mực lấy nghệ Đức rất tốt, mà lại hàng đẹp giá rẻ lấy x ư n g thông cáo phí chào giá hoàn toàn không có đại lục nghệ sĩ như vậy công phu sư tử m ạ n Giống ca vương tiết mục, đương thời mùa thứ nhất thời điểm. bởi những cái kia khách quý, mặc dù nói là thành danh đã lâu ca vương thiên hậu, nhưng là trên thực tế đều xem như hết thời là không ở nhân khí đỉnh phong lão tiền bối. Nhưng là những này chỉ có địa vị, nhân khí đã không bằng đại tân sinh lão tiền bối nhóm liên thủ cầm đi quả xoài đài hơn 100 t r i ệ u thông c a o phí, mà dựa theo dĩ v ạ n g giá thị trường, dù La Quảng Đông truyền hình đem tứ đại thiên vương cùng hai tấm một liêu toàn m ờ i đến, đoán chừng cũng liền tốn 70 triệu trái phải liền có thể giải quyết. Một người 10 triệu m ộ t m ù a đối bọn hắn tới nói đã là một cái 10 phần động tâm giá trên trời rồi. nghĩ đến cái này, chủ nắm tống nghệ bên cạnh phó đài trưởng có chút cảm thán nói, nếu như chúng ta chuyên chú vào tiếng Quảng Đông thị trường, kỳ thật cũng là một m ộ t chuyện tốt. Hồng Công nghệ sĩ vẫn là muốn so nội địa t i ệ n ni a. tứ đại thiên vương loại này đứng đầu Hồng Công ca sĩ, đương thời bọn hắn đều là lựa lựa toàn bộ Châu Á. nếu bàn về danh khí cùng nổi tiếng, so nội địa đại tiền bối nhóm cao hơn. nhưng là bọn họ chào giá, nhưng không có trong nước những cái kia giới ca hát lao tiền bối cao. so sánh hiện tại trong vòng những cái kia đỉnh lưu nghệ sĩ động một chút lại mấy chục triệu một mùa phí ra sân, thật đúng là coi là hàng đẹp giá rẻ rồi. nếu như cái phương hướng này có thể được lời nói, về sau có thể nhiều làm làm những này lấy h ồ n g công nghệ sĩ làm chủ tiết b ụ tiết kiệm tiền lại không thiếu chú ý đ ộ c h u y ể n tốt a đương nhiên, chúng ta quảng đông bản thổ xuất thân nghệ sĩ cũng cần cho thêm cơ hội, bọn hắn mới là tiếng quảng đông âm nhạc tương lai. thật muốn nghĩ phục h ư n g tiếng quảng đông giới ca hát, kia tuyệt đối không phải nho nhỏ h ồ n g công có thể làm được. quảng đông bản thân bản thổ ca sĩ cũng được ra một phân lực, thậm chí là ra đại lực mới được. chỉ cần có đủ nhiều quảng đông nhạc sĩ tới làm tiếng quảng đông ca, luôn luôn sẽ có ưu tú tiếng quảng đông ca lan truyền ra. bây giờ hoa hạ thị trường cũng không phải là không thể tiếp nhận ưu tú tiếng quảng đông tác phẩm rồi, mà là hiện tại ưu tú tiếng quảng đông tác phẩm rất khó thấy ban nhạc không đóng cửa kia thủ xe đạp đương thời tại ca sĩ sáng tác tiết mục tượng h thủ diễn về sau, tiếng vọng không phải vậy đặc biệt không sai. mặc dù rất nhiều nơi khác người xem cùng người nghe không biết tiếng quảng đông, nhưng là phối hợp ca tử, một dạng có thể làm cho người cảm nhận được bài hát này đồng hồ mỹ lực. ban nhạc không đóng cửa là khẳng định phải mời. bọn hắn xem như chúng ta quảng đông đại biểu minh tinh, mà lại bản thân cũng có đi ra tiếng quảng đông ca khúc, k i a thủ năm tháng huy hoàng cùng xe đạp đều vô cùng dễ nghe. mặc dù không thích hợp. nhưng là nếu như muốn nói tiếng Quảng Đông giới ca hát đại tân sinh ban nhạc không đóng cửa là khẳng định không thể không nói. bất quá mời bọn họ đến đá quán là có chút không thích hợp, mặc kệ đem cái nào lão tiền bối đá quán xuống dưới đều tổn thương h ò a khí. có thể mời bọn hắn xem như phát ra lần đầu khách quý biểu diễn, dù sao tứ đại thiên vương cùng hai tấm một liếu vậy không có khả năng tất cả đều mời đến, coi như có thể tăng thêm ban nhạc không đóng cửa cũng liền tám vị phát ra lần đầu khách quý hoàn toàn có thể tiếp nhận. phó đại trưởng đối ban nhạc không đóng cửa rất là tôn sùng. thậm chí hắn đều đã nghĩ tới nếu như ban nhạc không đóng cửa xem như đ á quán khách quý tới tham gia tiết mục lời nói nhất định sẽ đem một vị lão tiền bối đ á quán xuống dưới như vậy chàng diện liền sẽ có chút lung túng mà lại ban nhạc không đóng cửa dù sao cũng là quốc tế siêu sao cấp bậc để cho bọn họ tới đ á quán thật sự rất không nói được chỉ có thể vậy nhất định phải để cho bọn họ tới làm phát ra lần đầu khách quý bất quá muốn mời đến bọn hắn rất khó a phó đại trưởng thở dài có chút đáng tiếc nói chú h c h thảo luận nha chính là một cái tùy tâm sở dục đưa ra đề nghị trường hợp mặc dù ngoài miệng nói ban nhạc không đóng cửa tốt bao nhiêu hy vọng bọn họ có thể tới gia nhập cái này n g ă n tiết mục nhưng là trên thực tế đang ngồi đại bộ phận tham dự lãnh đạo đều biết có thể mời đến ban nhạc không đóng cửa độ khả thi rất thấp nhân gia quốc tế ban nhạc lớn muốn tham gia trong nước tống nghệ tiết mục cũng là đài truyền hình trung ương cùng quả xoài đài, lam k i n h đài, cả châu đài căn bản không tới viên quảng đông truyền hình cái này đều không phải có tiền hay không vấn đề là quảng đông truyền hình căn bản là không xứng với ban nhạc không đóng cửa ý tín cùng mức cách mặc kệ kết quả như thế nào vẫn là thử một lần đi. Cuối cùng vẫn là đại trưởng giải quyết, d ứ h o á nói, tiểu cố lại đem tiết mục chú hoạch án sửa lại dựa theo chúng ta vừa rồi thảo luận ra tới hình thức tới. Tiết mục chú hoạch án hoàn thành về sau, liền đi liên hệ khách quý đi. Vô luận như thế nào, tứ đại thiên vương cùng hai tấm một liễu bên trong ít nhất phải mời đến năm vị. Hiểu lấy tình, động lấy lý, dùng hồng c ô n giới g âm nhạc tương lai cùng tình cảm tới khuyên nói bọn hắn. Thực tế không được, vậy liền nệ tiền. Nhất định phải mời đến năm vị. Đến như ban nhạc không đóng cửa, liền cho kế hoạch cầu ồ n g phát cái mời đi, chỉ cần bọn hắn nguyện ý tới tham gia, điều kiện gì đều có thể mở. Tận lực tranh thủ tranh thủ. làm hết mình nghe thiên mệnh đi. Quảng Đông truyền hình bên này tiết mục mới hội nghị, tạm thời ban nhạc không đóng cửa là không biết. hoặc là nói, toàn bộ giới âm nhạc cũng không biết, Quảng Đông truyền hình lén lén lút lút lại muốn nâng lên cứu vớt tiếng Quảng Đông giới ca hát trọng trách. London đầu này, tại kết thúc rồi quảng trường trả phản gạ diễn xuất về sau, ban nhạc không đóng cửa cầm kiếm được tiền, khoái chá tại London thế giới này tài chính trung tâm chơi đùa ba ngày sau, cũng liền kết thúc rồi lần này London thu lại. Sau đó, chính là mang theo âm nhạc đi lữ hành một lần cuối cùng thu âm, thu lại địa điểm thì tại nước Anh, s â t v á c Châu Âu đại lục ở bên trên. nổi danh châu Âu lãng mạn cùng thời thượng c h i Đô, nước Pháp Azi nói thật vừa rơi xuống đất Azi Diệp Vị ư ơ n g tại Châu đã muốn đến một bài vị v ạ l a vải đ ạ tới cái này thủ lấy bị đưa lên đoạn đầu đài Pháp vương Louis m ư i s thế giọng điệu đến d i ễ n sướng tiếp trước kinh điển bạ r ổ q u ẹ lưu hành phong cách d o c ca khúc quả thực rất hợp Azi mùi vị có cái gì có thể so sánh đứng tại Azi hát bị Azi nhân dân đưa lên đoạn đầu đài Louis m ư i càng hăng hái sự tình đâu đáng tiếc tại Lưu Vân Tỉnh chặt chẽ ngăn lại bên dưới Diệp Vị ư n g cuối cùng vẫn là không có lựa chọn buộc đồng lại đến một bài ca khúc mới chủ yếu là quá khứ một tuần. Hắn đã liên tục hát hai bài tiếng Anh mới đơn, một bài tiếng Trung mới đơn rồi, mà lại cuối tuần này, cái này ba bài hát vừa mới muốn lên khung số lượng s ở trẻ ả m mình media. Nếu như cái này sẽ lại đến một bài ca khúc mới, k Ia thật sự sẽ để cho kế hoạch cầu tổng cùng n u ồ n n music đều sổ đổ. Cho nên cho dù hắn thật sự rất muốn giống hai cuốn học vị vạ la vại đả lý trí vẫn là ngăn lại hắn. Cuối cùng, m a n g t h e o â m nhạc đi lữ hành tại tương đối bình tĩnh cùng tường hòa bầu không khí bên dưới. Hoa mỹ kết thúc rồi trận này vượt ngang Á mỹ Â m nhạc hành trình. Chương 678 ban nhạc không đóng cửa năm chương 678. Ban nhạc không đóng cửa năm mang theo không có có thể ở p a z i nổi danh hiệp hòa trên quảng trường diễn sướng v ị v ạ l a vải đã t u y t đối. Diệp Vị Ưng hoàn thành mang theo âm nhạc đi lữ hành toàn bộ thu lại cùng các đội h u một đợt cưới máy bay bay trở về Hoa Hạ. Rất khéo chính là ngay tại ban nhạc không đóng cửa từ p a z i xuất phát về nước thời điểm. c a n t ờ t ạ c Mi a v à o f d i u Mộ Dị tổ cùng lại mẩn chỉ ba bài hát cũng chính thức lên khung toàn cầu các chủ lưu nền tảng âm nhạc. Mộ Dị Tổ vẫn còn tốt, bài hát này mặc dù tại Hoang ữ trên giới âm nhạc xem như một bài rất khó được tràn ngập dị vực phong tình ca khúc nhưng là tại trên quốc tế tiếng vọng cũng liền d ả i rất rồi. bất quá mặt khác hai bài ca cũng như vậy, làm ban nhạc không đóng cửa tại luôn d o n diễn sướng lẹm ẩ n chỉ về sau, bài hát này vậy cấp tốc tại internet bên trên được h o n nền, lẹm ẩ n chỉ tại diệp vị ương kết trước, nói thế nào cũng là lựa lựa thập niên 90 quốc tế hấp dẫn ca khúc, thậm chí sau này hoa ngữ giới âm nhạc còn có rất nhiều ca đều có gửi lời chào lẹm ẩ n chỉ tại ca khúc nhạc dạ bộ phận c ắ m vào một chút bài hát này chủ đề chính, tỷ như hồi âm ca n h à ở nam nhân còn có ngày hàng nhất bộ phận lưu n à i ca, ở cái thế giới này, lẹm ẩ n chỉ tự nhiên cũng có thể sinh ra phản ứng hóa học, y n lân dốc vẫn luôn là một loại mặc dù không tính lớn nóng. nhưng là tuyệt đối không thiếu thụ c h ú n g phong cách. Mặc dù đưa tới hành động không bằng Cantertakmi e t o f d o l nhưng là làm lệ mật c h hiện trường video q u a y trực tiếp xuất hiện ở internet bên trên về sau cũng vẫn là dẫn phát nhiệt liệt tiếng vọng. Bất kể là đang đứng ở yêu đương kỳ vẫn là từng có qua một đoạn bởi vì khác nhau không có đi xuống tình cảm, lại hoặc là căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy bài hát này dễ nghe người xem, quả thực không nên quá nhiều. Vạn hạnh chính là, lần này ban nhạc không đóng cửa không để cho đại gia đợi lâu. Ngay tại internet bên trên xuất hiện lẹm mẩn chỉ cơm đập video sau năm ngày liên đới lấy c a n t ờ t ặ c g m i e d o v i u cái này hai bài hát số lượng đơn c ú n đều giải cầm có thể cung cấp mua trở rồi, khá lắm. Cái này có thể trong nháy mắt liền đốt rộng r a i Âu Mỹ Mê ca nhạc nhiệt tình. So với mùa gì tồn tại hoa Hạ đem bán một canh giờ, toàn b ì n h đài lượng tiêu thụ vừa mới phá 150 vạn thành tích. c a n t ờ t ặ n g m i e d o v ở nước ngoài online thủ giờ, liền cùng bán 4 triệu t r ư ơ n g Lẹm mẩn chỉ hơi kém một chút, nhưng là lượng tiêu thụ vậy cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền nhẹ nhõm phá 2 triệu. Nước Anh, Canada, Úc sở chạy lý a. New Zealand, nước Mỹ, nước Pháp, Malaysia. Giải cấm giờ thứ nhất, cái này hai bài hát liền trực tiếp tại siêu 16 quốc gia đăng đỉnh, ôm đ ồ g lượng tiêu thụ hai vị trí đầu. Trong đó càng tại nhiều cái quốc gia, v ẹ n vẹn bằng vào thủ giờ lượng tiêu thụ, liền trực tiếp trở thành tuần này lượng tiêu thụ thứ nhất số lượng đơn quốc. Cái này lượng nóng trình độ, có một loại đuổi sát văn dây cảm giác. Nếu như nói văn dây bài hát này còn ăn một chút hô hào hòa bình tiền lãi l ờ i nói, Taylor t a r m i e v a of You bài hát này liền thật sự tinh khiết là ban nhạc không đóng cửa thực lực chứng minh. Rất nhiều sau lưng đối ban nhạc không đóng cửa l ư a n nóng nhân khí bất mãn. cảm thấy bọn hắn là hư giả là mượn hô hào hòa bình loại này chính trị chính xác đồ vật mới tại toàn cầu nhảy lên đỏ minh tinh cùng ngành giải trí nhân sĩ khi nhìn đến cái thành tích này về sau đều triệt để ngậm miệng lại một lần có thể là ngoài ý muốn hai lần là may mắn nhưng là từ sụ gã bắt đầu liền một đường thần càn giết thần phật càn giết phật nhân khí tăng trưởng căn bản không có đỉnh trệ kỳ ban nhạc không đóng cửa đó chính là thật sự sức mạnh cứng đủ cứng thủ dơ một bài đơn khúc 4 triệu chương một bài 200 vạn chương lượng tiêu thụ đầy đủ làm cho cả quốc tế giới âm nhạc cũng vì đó run r y không có người còn dám đối chi này đột nhiên n ô r a ban nhạc có bất kỳ khinh thị chi tình. Cho dù là bọn họ là đến từ Hoa Hạ c á i này chưa từng có đi ra có quốc tế lực ảnh hưởng ca sĩ quốc độ. Làm Ban nhạc không đóng cửa ngồi xuyên quốc gia chuyến bay chọn bện phi hành 11 giờ tại Hoa Hạ thời gian ngày mùng ngày 1 t h á n g 12-3 giờ chiều đến m a d ô sân bay quốc tế thời điểm. c a n t h ờ t ạ c m i e r Off d u t o à n cầu lượng tiêu thụ đã đột phá 5 8 m t ư ơ vạn trường. Lệ m ẩ n chỉ vậy bán ra 320 vạn tấm. Cái thành tích này cơ hồ có thể xác định c a n t e t ạ c m y o f u t tháng đầu lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ phá ngàn vạn. Lẽ m ẩ n trí hậu k i n h v ậ y phi thường mười phần, ngàn vạn lượng tiêu thụ không đạt được, 500 b vạn là có khả năng chờ mong một cái. Mà năm nay cả năm, toàn cầu mới lên khung tiêu thụ hơn b ạ n thủ âm nhạc kỹ thuật số bên trong, tính đến trước mắt, tính g ộ p lại đơn khúc lượng tiêu thụ phá ngàn vạn cũng bất quá năm đầu. Trong đó, có một thủ còn gọi van dây cũng là ban nhạc không đóng cửa c a Nếu như ngày 31 t h á n g 12 h trước đó, c a n t ờ r t a c m i Etoffiu tính g ộ p lại lượng tiêu thụ có thể g ọ t tới ngàn vạn chương lời nói. Năm nay toàn cầu lượng tiêu thụ cao nhất 6 đầu đơn khúc bên trong, hai bài đều sẽ là ban nhạc không đóng cửa sáng tạo. mà chính thức Eo b u n lượng tiêu thụ thứ nhất cũng đã không có bất ngờ rồi. 21 Eo b u n lên khung tuần đầu toàn cầu lượng tiêu thụ liền phá ngàn vạn trường, tính đến trước mắt đã tiêu thụ 1.826 vạn trường. Ổn thỏa năm nay toàn cầu Eo b u m lượng tiêu thụ vô địch bảo toàn, thậm chí không có một chút điểm v g u h i ể Xếp tại 21 phía dưới toàn cầu thứ hai lượng tiêu thụ là nước Mỹ lưu hành t i ê n hậu m ạ c h cấp vậy năm nay 2 tháng phần ban bố Eo b u n mới tuyên bố 10 tháng, tổng lượng tiêu thụ mới đạt tới 1.168 vạn trường. Mặc dù nói cũng đã rất khủng bố, nhưng là căn bản so ra kém 21 lượng tiêu thụ, thậm chí c h ê n lệch nhanh gấp đôi. Loại này rất có thống trị lực, thậm chí bách núi thức d ẫ t trước, khiến người nhìn đều sẽ sinh lòng tuyệt vọng. Năm 2010 về sau, 13 năm đến, cũng không có xuất hiện qua toàn cầu năm lượng tiêu thụ phá 20 triệu el bun rồi. Liên ngay cả 18 triệu cũng đã là phá mới ghi chép rồi. Đã l ă n tạp chí thậm chí chuyên môn biết một tiền chuyên mục, đem ban nhạc không đóng cửa năm nay từ hoa hạ đến thế giới làm ra sở hữu thành tích là một cái chuẩn r ú n g Từ đầu năm diệp vị ương hạ lượng el b u m đến về sau h o a n g ữ hai chuyên đang sống tại nhật bản bàn bố hai bài mới đơn khúc đều là một cái chuẩn đúng. Từ thành tích đến ca khúc chất lượng cùng thưởng thức phân tích đánh giá. lại đến diệp vị ương sáng tác phong cách đều bị triệt để phân tích một lần. Đồng thời, tại văn chương phần cuối, đ e m ban nhạc không đóng cửa nâng lên trời. Năm nay hoàn toàn là thuộc về ban nhạc không đóng cửa cái này trẻ tuổi ban nhạc một năm, thậm chí có thể đem năm nay xưng là ban nhạc không đóng cửa năm từ đầu năm đến cuối năm. Ban nhạc không đóng cửa thực hiện từ hoa hạ đến châu á lại đến thế giới cấp ba nhảy. Đây quả thực là một cái chuyên kỳ, là có thể đi vào thế giới âm nhạc sử sán l ạ n một bút. Xuất đạo bất quá 3 năm, ban nhạc không đóng cửa chi này toàn biên 21 t tuổi siêu trẻ tuổi ban nhạc, liền trở thành thế giới giới âm nhạc chói mắt nhất sáng chói một viên hành tinh. mà đối với một cái âm nhạc sáng tác người mà nói, cái tuổi này nghề nghiệp tiếp sống vừa mới bắt đầu mà thôi, rất khó tưởng tượng. Năm nay mới 21 t u ổ i diệp vị ương tương lai sẽ cho thế giới giới âm nhạc mang đến bao nhiêu vỗ tay bảo hay âm nhạc? Hán thật sự quá trẻ tuổi. Đây là thế giới giới âm nhạc một cái chuyện may mắn, nhưng là đối với cùng chỗ tại thời đại này cái khác ca sĩ tôi nói đây tuyệt đối là làm người bị thương. Bất quá so với lo lắng tương lai mấy chục năm, toàn cầu ca sĩ có thể hay không sống ở ban nhạc không đóng cửa dưới bóng tối. Trước mắt ta nghĩ đại gia hẳn là trước lo lắng lo lắng. Năm nay v ợ ra mi. Ban nhạc không đóng cửa sẽ đoạt đi bao nhiêu giải thưởng đi? Vì năm nay phát ra đ i a u nhạc sở hữu c a s i cầu nguyện, hy vọng các ngươi sẽ không không thu hoạch được một hạt nào. Chương 679, thế giới này không có tuyệt đối công bằng. Chương 679, thế giới này không có tuyệt đối công bằng. Ngày mùng ngày 1 t h á n g 12-3 giờ chiều 20 điểm. m a d ô cầu tổng sân bay quốc tế số 1 ga đón khách. Ban nhạc không đóng cửa các thành viên có chút buồn ngủ mơ hồ đi theo Liễu Văn Tỉnh tại khách q u ý trên lối đi đi lại. Vượt ngang Á Âu đại lục xuyên quốc gia chuyến bay, ngồi dậy thật là không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Dù là ở trên máy bay phần lớn thời gian, bọn hắn đều ở đây đi ngủ, nhưng là cũng vẫn là có một loại khó mà xua tan cảm giác mệt mỏi. Đến mức Liêu Vân Tình một đường liễu lo không ngừng lời nói, đều không người nghiêm túc nghe, chỉ là tự động không ngừng gật đầu. Các n g ư ờ i có nghiêm túc đang nghe sao? Lần này hai bài tiếng Anh đơn khúc thành tích thật sự ngoài ý liệu tốt, thậm chí muốn so 21 a l b u m lực ảnh hưởng còn muốn lớn hơn. Đây chính là trước đó không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, chỉ là một chút fan hâm mộ cơm đập video bị phát đến rồi internet bên trên, liền dẫn phát như thế nhiệt độ. lần này t h a dịp hai bài đơn khúc hấp dẫn toàn cầu ánh mắt vừa nở vậy thợ cơ công bố sang năm các ngươi muốn cử hành thế tuần tin tức kết quả tin tức này vừa phát ra đi nhiệt độ lập tức nổ tung thậm chí vé vào cửa cũng còn không có bắt đầu dự bán liền đã xuất hiện thay mặt đoàn phiếu hoàng l ư u rồi trời ạ đây quả thực quá điên cuồng các ngươi thế tuần an bài cũng còn không có công bố ngoại giới cũng không biết cụ thể muốn ở đâu chút thành thị mở đâu tại bắc mỹ lớn nhất chỉ còn hẹn trang fes ở bên trên thậm chí đã có người mở ra một v ạ n đ sd phí dịch vụ thuê người thay thế bạc vé vào cửa loại chuyện này trước kia cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua cũng bởi vì việc này trên đường đi bổn n ợ cho ta đánh bảy tám cái điện thoại. bổn lợ hy vọng tại Bắc Mỹ cùng Châu Âu còn có Châu Úc tiến hành thêm trận, muốn đem trước đó một thành đơn trận đổi thành một thành song trận, liên tục mở hai ngày. bất quá suy xét đến các ngươi đây là lần thứ nhất mở thế tuần, mà lại trận thứ đ ã an bài rất nhiều, cho nên tại cùng công ty thảo luận một lần về sau vẫn là cự tuyệt bổn n ợ kiến nghị. thế giới này 5 G di động thông tin hệ thống phổ cập so kiếp trước nhanh nhiều năm. Diệp Vị ư ơ n g kiếp trước nhà khoa học đưa ra lợi dụng 5 G thông tin thực hiện đường hàng hải trên không tín hiệu toàn bao trùm. từ đó thực hiện máy bay tới mặt đất băng thông rộng kết nối phương án ở cái thế giới này đã sớm phổ cập rồi cho nên thế giới này đi máy bay là có thể không dựa vào vệ tinh thông tin hành khách cũng có thể gọi điện thoại thật lớn dễ dàng một chút thương vụ nhân sĩ nhóm đang ngồi xuyên quốc gia chuyến bay lúc xử lý khẩn cấp công việc thuận tiện tính 11 giờ hành trình diệp vị ương bọn hắn cơ hồ đều ở đây đi ngủ nhưng là liễu vân tình căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi tất cả cùng n g ồ nợ cùng với công ty tiến hành các loại hội nghị qua điện thoại ban nhạc không đóng cửa thế giới lưu động buổi hòa nhạc châu á bộ phận mặc dù là do kế hoạch cầu đồng c h u bị nhưng là Âu Mỹ trận thứ là nhận tàu cho hồ nợ. dù sao kế hoạch cầu vồng không có cái kia tại toàn cầu làm tuần diễn năng lực, đại bộ phận hoa hạ ca sĩ nếu như muốn làm thế giới lưu động, ngoại quốc trận thứ đều phải nhận tàu cho hồ nợ. đã lăn trở thế giới xuyên quốc gia âm nhạc tập đoàn, bọn hắn mới có năng lực đảm nhận. ban nhạc không đóng cửa nhân khí quá cao, đảm nhận thế tuần Âu Mỹ trận hồ nợ New York, tự nhiên là suy nghĩ nhiều mở mấy trận kiếm nhiều tiền một chút. dù sao nhìn hiện tại cái này tình thế, sợ rằng trận thứ tăng gấp đôi nữa, cũng có thể trận nào cũng đầy ắ p loại này kiếm tiền cơ hội tốt, tự nhiên là không thể bỏ qua. bất quá ký rồi ban nhạc không đóng cửa toàn hẹn kế hoạch cầu vòng vẫn là so sánh co lý trí suy xét đến ban nhạc không đóng cửa thân thể phụ tải cùng với khác một ít công việc kế hoạch vẫn là cự tuyệt đồn nợ yêu cầu sang năm trong nước 12 trận châu á 4 trận â u mỹ 12 trận thật sự đã không ít bất quá đối với ban nhạc không đóng cửa năm sau vòng thứ hai thế giới lưu động buổi hòa nhạc căn bài đã tiến vào quy hoạch biểu rồi lần này về nước về sau các ngươi có ngắn ngủi 3 ngày nghỉ kỳ về sau liền muốn tham gia tiết mục cuối năm vòng thứ hai cùng vòng thứ 3 liên bài rồi đúng rồi năm nay v ợ z a m i e kéo dài thời hạn đến ngày 25 tháng 3 cử hành Giang Mỹ ủy ban đã mời các n g ư ờ i tham gia. Đến như nhập vi danh sách, ba ngày sau liền sẽ công bố. Mang theo ban nhạc không đóng cửa một bên t r u y n cơ, Liễu Vân tình một bên hướng bọn hắn cáo c h i tiếp xuống lịch chỉnh ngày ăn bài. Nghe thế tương đối trọng yếu sự tình, nguyên bản có chút ngủ mơ hồ diệp vị ương lúc này mới tinh thần một điểm. Ba ngày nghỉ kỳ, đây là một tin tức tốt. Trên thực tế bọn hắn đi ghi chép mang theo âm nhạc đi lữ hành cũng có thể xem như ngày nghỉ, dù sao cũng là lữ hành tiết mục nhà. Đến như tiếp xuống tiết mục cuối năm diễn tập, cảm giác cũng liền như thế, lần thứ nhất rất t ớ i mới. lần thứ hai đại gia cũng liền không có gì dư thừa cảm xúc có thể biểu đạt rồi ngược lại là Grammy thật có ý tứ bình thường Grammy đều là tại hàng năm một tháng ngọn nguồn đến mới đầu tháng 2 cử hành đối năm trước tháng 10 đến năm sau cuối tháng 9 tại nước Mỹ phát hành đĩa nhạc tiến hành giải thưởng bình chọn đương nhiên được chính đĩa nhạc công ty trình báo tham dự bình chọn 21 album lượng tiêu thụ tốt như vậy danh tiếng lại cao mà lại cũng là tại nước Mỹ bản thổ phát hành b ồ n n nhất định sẽ cho ban nhạc không đóng cửa báo danh thậm chí hệ thản trước mấy ngày trả cho diệp bị ương bọn hắn gọi điện thoại tranh công nói lần này h ổ n nợ vì ban nhạc không đóng cửa có thể một tiếng hót lên làm kinh người, làm rất nhiều thường hạng vương mặt khắc phục khó khăn. Ban nhạc không đóng cửa lần thứ nhất g j a m i hành trình tuyệt đối sẽ để bọn hắn đặc biệt khó quên. đúng vậy, đừng nhìn g j a m i giống như rất cao đại thượng, được vinh dự thế giới q u y ề n uy nhất cùng nặng ký nhất lưu hành âm nhạc giải thưởng. nhưng là trên thực tế, g j a m i cùng oscar một cái nước tiểu tính, chỉ cần ca sĩ đĩa nhạc thành tích nói còn nghe được, sau lưng quản lý công ty chịu dốc hết b ố liếng, k i ê u bao quát tốt nhất ca sĩ cùng tốt nhất e u bum chờ giải thưởng cũng có thể quan hệ xã hội. nếu như nói hoa hạ quốc bên trong âm nhạc lễ trao giải. là một trận đại gia xếp c h â u ngồi phân quả quả trò chơi. Tiệc giam mi chính là một trận ca sĩ so lưng quản lý công ty các hiện thần thông đấu pháp hiện trường. Nếu như hai cái ca sĩ eo bung lượng tiêu thụ 8 lạng nửa cân, ai có thể cầm thượng? Vậy liền toàn bộ nhờ sau lưng quản lý công ty quan hệ xã hội rồi. Đến như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện bạo lệnh cũng bất quá là có kịch bản lợi ích phân phối mà thôi. Bất luận cái gì chỉ cần là dính đến bỏ phiếu sự tình. Nhỏ đến một gia đình bên trong bỏ phiếu ai tới rửa chén, lớn đến một nước tổng thống t i y n cử, cũng có thể dùng lợi ích tới chi phối. Không có cái gì tuyệt đối công bằng có thể nói. Diệp Vị ương đối với lần này kỳ thật vậy không cảm thấy kinh ngạc rồi. Giải thưởng cái đồ chơi này cũng vô pháp đại biểu một cái ca sĩ hoặc là diễn viên thực lực chân chính cùng danh khí. Đức không xứng vị tình v ố n g tại trong vòng có thể thái thường thấy đoạt giải hoặc không đoạt giải, hiện t ạ i đã không thể đại biểu cái gì. So với những ngày cái gọi là quyền uy giải thưởng chứng nhận, đại chúng càng thích dùng đầu g óc của mình tìm tới phiếu. Bất quá hắn ngược lại là đối với một chuyện khác thật tò mò. Năm nay Gia Mi làm sao kéo dài thời hạn rồi? Diệp Vị ương tò mò hỏi. Nghe tới hắn hỏi như vậy, l ê u Vân t ì n h cười lạnh một tiếng, có chút khó chịu nói. còn không phải sau lưng ơ tư bản cái gái c ó thật lợi hại có ít người căn bản không tiếp thụ nổi một cái hoa hạ ban nhạc ôn đồn năm nay vở i a m m i mới lớn t r ọ n g lượng cấp giải thưởng dù là thành tích của các ngươi xuất sắc đến không ai có thể chất vấn dù sao vở i a m m i luôn luôn đều là ôn mi giới âm nhạc đất phần trăm bọn hắn có thể tiếp nhận người da trắng ca sĩ cùng bản thổ người da đen ca sĩ trở thành vở i a m m i lớn nhất bên thắng nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận da vàng ca sĩ tại vở i a m m i sân khấu bên trên cười đến cuối cùng bất quá l ê u Vân tình bệnh lên lông mày có chút cười trên nỗi đau của người khác nói không thể không nói ký h ồ n nợ là một rất lựa chọn chính xác tại tư bản lợi ích trước mặt, kỳ thị chủng tộc đều phải vì đó nhường đường h u n nợ trả giá thực rất nhiều giá thậm chí đều làm cho lễ trao giải đều vì này kéo dài thời hạn mới g i ú p các người giải quyết chứng ngại chuẩn bị tiếp nhận hoa tươi cùng tiếng vỗ tay đi chương 680, t r g m m i vợ Rami kia việc sự chương 680, t r g m m i vợ Rami kia việc sự giới này vợ Rami sau lưng có bao nhiêu ám thủ cùng tranh đấu h u n nợ lại trả giá giá lớn bao nhiêu cùng tinh lực mới cho ban nhạc không đóng cửa giải quyết con đường Diệp Vị ư ơ n g nhưng thật ra là không thèm để ý nói thật, bất kể là trong nước thưởng vẫn là trên quốc tế thưởng, hắn đều không có cái gì chấp niệm cùng truy cầu. Có thể cầm tới là chuyện tốt, lấy không được cũng không cái gọi là. 21 e l b u m toàn cầu lượng tiêu thụ phá gần nhất 12 năm ghi chép, đây là đại chúng một tấm một tấm a l b u m mua ra tới thành tích. Bất luận cái gì giải thưởng ở nơi này thực sự thành tích trước mặt, cũng chỉ là vật làm nền mà thôi. Coi như Gia Mi dám mạo hiểm thiên hạ lớn một trực, đem hàng năm tốt nhất e l b u m ban phát cho ca sĩ khác, chẳng lẽ đại chúng liền sẽ cho rằng năm nay lợi hại nhất a l b u n không phải 21 rồi? Không thể nào. mà lại g r a m i cũng là muốn giữ gìn ở mặt ngoài quyền uy tính. dù là g r a m i ủy ban rất nước mỹ không chào đón ra vàng ca sĩ, vậy bọn hắn cũng chỉ là cầm lý do này xem như thẻ đánh bạc. thừa cơ từ bổn n ở kia gõ một mũi thôi. v ổ n nợ kỳ thật trong lòng cũng t i n t ư ở n g những này, biết d u l á t l i đẹp không có khả năng thật sự cũng không cần mặt không cho ban nhạc không đóng cửa giải thưởng. chỉ là sợ g r a m i cố ý làm người buồn m ô i thôi. lúc này mới có sau lưng như thế phức tạp hơn lợi ích trao đổi. mặc dù diệp vị ư n g không rõ ràng, vì thế đều đến chế một tháng lễ trao giải, bổn nợ trả giá giá lớn bao nhiêu, nhưng là hắn tin tưởng. những này đại giới tuyệt đối sẽ để b n nợ về sau từ trên thân ban nhạc không đóng cửa đều kiếm về bất kể là buổi hòa nhạc vẫn là đến tiếp sau eo buông lượng tiêu thụ vận hành và thao tác tuyệt đối sẽ không để b n nợ thua thiệt trông cậy vào những này nhà tư bản nhóm thật sự vì ban nhạc không đóng cửa móc thực tình trả giá chớ có nói đùa cho nên diệp vị ương đối giắt sần các loại trên công trong lòng đều lơ l n h theo như nhu cầu t ô i cũng đừng trông cậy vào ban nhạc không đóng cửa còn muốn đối b ồ n nợ tâm tình cảm kích thật không đến như dù sao cùng bọn hắn ký rồi ba tấm đĩa nhạc đĩa nhạc h đ ầ u tối thiểu nhất tương lai 5 năm chúng ta cũng còn được hợp tác với bùn nợ bọn hắn có thể không để b ộ sao? Diệp Vị Ương n ú bay không sao cả nói không có gì bất ngờ xảy ra lấy rắc sần kia tranh công ý tứ chúng ta chí ít cũng sẽ ôm đồn hàng năm tốt nhất dốc ca sĩ tốt nhất dốc ca khúc tốt nhất dốc e l b o m đi hàng năm a l b u m hẳn là cũng không có chạy rồi chính là hàng năm ca khúc không biết có hay không hy vọng tầm xuống v ợ g r a m m giải thưởng thiết trí rất nhiều mà lại là phân loại hình lưu hành âm nhạc t ứ c sĩ âm nhạc j i m m u Diz vũ khúc điện tử âm nhạc dốc âm nhạc các loại âm nhạc b âm nhạc p âm nhạc Lôi quỷ âm nhạc Latin âm nhạc c h u y ề n hình điện ảnh âm nhạc chờ một chút hết thảy có hơn 10 loại phân loại chỉ là từ đ i ể m này nhìn liền có thể nhìn ra Bắc Mỹ giới âm nhạc trăm hoa l u ô nở sát thực muốn so hoa hạ giới âm nhạc có ánh cùng thành thủ tại hoa hạ giới âm nhạc các lớn âm nhạc lễ trao giải cũng liền sơ lược chỉ có lưu hành d ố c sẽ tiến hành một lần phân loại những thứ khác phong cách liền tất cả đều bị tính vào lưu hành chủ yếu là trong nước giới âm nhạc vẫn là quá trận rất nhiều phong cách ca khúc coi như đơn độc lập giải thưởng vậy thu thập không đủ để dành ca đây cũng là giới âm nhạc phát triển còn chưa đủ thành thủ một loại tiêu chí đi toàn cầu cũng liền g r a m mi có thể góp đủ như thế nhiều phong cách ca khúc để giành cùng cạnh tranh. Vợ Grammy trừ loại này phân loại giải thưởng bên ngoài, những thứ khác tính tổng hợp giải thưởng. Ngược lại là cùng trong nước lễ trao giải không sai biệt lắm. Cũng có hàng năm tốt nhất ca sĩ, tốt nhất album, tốt nhất ca khúc, biên khúc người, người soạn nhạc, viết lời người chờ giải thưởng. Nhiều vô số, lại thêm một chút ngay cả TV tiếp sóng cũng sẽ không tiến hành ga dừng giải thưởng. Cùng một chút khả năng năm nay thiết lập, sang năm liền lại không có an ủi t h ư ở n g Một giới Grammy không sai biệt lắm có thể bán phát trên trăm cái cuốt. cho nên những năm qua thường thường đều có ca sĩ đ ộ n g một chút lại để danh 1 1 1 2 ba cái, bên trong bảy tám cái thường tình huống. Chúng ta 21 a l bum bên trong ca cũng không phải tất cả đều là dốc ca khúc, oan d â y có thể tính là lôi quỷ phong cách, sụ gạ là lưu hành dốc, lẻ hở go là nông thôn, cứ tính toán như thế đến, chúng ta cũng có thể thu hoạch được mười cái để danh à. Diệp Vị ư ơ n g có chút h ă n g hài nói, nói đến, năm nay là chúng ta tại nước Mỹ xuất đạo năm thứ nhất, cho nên tốt nhất người mới chúng ta cũng sẽ để danh. Liêu tỷ, g r a m m trong lịch sử từng có tốt nhất người mới cùng tốt nhất el bum bị cùng một cái ca sĩ cầm xuống tình huống sao? 21 là nhất định sẽ nhập vi tốt nhất a l b u m ban nhạc không đóng cửa vậy thỏa thỏa thuộc về người mới có thể vào vây tốt nhất người mới mà lại diệp vị ương cảm giác hai cái này thường đối ban nhạc không đóng cửa tới nói hẳn là 8-9 n phần nếu như g r a a m i không cho phát kia là sẽ giao động bọn hắn tính quyền y ề n uy cho nên ban nhạc không đóng cửa có khả năng sẽ lấy được người mới năm liền cầm xuống tốt nhất a l b u m cùng tốt nhất người mới khoa trương thành tích có nước mỹ đi ra mấy vị rất lợi hại người mới xuất đạo đương thời liền bảo lửa liêu v â n tình gật gật đầu hoa hạ loại tình huống này cũng rất nhiều à s u ấ t đạo năm thứ nhất Tờ thứ nhất a l Bun lượng tiêu thụ thành tích liền trở thành đương thời thứ nhất. Chỉ bất quá đều không các n g ư ờ i ban nhạc không đóng cửa á n h gần nhất một là đến từ nước anh lâm uống, xuất đạo a l Bun đầu tay liền toàn cầu lượng tiêu thụ phá ngàn vạn, bắt lại năm 2008 Grammy tốt nhất người mới cùng tốt nhất a l b u m tốt nhất lưu h à n h ca sĩ ba cái t h ư ờ n g lớn. Tại năm 2010 trước đó, có thể toàn cầu lượng tiêu thụ phá cái ngàn b ạ n trường, liền có cơ hội tranh đấu hàng năm tốt nhất a l b u m cùng lưu h à n h loại tốt nhất ca sĩ giải thưởng rồi. Đến bây giờ năm 2023, cái này danh giới cuối cùng bị lần nữa giảm xuống. Thực thể Eo b u n lượng tiêu thụ toàn cầu siêu 500 bản tấm, hoặc là sở trẻ àm ì n h Media lượng tiêu thụ siêu 800 bản tấm, liền có cơ hội tham dự cuối cùng thưởng lớn tranh đấu. Được thôi. Diệp Vị ư ơ n g lắc đầu, hắn còn tưởng rằng ban nhạc không đóng cửa sẽ sáng tạo một cái gờ giang mi lịch sử đâu. Không nghĩ tới nguyên lai like sớm đã có tiền nhân sáng tạo qua cái thành tích này rồi. Ngẫm lại cũng là, thành lập mấy chục năm gờ giang mi, tình muốn như thế nào không có đi ra. Ta tìm ngươi trăm ngàn lần, mặt trời mọc đến tuổi x ế chiều. Diệp Vị ư n g đang nghĩ lại nhiều p h ế m vài câu gờ giang mi bắt p h ả i đâu, Liễu Vân tỉnh trên tay điện thoại di động lại b ă n g lên. nàng thuận tay liền nhận nghe điện thoại. u y hả? Tố nghệ. n g Năm nay là thật không có thời gian. đưa tiền lại nhiều cũng không được à? Không phải đều nói được rồi. Sa năm g n lấy buổi hòa nhạc làm chủ sao? trực tiếp c ự t u y ệ t cũng không tốt. để bọn hắn phát một phần chú h ồ i án. sau đó một tuần sau lại từ chối nhã n h ậ n đi. thừng, cứ như vậy. đơn giản hàn huyên vài câu. liễu vân tình cúp điện thoại. bất đắc dĩ cười một tiếng. đối diện vị ương bọn hắn lung lay điện thoại di động, nhìn xem. hôm nay cái thứ ba tới mời các n g ư ờ i tham gia tiết mục. vẫn là chúng ta bạn thủ quảng đông đài truyền hình. gần nhất 3 tháng. trong nước ít nhất phải có hơn 30 ngăn tiết mục muốn mời các n g ư ờ i tham gia nhật Hàn thì càng nhiều ngược lại là Âu Mỹ bên kia ít một chút giống như nước Mỹ bên kia Minh t ì n h Tống nghệ tú không có Châu Á h n g như vậy lựa Dương Tiêu cười hắc hắc thuận m ỗ m hỏi Quảng Đông truyền hình bọn hắn còn có làm Tống nghệ tiết mục sao ta t r o ngất tượng Quảng Đông truyền hình tỷ lệ người xem rất kém gọi đi ngay cả buồn tỉnh người xem cũng không quá thích xem tình nguyện nhìn Hồng Công bên kia TV dễ bọn hắn làm Tống nghệ đây không phải là bồi thường tiền sao ai biết được l ê u Vân t ỉ n h m b a i đi thôi đi chuyển cơ trước về Quảng p h ủ rồi nói sau Chương 681 Tiếng Quảng Đông Ca Vương. Chương 681 Tiếng Quảng Đông Ca Vương. Rất nhanh, tại Ma đô cầu vòng sân bay, ban nhạc không đóng cửa cùng đoàn đội liền lại ngồi lên rồi bay trở về quảng phủ chuyến bay. Toàn bộ khoang hạng nhất đều bị ban nhạc không đóng cửa cùng đoàn đội bao cấp rơi xuống. Tại suất hành phương diện này, kế hoạch cầu vòng cho ban nhạc không đóng cửa đoàn đội đãi ngộ hay là vô cùng cao. Lại thêm Diệp Vị Ưương bọn hắn cũng rất dễ nói chuyện, cho nên đồng dạng đều là cả đoàn đội đều ngồi khoang hạng nhất, không giống một chút tiểu nghệ sĩ, bản thân ngồi hạng nhất hoặc là thư vụ, cho đoàn đội nhân viên công tác mua khoang phổ thông. đương nhiên. đây cũng là nghệ sĩ bản thân hăng hái tranh giành, tài năng tranh thủ được đ ã n h ngộ. lần này phi hành cũng là không cần quá lâu thời gian, hơn 2 giờ không đến 3 giờ vận chuyển thời gian mà thôi, cho nên diệp vị ương bọn hắn cũng sẽ không dự định ngủ tiếp, mà là tại trên máy bay nói chuyện tiếm lên đến. dù sao khoang hạng nhất cũng không còn người khác, bất quá những người khác tại nói chuyện trời đất thời điểm, liễu vân tình nhưng không có tham dự, mà là tại đối lập t ó p nghiêm túc nhìn xem một phần t n g nghệ chủ hồi đán. quảng đông truyền hình bên kia động tác phi thường nhanh. chân trước liên lạc kế hoạch cầu v ồ n g nhân viên công tác, chân sau ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh mới vừa lên máy bay, chủ hoạch án liền đã phát tới rồi. ngay từ đầu, liêu vân tình nhưng thật ra là ông nhàn dỗi n h à m chán cũng là n h à m chán, liền nhìn một chút ý nghĩ, tùy ý mở ra chủ hoạch án. lúc đầu nàng cũng không còn dự định lại cho ban nhạc không đóng cửa tiếp t n g nghệ rồi. nhưng là cái này chủ hoạch án xem xét, liền đem nàng xem mê mẩn rồi. không thể không nói, quảng đông truyền hình lần này chỉnh rất tốt, cả bộ chủ hoạch án, t r ì n ộ vô cùng xuất sắc, cùng trong nước một tuyến t n g nghệ người chế tác làm được cũng không xê xích gì nhiều. quan trọng nhất là. q u n g Đông Truyền hình đang bày ra trên bàn viết xuống khách quý mô phỏng bởi danh sách, ít nhiều có chút dọa người rồi. Liêu Vân Tình năm nay 33 tuổi, là sớm nhất một nhóm chín ít. Nàng h i lại thời điểm, Hồng Kông ngành giải trí đã bắt đầu đi hướng suy yếu. Qua này cái thập niên 90 h u y hoàng kỳ, nhưng là đương thời không không 10 năm khoảng thời gian này vẫn là Hồng Kông ngành giải trí cuối cùng dư vị. Trong nước đài truyền hình mỗi đến nghỉ hè đều sẽ truyền bá các loại t v b phim Hồng Kông. Mấy vị Hồng Kông tiên vương ca hầu vậy vẫn như cũ phi thường l n g đứng tại hoang giới âm nhạc cao nhất lưu. Trong giới điện ảnh có thể khiên phòng bán b é cũng đều vẫn là Hồng Công xuất thân điện ảnh người, đại lục diễn viên đều chỉ có thể cho bọn hắn làm phối hợp. lúc đó Hồng Công ngành giải trí lực ảnh hưởng vẫn là phi thường lợi hại. cho nên khi nàng nhìn thấy Quảng Đông truyền hình muốn đem Hồng Công giới âm nhạc tứ đại thiên vương cùng sưng bá châu Á nữ ca sĩ hai tấm một liêu toàn mời đến, nói không rung động là không thể nào. dù là nàng rất rõ ràng, hiện tại thuộc về Hồng Công thời đại đã qua, nhưng là vẫn khó tránh khỏi sẽ cảm thán một câu đại p h á p lực. muốn đem bọn này Hồng Công tinh hoa nhất một đời ca sĩ toàn mời đến, sợ rằng có thể dẫn phát toàn bộ hoa hạ chú ý bất quá muốn làm đến bước này, cũng làm muốn hoa đại thủ bút. Ngan k ỳ Kỳ Thật còn dễ nói, những đại thần này nhóm mặc dù trong vòng địa vị rất cao, lực ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng là hiện tại trên cơ bản cũng không quá tại trong vòng s ố n g đ ộ n g Chủ yếu là dùng tiền, còn phải tốn một khoản tiền rất lớn. Liên cái này, Quảng Đông Truyền Hình còn muốn mời ban nhạc không đóng cửa tới. Một cái ban nhạc không đóng cửa, Đoan c h ừ n g có thể đỉnh tứ đại thiên vương cộng lại phí ra sân rồi. Quảng Đông Truyền Hình không hổ là t ọ a lạc tại kinh tế tỉnh lớn A, là thật có tiền. l ê u Vân Tình nhỏ giọng cảm thán một câu về sau, liền đem laptop đưa tới Diệp Vị ương trong tay. Vị ương nhìn xem, lần này Quảng Đông Truyền Hình thật đúng là đại thủ bút. muốn làm một đợt chuyện lớn, Diệp Vị ư ơ n g tò mò liếc qua Liễu v â n t ì n h thuận miệng hỏi, thế nào? chúng ta Liễu quản lý động tâm, nghĩ tiếp cái này n g ă n tốn g nghệ. Liễu v â n t ì n h liền đội vàng lắc đầu, không có, chính là có chút đối Quảng Đông truyền hình đại thủ bút cảm thấy kinh ngạc mà thôi. nàng chủ yếu vẫn là ôm một cái xem náo nhiệt tâm tính, thật cũng không là muốn để ban nhạc không đóng cửa liền tham gia ý tứ. Quảng Đông truyền hình làm cho lại hưng thịnh, đối ban nhạc không đóng cửa tới nói cũng không còn cái gì ý nghĩa à? bọn hắn lại không thiếu trong nước lộ ra ánh sáng độ, tham gia cái này n g ă n tiết mục kỳ thật cũng sẽ không đối tự thân độ hoặc tạo thành bao nhiêu tăng lên. ban nhạc không đóng cửa độ hoặc ở trong nước đã sớm đăng đỉnh bất kỳ cái gì tốn g nghệ tiết mục đối bọn hắn tới nói cũng chính là một cái dệt hoa trên gấm hiệu quả nhàn rỗi không chuyện gì hoặc là thiếu tiền có thể tìm mấy ngăn đi lên vừa lên hiện tại rất bận r ộ t nào có công phu tham gia ác hát sắp thực đại thủ ra diệp b ị ương liếc hai mắt c h ủ hoạch án nội dung về sau cùng liễu vân t ỉ n h cùng nhau kinh ngạc lên phần này chu hoạch án ở hắn lý giải bên trong giống như là đem trương học h ữ u trương quốc đinh đàm b h lân lâm tử tưởng lý khắc cẩn trần bách tưởng mai diễm vương diệp thiến văn tất cả đều tập hợp một chỗ đến một trận ca vương lớn gõ cửa thậm chí ngay cả Lưu Đức Hoa cùng Trần Dị c h Tấn cùng với Dương Thiên Hoa loại đẳng cấp này so sánh với bọn họ đều kém một bậc, không đủ tư cách tới tham gia cái này thật là quá liu. Ngao Tào, cái này nếu là ở kiếp trước chỉnh ra như thế một ngăn tiết mục, kia không được toàn bộ ngành giải trí đều động đất. Quảng Đông truyền hình g i ã tâm không là bình thường lớn, thật sự chính là không lên tiếng thì thôi một tiếng hốt lên làm kinh người a. Đem như thế nhiều Hồng Công đại tiền bối mời đến tranh đấu ca vương, cái này tỷ lệ người xem tuyệt đối phải nổ tung a. Diệp Vị ư y ê đập đi hà miệng, cảm thán nói, loại này thịnh sự, không tham dự quả thật có chút đáng tiếc. Khan hay nói, hắn đều có điểm tâm đ n g rồi. Ngươi cũng đừng. Liêu Vân t ỉ n h thấy điệu bộ này, lập tức liền có chút hối hận cho hắn nhìn c h u hỏi án, đội văn nói, sang năm chúng ta là thật không giành à? Nói đến, hiện t ạ i ban nhạc không đóng cửa ở trong nước giới âm nhạc sát thực đã đang đỉnh, cùng thế hệ đã không có có thể cùng bọn hắn đánh đồng với nhau ca sĩ rồi. Thật muốn tìm, cũng chỉ có những này lao tiền bối nhóm lấy tư lịch cùng bối phận, có thể ép lên ban nhạc không đóng cửa một đầu. Diệp Vị ương loại này nhuệ khí người trẻ tuổi, không c h ừ n g trong lòng sớm đã có muốn đánh nã lao tiền bối suy nghĩ rồi. Hiện tại cho hắn nhìn phần này c h u hỏi án. không phải cho hắn tống cơ xe nha. l i ê u Vân tỉnh trong lòng càng thêm h ố i hận. Liên Minh Quyên mà lại tiết mục này yêu cầu tham gia khách quý đều phải cầm ca khúc mới đến so. Quảng Đông Truyền Hình muốn thôi động tiếng Quảng Đông ca thứ hai xuân, cái này thuần vi chính là cả nghị quá rồi. Hiện tại tiếng Quảng Đông giới ca hát đã triệt để điều l i n h không phải mấy vị đều đã nửa ẩn lui ca Vương Thiên Hậu nhóm tái xuất mấy thủ ca khúc mới liền có thể thay đổi. Đây là tốn công mà không có kết quả sự tình, các ngươi thật không có tất yếu tham gia. Một bên biết ca khúc mới, một bên lại muốn xếp hạng luyện buổi hòa nhạc, toàn cầu bay khắp nơi, cái này sẽ rất b ệ n thân thể không chịu được nổi. Liêu Vân Tỉnh rất sợ Diệp Vị ư ơ n g bị cái này hoa lệ khách quý danh sách cho bước lên h ư n g thú, đầu óc nóng lên liền muốn tham gia tiết mục này. Thế nhưng là nàng nói những vấn đề này, đối Diệp Vị ư ơ n g tới nói là vấn đề khó sao? Diệp Vị ư ơ n g b u t cằm, lặng lặng suy tư. Viết ca khúc mới. Chuyện này với hắn tới nói không phải sự a, căn bản không cần bỏ ra bao nhiêu tinh lực. c ù n g buổi hòa nhạc hành trình xung đột. Sang năm đầu 12 trận buổi hòa nhạc đều là ở trong nước xử lý, thật cũng không đến như toàn cầu bay. Trong đó nhét một ngàn tống nghệ tiết mục giống như cũng không phải không được. Lúc đó ban nhạc không đóng cửa tại Nhật Bản xuất đ ạ phát a l b u m Diệp Vị ư y ê n còn tại tham gia quốc p h o n g ca sĩ sáng tác đâu, mỗi ngày hai nước chạy đầu. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy, giống như có thể làm a. Hắn ngược lại là cũng không phải là giống Lưu Vân t ì n h nghĩ như vậy, muốn đánh ngã lao tiền b ổ i nhóm, hắn tâm nhãn không có nhỏ như vậy. Chỉ là xem như hai đời Quảng Đông người, Diệp Vị ư ơ n n bản thân liền đối tiếng Quảng Đông ca có một loại đặc thù tình cảm tại. Hắn vậy thật không hy vọng thế giới này tiếng Quảng Đông ca như vậy t h ì m b ì n h Tiếp trước có rất nhiều ưu tú tiếng Quảng Đông ca, cũng có thể mượn cái tiết mục này cơ hội, ở cái thế giới này phát huy ra bọn chúng nên có quang huy a. nếu như vậy có thể cứu vớt cùng kích thích thế giới này tiếng quảng đông giới ca hát khôi phục vậy thì càng tốt hơn à liêu tỷ ta cảm thấy cái tiết mục này vẫn là có thể tham gia chương 682, vẫn là đến một trận mộng tưởng thanh â m đi chương 682, vẫn là đến một trận mộng tưởng thanh em đi. đi tiếng quảng đông ca em hay sao đây cũng là một rất cá nhân vấn đề có người cảm thấy em hay có người cảm thấy hát như là điệu nữ g căn bản nghe không hiểu chí ít ở trong mắt diệp bị ương rất nhiều ưu tú tiếng quảng đông ca hắn là phi thường thích giống đại danh đỉnh đỉnh v ệ ruộn đều không cần nói ra chi này ban nhạc tiếng quảng đông ca cũng không thể nói là hoa hạ đi tiêm, có thể nói là châu á dốc đứng đầu tác phẩm. hướng xuống số so sánh kinh điển không thể nói lời chia tay gió tiếp tục thổi sốc nổi hết lần này tới lần khác t h c h n g ư ơ i tố l y l ớ p diệu trần bách cường truyền thuyết sói đói ư ớ c định ngày này nằm sau hồng nhật xa xôi nàng g i kỳ cờ hờ ở ủng s h e i s phả ở mẩy nửa đêm tiểu dạ khúc dạ khúc nửa bẩm t r ă n g lý khắc cẩn tóc rối phố thiệp cưới trung vô diệm trung vô diệm tạ an kỳ đáng tiếc em thuộc c n g thủy bình không có chút nào khó khăn diệp vị ương trong đầu nháy mắt liền l lên mấy chục thủ tiếng quảng đông kinh điển ca khúc đây là không có tính bề r ca. Diệp Vị ư ơ n g kết trước, tiếng Quảng Đông giới ca hát u i Hoàng niên đại, vì Châu Á cống hiến quá nhiều kinh điển tốt c a Thật nếu để cho Diệp Vị ư ơ n g đi cùng thế giới này, đỉnh tiêm tiếng Quảng Đông ca sĩ võ đài, hắn vậy không có chút nào sẽ khích đảm, lực lượng mười phần. Trên thực tế, Liêu Vân tình đối với hắn cũng lòng tin mười phần. Một cái có thể tại trên quốc tế thu hoạch vô số fan hâm mộ, cùng toàn bộ Âu Mỹ giới âm nhạc võ đài nhạc sĩ, không phải nho nhỏ Hồng Công giới âm nhạc có thể so sánh được. Dù là những cái kia Hồng Công Thiên Vương ca hậu nhóm đã từng cũng đều là lựa l ư ợ t Châu Á nhưng là tại Diệp Vị ư ơ n g trước mặt có lẽ còn là không đáng chú ý thế nhưng là l i ê u Vân Tỉnh đứng tại ban nhạc không đóng cửa lợi ích góc độ đến xem tham gia cái này tiếng Quảng Đông ca vương giống như trừ có thể thu hoạch được một bút phong phú phí dịch vụ bên ngoài đối ban nhạc không đóng cửa liền không có chỗ tốt gì rồi thậm chí còn muốn tiếp nhận một điểm dư luận áp lực dù sao ban nhạc không đóng cửa độ hận cùng nổi tiếng mày ở cái này bọn hắn cùng những cái kia thành danh đã lâu Hồng Công Thiên Vương cùng đại vở cờ bất kể là thắng hay là thua đối ban nhạc không đóng cửa tới nói cũng không có bao nhiêu chỗ tốt. thua, mặc dù không đến mức đến đối ban nhạc không đóng cửa danh khí tạo thành tổn hại, nhưng lại phá bọn họ bất bại quang hoàn. Trước đó ban nhạc không đóng cửa ở trong nước thế nhưng là một đi ngang qua năm cửa hải chém 6 tướng, lấy không người có thể địch tư thái, trực tiếp đăng đỉnh h m a ngựa giới âm nhạc. Hiện tại nếu như so đấu bất quá những này h ồ n g công huy hoàng một đời, vậy liền để ban nhạc không đóng cửa kia vạn phu mạc địch khí thế bị đánh bỡ. Mặc dù nói không có ca sĩ mãi mãi cũng vì đó lực áp toàn bộ giới âm nhạc tư thế đến thiên hạ, nhưng là ít nhất cũng phải tận lực kéo dài kéo dài loại này vô địch kỳ đi. Một phương diện khác. nếu như ban nhạc không đóng cửa vẫn như cũ bảo trì bọn hắn đánh đâu thắng đó trả thái đem một đám hổng công lão thiên vương đều làm n c xuống cái này thoải mái đúng là thoải mái nhưng là lại khó tránh khỏi sẽ bị một số người trong lòng đã có cách cảm thấy ban nhạc không đóng cửa có chút thật n g ù ngẩn không có chút nào cho lão tiền bối nhóm mặt mũi nhân gia đều nửa ẩ n lùi người còn muốn cùng bọn hắn tranh đoạt một cái tống nghệ tiết mục đệ nhất danh hư danh cần thiết sao đúng vậy liêu vân tình rất rõ ràng ban nhạc không đóng cửa tuyệt đối sẽ gặp được loại này chỉ trích mặc kệ bọn hắn tại tiết mục bên trong thắng hoặc là thua đều sẽ bị lên án cho nên đối với ban nhạc không đóng cửa việc tốt nhất chính là đừng đến tham gia cái này ngàn tốn nghệ. bọn hắn quá trẻ tuổi, danh khí lại quá cao, có lúc tại trong vòng là thật rất thua thiệt. Thật vất vả. hiện tại ban nhạc không đóng cửa xem như nhảy ra trong nước cái vòng này, chạy tới quốc tế tầm mắt bên trong, vậy liền không cần thiết lại về cái ao nhỏ kia đường đi cùng một đống bản thụ ca sĩ chơi cái gì ca vương so đấu hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả. vị ương, các ngươi thật không thích hợp tham gia tiết mục này. mặc kệ từ danh khí góc độ vẫn là lợi ích góc độ lại hoặc là danh tiếng góc độ, đều có hại vô ích sự tình. những cái kia lão tiền bồi nhóm. Từng gái đều xuất đạo 20-30 năm, làm gì cùng bọn hắn cùng g à i đâu? Liêu Vân Tỉnh đưa nàng lo lắng đều thật lòng cùng Diệp Vị Ương kể rõ một lần. Nghe xong nàng phân tích về sau, Diệp Vị ư ơ n n vậy nếu mày. x á c thực, ban nhạc không đóng cửa tham gia tiết mục này quá bị thua thiệt, mặc kệ thắng thua đều trong ngoài không phải là người. Nhưng là cùng thế giới này đứng đầu nhất tiếng Quảng Đông ca sĩ cùng đài, đối Diệp Vị Ương tới nói, lại thật là một cái phi thường có lực hấp dẫn sự tình à? Không phải, để Quảng Đông đài truyền hình đem tiết mục quy tắc sửa lại. Diệp Vị Ưng suy tính sau khi nói nghiêm túc, cái này cuối cùng muốn làm một cái tốt nhất ca vương, có chút không cần thiết. Coi như ta không tham gia, những thứ khác những cái kia Hồng Công đứng đầu ca sĩ đều quát tháo phong vân hơn 30 năm, lẫn nhau ở giữa còn muốn so cái 1 2 3 4 5, b ọ n hắn liền có thể tiếp nhận. Quảng Đông đài truyền hình cầm loại này chủ hoạch đi tìm những thiên vương kia đảm, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới tham gia. Tiếp trước, Y M A xin trở hệ liệt tiết mục cũng không phải không có nghĩ qua tìm Lưu Đức Hoa, trường học lưu chờ cả đài v ò n g đứng đầu thiên vương tới tham gia, nhưng là bọn hắn nguyện ý tới tham gia sao? Không có một cái đáp ứng. chân chính ảnh hưởng một thời đại thiên vương thiên hậu trên thân đều có một cố bản thân ngạo khí tất cả mọi người là dựa vào thực lực tại vòng tròn bên trong lăn lộn mấy chục năm trưởng thành đương thời cũng là tại toàn bộ châu á đều số một số hai ca sĩ hiện tại muốn một đợt đến cùng đại tạc ờ hơn nữa còn muốn để một chút căn bản không biết âm nhạc hoặc là cái gọi là người bình luận âm nhạc tới cho bọn hắn chấm điểm ngài xứ n g sao ta tại ngành giải trí đại sát tứ phương thời điểm ngươi còn không biết ở chỗ nào đến nơi này loại t ầ n g tứ h ca sĩ ai có tư cách đến đánh giá bọn hắn tới cho bọn hắn làm một cái 123 tên xếp hạng à ta âm nhạc ta tự mình tới phân tích. lúc nào đến viên người khác tới chỉ trò rồi, cho nên đến cuối cùng, ima x ỉ chờ dù là tỷ lệ người xem lợi hại hơn nữa, một mùa so một mùa mời đến ca sĩ hàng hiệu, nhưng là cuối cùng cũng không có mời đến trong vòng chân chính tiên vương ca hậu cấp bậc ca sĩ, nhiều nhất có thể mời bọn họ tới là một lần giúp hát khách quý mà thôi. chân chính đến thi đấu biểu diễn chỉ có thể mời một ít đã từng bạo l ợ a qua, nhưng lại lại rất nhanh hơn khí ngụy ca vương, chân chính tiên vương ca hậu, một cái đều không mời đến. thế giới này cũng kém không nhiều a lúc trước ban nhạc không đóng cửa tham gia ca sĩ sáng tác mặc dù cũng có mấy vị thiên vương tiên hậu. nhưng là cũng đều là hoặc đã tại hết thời gian g i ớ i hoặc chính là đã từng lui vòng nhiều năm hiện tại một lần nữa muốn tái xuất loại kia chân chính tại vòng tròn bên trong trường hồng mấy chục năm giống chu t í n h loại này vẫn luôn trường hồng thiên vương thiên hậu một cái đều không mời đến hiện tại quảng đông truyền hình muốn mời tứ đại thiên vương cùng hai tấm một liễu lai like cùng đại phân cái một hai ba tên trừ đại truyền hình trung ương bên ngoài ai có lớn như thế mà t a diệp vị ương thản nhiên nói tạm thời trước đừng cự tuyển cho quảng đông truyền hình bên kia liên lạc một chút để bọn hắn sửa đổi một chút phương án để chúng ta cùng đại phân cái cao thấp cũng đừng nghĩ rồi ngược lại là có thể tìm một chút đại tân sinh ca sĩ đến cùng chúng ta thi đấu biểu diễn và cờ ta cảm thấy vẫn có hí h o n g công những cái kia các tiền mối hẳn là cũng có thể tiếp nhận tốt nhất là lấy khiêu chiến hình thức mà lại cũng không cần làm cái gì người bình luận âm nhạc bỏ phiếu trực tiếp liền làm lớn chúng bỏ phiếu để người nghe đến nói chuyện hừm cùng loại mộng tưởng thanh âm mộng tưởng thanh âm liêu bân tình không hiểu nhìn về phía diệp vị ương đây là cái gì tiết mục nàng thế nào chưa từng nghe qua diệp vị ương vậy k ị p phản ứng thế giới này không có hủy mộng thanh âm cái này ngăn đại ma vương hàng chí đã kích người mới tiết mục hắn cười cười, giải thích nói, chính là không muốn làm cái gì vợ c ợ cùng thi đấu biểu diễn, dùng giải mộng loại này nhìn như ôn hòa lý do, để lại Tân Sinh ca sĩ lấy l ĩ n h giáo phương thức, đến cùng lao tiền bối nhóm luận bàn một lần ngó lớn rộng. như vậy nghe chẳng phải nu h hòa nhiều rồi, mà lại các tiền bối là đạo sư, thân phận vậy không giống nhau, cũng sẽ không tồn tại lẫn nhau ở giữa cạnh tranh. Diệp Vị ương n ế t lên chân bắt chéo, khẽ cười nói, mặc dù ta là có chút trẻ tuổi, nhưng là trên thực lực vẫn là đủ làm đạo sư a. chính là tới tham gia tiết mục Đại Tân Sinh ca sĩ nhóm, có chút thảm. t h ư n g t ư đại thiên vương cùng hai tấm một liếu linh giáo sợ rằng không có mấy cái ca sĩ có thể ở thủ hạ bọn hắn qua mấy chiêu đi, hoặc là so với ta, sợ rằng đối bọn hắn tới nói càng là một trận ác động. Bất quá người mới nha, thua vậy không mất mặt, thắng ngược lại sẽ trực tiếp một bước lên trời. Cái này lực hấp dẫn vẫn là rất lớn, đoan t r ừ n g toàn hoa n g ự giới âm nhạc đại tân sinh ca sĩ đều sẽ tâm động. Thắng là h ắ c mã bạo đỏ, thua là vốn là hà là, i ề u không áp lực một sự kiện a. Nghe xong cả đêm c à n g vui kinh điển ca khúc, là thật đêm hai a. Chương 683 t h ậ t k i ế m tiền, còn phải là bắt đầu diễn xuống hội. trương 683, t h ậ t t á m i t ế u tiền còn phải là bắt đầu diễn s ứ n g hội trên thực tế chính như diệp vị ương suy đoán như thế quảng đông truyền hình tại hướng hồng kông mấy vị kia thiên vương thiên hậu nhóm phát ra muốn hẹn về sau có bốn người tại chỗ liền trực tiếp tự tuyển còn lại mấy người mặc dù không có trực tiếp tự tuyển nhưng là cũng không còn người đáp ứng chỉ nói là suy nghĩ một chút nếu như là tìm nội địa một chút đội tuyển quốc gia cấp bậc ca sĩ nhân r a khả năng còn biết xem tại thi đấu phân thượng tới tham gia tham gia nhưng là hồng kông bên kia các thiên vương nạo khí thật sự cao hơn rất nhiều đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu quảng đông truyền hình bên này cao tầng thậm chí thông qua một chút đủ cứng nhân mạnh quan hệ đi liên hệ mấy vị kia thiên vương lúc đều đụng vào một cái mềm cái đinh h ồ n g công lại không lớn mấy vị ca vương trước kia chỉ là tại h ồ n g công một chút âm nhạc giải thưởng tranh đoạn còn có người khí bên trên tranh đoạn liền đã lẫn nhau cái mấy chục năm rồi không phải tứ đại thiên vương cùng hai tấm một liêu xương hào đều là từ lâu tới còn không phải bởi vì bọn hắn lẫn nhau ai cũng không pháp lực ép đối phương mới có thể đạt được một cái c ù n g cấp kết quả mà lại là cuối thập niên 90 kỳ liền đã đặt vững cái này h ồ n g ô n g giới âm nhạc trần nhà rồi. hiện tại Quảng Đông đài truyền hình lại muốn mời những thiên hoa này t ấ m đến vần một cái một hai ba tên cái này ai có thể tiếp nhận a mặc kệ t h á n g thua đều là một cái rất hoang đường sự tình tính tính tốt một điểm chí ít còn không có trực tiếp tự t u y ệ t chỉ nói là sẽ cân nhắc suy xét tính t ì n h hỏng một điểm tiếp vào điện thoại liền trực tiếp tự t u y ệ t một điểm bay lại ý tứ cũng không có tính t ì n h tệ hơn một điểm thậm chí trực tiếp mang lên các n g ư ờ i đài truyền hình đây là vì lưu lượng cái gì cũng dám làm a coi như mời đến một ngàn hai ngàn cái đại chúng dám khảo đến chấm điểm chẳng lẽ cái này 12.000 n g ư ờ i liền có thể đại biểu hoa hạ 14 nước đại chúng rồi cái này cho điểm liền có công chính tính rồi gọi điện thoại tới liên lạc nhân viên công tác bị âm dương h á i khí tốt một trận mắng căn bản không có sắc mặt tốt cho bọn hắn lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất có cán quảng đông truyền hình khai niên khai hỏa tỷ lệ người xem tranh đoạt đệ nhất áo còn chưa lên thân liền có muốn t ạ n nòng ý tứ ngược lại là bọn hắn cho ban nhạc không đóng cửa cái này bên cạnh gửi tới mời ngày thứ hai thu được lấy diệp vị ương ý nghĩ làm chủ kiến nghị về sau để bọn hắn rất là mừng rỡ lập tức liền vây quanh diệp b ị ư n g ý kiến không ngừng họp thảo luận lên bất quá đây hết thảy tạm thời đều là nói sau rồi ban nhạc không đóng cửa cái này một bên, tại trở về quảng phủ về sau, diệp vị ương sẽ đem sự kiện ném ra sau đầu. Thơ nhỏ nhỏ về nhà cùng với bồi cha mẹ, nghỉ ngơi ba ngày sau, bọn hắn liền lại tham dự vào khẩn trương tiết mục cuối năm tập luyện bên trong rồi. Lần thứ hai liên bài, lần thứ ba liên bài, lần thứ tư liên bài. Từ ngày mùng ngày 4 tháng 12, mai cho đến vượt qua xong năm, bọn hắn quảng phủ cùng k i n h t h à n h lưỡng địa chạy, chọn vẹn tham gia bảy lần liên bài, mới cuối cùng định ra rồi sân khấu diễn xuất phương án. May mắn, năm nay kế hoạch cầu vồng không có cho bọn hắn tiếp qua năm hội đêm thông cáo. Không phải đồng thời sắp xếp 3 năm cái hội đêm diễn xuất, thật sự cũng sẽ rất khiến người sụp đổ, mà lại xen lẫn trong một đợt cũng có thể bận bịu bên trong phạm sai lầm. Về phần tại sao kế hoạch cầu tổng năm nay không cho ban nhạc không đóng cửa tiếp qua năm hội đêm, chủ yếu là bởi vì ban nhạc không đóng cửa năm nay lộ ra ánh sáng lượng thật sự quá cao, có chút quá độ suất đ ị n h kỳ độ ý tứ, là thật hẳn là hạ nhiệt một chút rồi. Từ 21 a l b u m t u n tiêu thụ kỳ trôi qua về sau, kế hoạch cầu tổng vẫn tại muốn cho ban nhạc không đóng cửa giảm bớt một chút lộ ra ánh sáng lượng, để bọn hắn từ đại chúng trước mặt hơi biến mất biến mất một đoạn thời gian, nuôi một nuôi lớn nhà chờ mong giá trị. không phải một mực xuất hiện ở các loại tiết mục bên trên sẽ để cho đại chúng thẩm mỹ mệt nhọc cùng làm hao mòn bọn hắn đối ban nhạc không đóng cửa nhiệt tình chỉ là bởi vì chung kết nguyên nhân lại thêm diệp vị ương luân động một chút lại xuất ra ca khúc mới đến luận hát ý nghĩ này mới một mực không có chứng thực đúng chỗ bất quá đối với qua năm hội đêm loại này đại hình diễn xuất kế hoạch cầu đồng là hung hăng cự tuyệt chính ban nhạc không đóng cửa kỳ thật cũng lười đi mỗi năm hát vậy rất không có ý nghĩa năm nay đi cái tiết mục cuối năm cũng liền không sai biệt lắm rồi mà lại sang năm cũng là ban nhạc không đóng cửa giảm b ấ t lộ ra ánh sáng một năm album mới là chắc chắn sẽ không ra t n g nghệ tiết mục vậy không quá hiểu lên trên rồi. Sang năm nhiệm vụ chủ yếu chính là bắt đầu diễn x u ố n g hội, mở thế giới lưu động buổi hòa nhạc. Đem người khi đều chuyển hóa thành từng chương xinh đẹp tiền mặt lại nói. Kế hoạch cầu đồng cùng ổn nỡ m u diếp có thể liền trông cậy vào cái này kiếm tiền đâu? Đừng nhìn ban nhạc không đóng cửa a o buôn bán rất tốt, đều là hơn 10 triệu chưa bán. Nhưng là trên thực tế, đại bộ phận ca sĩ thật muốn kiếm nhiều tiền vẫn là trông cậy vào buổi hòa nhạc. Nếu như ca sĩ độ hấp đủ cao, buổi hòa nhạc tỷ lệ đặt chỗ có thể có bảo hộ, một lần 2 đến 3 vạn người buổi hòa nhạc liền có thể thu nhập mấy ngàn vạn. trong đó dù là cùng phía tổ chức phân một điểm kiếm được tay cũng có thể có hơn mấy triệu cho nên tại đĩa nhạc chịu đủ đồ lậu xâm hại lợi ích phát a l b u n căn bản không kiếm được tiền n h â n đại đứng tại đỉnh chóp những cái kia ca sĩ vẫn như cũ có thể tốn mấy trăm vạn chủ bị một tấm a l b u n cuối cùng khả năng chỉ mua mười mấy và tấm hợp thành v ố n đều thu không trở lại nhưng là còn có thể kiên trì một năm một tấm thậm chí miễn phí đem ca phong tới từng cái bình đài cho người t a n g h e chính là vì đem danh khí đánh đi ra sau đó bắt đầu diễn sướng hội kiếm tiền một năm l i ệ u mạng một điểm một cái đầu bộ thiên vương ca sĩ cũng có thể vì công ty kiếm lời tiểu nhất ức. mặc dù nói cùng những cái kia một bộ phim truyền hình cắt xê động một chút lại mấy chục triệu lưu lượng tiểu thịt tươi không thể so sánh nhưng là chí ít đều dựa vào bản sự tại kiếm tiền cho tới bây giờ mặc dù âm nhạc kỹ thuật số chính bản thụ chúng đã dần dần chạy trở về lượng tiêu thụ cũng ở đây nhiều lần sáng tạo cái mới cao nhưng là bắt đầu diễn sướng hội cũng vẫn là ca sĩ kiếm tiền đại hạng ban nhạc không đóng cửa lần này 28 t r ậ n buổi hòa nhạc toàn bộ triển khai xuống tới phỏng đoán cẩn thận tổng mức tiêu thụ có thể siêu 150 t r i ệ u đô la mỹ trong đó coi như muốn cho sân bãi t r a phục vũ mỹ đ ặ c hiệu chờ một chút đổ v ậ t dao một số tiền lớn Cuối cùng còn muốn cùng nhận đ ầ u phương chia đôi phần, kế hoạch cầu vòng cái này bên cạnh cũng có thể thu nhập cái một ứ c giờ mở bờ trái phải. Cái này có thể so sánh h á t dòng phiên kiếm nhiều. Năm nay 21 ebu bán 18 triệu trường, nhưng là khấu trừ chi phí, còn có bổn nợ cùng kế hoạch cầu vòng nội bộ chia thành, cùng với các loại thượng vàng hạ c ả m thuế chờ một chút chi tiêu. Cuối cùng kế hoạch cầu vòng cầm tới tay mọ gì cũng liền 120 triệu, hơn nữa còn được cho ban nhạc không đóng cửa phân đi 80 triệu, trên thực tế mình tới tay cũng liền 40 triệu. Mà cái này là toàn hoa hạ độc nhất nhà, trừ ban nhạc không đóng cửa. không có bất kỳ cái gì hoa Hạ c a s ĩ có thể một tấm album bán 18 triệu trương. Năm nay trừ ban nhạc không đóng cửa bên ngoài, hoa Hạ c a s ĩ o album lượng tiêu thụ thứ hai chỉ bán 180 vạn tấm, vừa vặn kém gấp 10. Đầu năm nay muốn dựa vào bán album phát t ả i đó là thật không thực tế. Năm 2023 một tháng cuối cùng bên trong ban nhạc không đóng cửa trừ tham dự tiết mục cuối năm liên bài bên ngoài, chính là đang bận rộn lấy năm sau buổi hòa nhạc giai đoạn trước công tác chuẩn bị rồi. 28 trận buổi hòa nhạc tổ chức thành thị kế hoạch cầu vồng cùng ổn nở đã xác định được, mà lại bởi vì phải trước tiên ở hoa Hạ mở nguyên nhân. Hoa Hạ bên này trận thứ cụ thể ngày đều định được rồi, bắt đầu diễn sướng hội sân bãi cũng đều liên hệ được rồi. Tại năm 2024 khai niên ngày đầu tiên, kế hoạch cầu đóng e b s t e chính thức, cùng với lúa m ạ c h trở chuyên môn phụ trách tiêu thụ bán vé bán vé mạng lưới tiêu thụ đứng lên, liền mở ra ban nhạc không đóng cửa thanh xuân không đóng cửa lưu động buổi hòa nhạc Hoa Hạ trận thứ dự bán, dự bán mở ra không đến 10 giây, sở hữu thả ra dự bán vé vào cửa, liền bị đoạt bán không còn, mức tiêu thụ nhẹ n õ phá trăm triệu. BTS thế giới tuần diễn lớp trọng. Sợ tỷ a r g ậ p t u n g bán đi 97 ạ n 628 3 tấm vé vào cửa, thu được m ộ tước 1660 vạn USD, khoảng 1.362 u s n Tổng mức tiêu thụ. Ban nhạc không đóng cửa một lần lưu động 150 triệu đô la Mỹ mức tiêu thụ không quá phần đi. Chương 684, điên cuồng đột phiếu. Chương 684, điên cuồng đột phiếu. Năm 2024 ngày mùng ngày 1 tháng 1 năm mới ngày đầu tiên. Lúa mạch lưới, đại phiếu lưới, kế hoạch cầu gông ép sai chính thức. Ba cái bình đài đều ban bố thông cáo, buổi tối 7 giờ nhất định. liền sẽ mở ra ban nhạc không đóng cửa thành xuân không đóng cửa lưu động buổi hòa nhạc hoa hạ trận vé vào cửa dự bán liên quan tới ban nhạc không đóng cửa năm 2024 t o à n cầu tuần diễn sự tình đã tại internet bên trên đã sớm chuyển đi mưa gió rồi trước thời hạn hai tháng kế hoạch cầu vồng cùng ổn n e w s i c liền đã tại toàn cầu thả ra tin tức đồng thời công bố sẽ ở hoa hạ mở 12 trận châu á 4 trận, â u mỹ 12 trận tin tức chỉ bất quá cụ thể sẽ ở những thành thị kia cử hành số mấy cử hành tạm thời còn không có tin tức chảy ra bất quá lần này dự bán thông chi liền đồng thời công bố hoa hạ trận tin tức từ 3 tỉnh đông bắc vui đều đến kinh thành, kim lăng, hàng châu, hạ xuyên, l ộ đảo, thủ đô, bảo đảo, hậu công, quảng phủ, vượt ngang hoa hạ đông tây nam bắc trung bao quát hai cái đặc biệt khu hành chính đều có trận thứ tổ chức mà lại muốn một trận buổi hòa nhạc đều là chí ít có thể dung nạp ba vạn người trở lên lớn trận giống ở kinh thành ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc là ở tổ chim xử lý có thể dung nạp c h í vạn người kim lăng là ở kim lăng áo thể có thể dung nạp 6 vạn người hàng châu là ở áo thể cũng có thể dung nạp 8 vạn người trên cơ bản Kế hoạch cầu vồng chính là chuyên môn chọn có thể đảm nhận loại cực lớn buổi hòa nhạc thành thị đến xử lý, dựa vào địa vực vấn đề. Nội địa g i ữ a sân chỗ ngồi ít nhất hạ xuyên cũng là tại có thể dung nạp 35.000 n g ư ờ i sân vận động xử lý. Duy chỉ có h n g công h n g khám có thể dung nạp ít người một điểm, chỉ có một vạn 2 0 0 0 n chỗ ngồi, coi như tăng thêm hơn 2 0 0 n g à đứng cũng chỉ có thể dung nạp không đến 15.000 n g ư ờ i Nhưng là không có cách, h n g công cái này bên cạnh lớn nhất trong phòng biểu diễn sân bãi chính là h n g khám rồi. Mặc dù có một cái châu á quốc tế triển lãm quán, nếu như toàn hủy bỏ chỗ ngồi, đổi thành mẹ đứng. ngược lại là có thể dung nạp 14.000 n g ư ờ i nhưng là không nhất thiết phải thế. Hồng Công trận này, ngược lại để kế hoạch cầu vồng hô to tốt thua thiệt. Nhưng là thế giới lưu động không ở Hồng Công mở, kia đúng là kém chút ý tứ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn Hồng Khám rồi. Lời này nếu là cho trong nước cái khác quản lý công ty ngay tới, tuyệt đối cái mũi đều có thể tức điên. Nhà người ta ca sĩ, mơ ước lớn nhất cũng chính là tại Hồng Khám mở một trận tứ phía này, sở hữu chỗ ngồi đều bắt đầu dùng buổi hòa nhạc rồi. Kết quả đến ban nhạc không đóng cửa cái này, Hồng Khám đều bị ghét bỏ quá nhỏ. Đây cũng quá khiến người khí. Càng khí chính là. làm dự bán mở ra, Hồng Công trận vé vào cửa hai giây liền bị đoạt không lúc, càng làm cho Hồng Công bản địa đại chúng của mắng. Những thứ khác trong nước trận, chí ít còn có thể chống đỡ cái 5 giây 8 giây, vé vào cửa mới có thể bán sạch. Kết quả Hồng Công bên này trận liền kiên trì 2 giây. Đại bộ phận muốn đoạt vé vào cửa fan hâm mộ, căn bản ngay cả cấp cơ hội cũng không có, đều do Hồng khám quá nhỏ. Vào lúc ban đêm, Hồng Công đặc khu chính phủ h é p sẽ chính thức bên trên, liền xuất hiện hy vọng Hồng Công bản địa thiết lập một cái cung quốc tế nối tiếp, có thể dung nạp siêu 5 vạn người trong phòng biểu diễn sân bãi Thịnh Nguyên Sách, mà lại thu được rất nhiều người ủng hộ. Hồng Khám đã quá già rồi, theo không kịp thời đại. Không phải là bởi vì lần này ban nhạc không đóng cửa vé vào cửa không có c ư p được, mới khiến cho Hồng Công đại chúng cho rằng như thế. Quá khứ trong vài năm, toàn cầu có không ít quốc tế siêu sao, đều đến Hồng k ô n g mở qua buổi hòa nhạc. Dù sao nơi này là Châu Á không thể coi thường một tòa thành thị. Nhưng là những này ca sĩ lưu động buổi hòa nhạc bên trong, chỉ có Hồng Khám buổi hòa nhạc, phiếu là khó khăn nhất cướp. Cũng là bởi vì chỗ ngồi không đủ. Ở nơi này quốc tế nóng này ca sĩ bình quân mỗi trận diễn xuất bán ra cửa số phiếu đã đột phá b ạ n tấm thời điểm, Hồng Khám lại chỉ có thể chứa được hơn một vạn người. hồng công chúng kh thật sự quá khó khăn. quảng p h ủ lãnh hồng n i n h trong nhà xem như ban nhạc không đóng cửa nhất cấp lão làng phan kỳ cử cửu lãnh hồng n i n h tự nhiên là sẽ không bỏ qua lần này ban nhạc không đóng cửa lưu động buổi hòa nhạc quảng p h ủ t r ạ m 6 giờ tối nửa thời điểm nàng liền đã đúng giờ canh giữ ở trước máy vi tính đồng thời cầm điện thoại di động đồng bộ tiến vào lúa mạch lưới áp chuẩn bị đoạt bé vào cửa rồi ban nhạc không đóng cửa lần này quảng p h ủ t r ạ m buổi hòa nhạc là ở quảng p h lão trong cơ thể cử hành quảng p h lão thể chọn mện có thể d u n g nạp 8 ba người là hoa hạ lớn thứ hai sân thể d ụ c g ộ nhiên cũng sẽ đảm nhận một chút đỉnh cấp thiên vương thiên hậu buổi hòa nhạc, trừ đỉnh cấp thiên vương thiên hậu, cũng không còn người bắt đầu diễn sướng hội có thể bán tám vạn người trận. Ban nhạc không đóng cửa năm ngoái tuần diễn, tại quảng phủ đều không dám dùng áo thể, mà là chọn một cái dung nạp 3 vạn người phổ thông trận đâu. Bất quá năm nay dù là gia tăng đến rồi có thể dung nạp 8 vạn người lớn trận, nhưng là lãnh hồng linh đối nàng có thể hay không c ấ p được vé vào cửa vẫn là rất không có lòng tin. Nàng xem như ban nhạc không đóng cửa quảng phủ hội f a n hâm mộ hội t r ư n g có thể quá rõ ràng ban nhạc không đóng cửa tại quảng phủ fan hâm mộ lực lượng, chỉ là hạch tâm fan hâm mộ liền vượt qua 5 vạn người. lại thêm một chút không phải hạch tâm f a n hâm mộ mười mấy vạn đều không đủ mà lại buổi hòa nhạc loại này đồ vật cũng không phải chỉ có hội fans hâm mộ đến xem chỉ cần là thích ban nhạc không đóng cửa ca đồng thời hứng thú người đều sẽ tới lẫn vào một lần lại thêm quang p h ủ buổi hòa nhạc khẳng định không phải chỉ đối mặt quang p h ủ là mặt hướng toàn bộ quảng đông sợ rằng tối thiểu nhất nàng cũng muốn đứng trước 20 người đoạt một tấm vé kịch liệt cấp đ o ạ t chiến bên trong nhìn xem cách mở hòm phiếu thời gian còn có 5 phút lãnh hồng ninh không nhịn được h n c h n lên chắp tay trước ngực lâm thời ôm chân phật c u h n các lộ thần tiên và tổ thượng đế cùng thần đồ n h ó Phủ hộ ta có thể cướp được vé vào cửa đi. Tín nữ nguyện cả đời mặn chay phối hợp, đội ta thuận lợi cướp được vé vào cửa. Ta thật sự rất muốn đến xem ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc a. Tự lẩm bẩm vài câu, nghiêm túc xin nhờ một lần trong cõi u minh thần minh về sau. Nàng liền hết sức chăm chú chú ý tới lúa mạch trên mạng mua vé trang giấy. Hiện tại cái k i a m u a ấn phí vẫn là màu xám cho. Bất quá nàng đã trước thời hạn chọn tốt vé vào cửa, chỉ đợi cái nút này sáng lên, nàng liền sẽ lập tức để xuống, khóa chặt vé vào cửa. Buổi hòa nhạc vé vào cửa tự nhiên là sẽ không giống vé xem phim một dạng, là không thể tuyển chỗ ngồi, chỉ có thể tuyển đẳng cấp cùng chân số. lần này ban nhạc không đóng cửa quảng phủ trận buổi hòa nhạc hết t h ể có 5 cái đẳng cấp vé vào cửa khán đài vé đứng tháng 3 a năm t m ộ t tấm khán đài vé ngồi tháng 5 năm t t r o n g sân phiếu 90-88, viết phiếu 15-88, n h ạ n h t â m nhất ngay tại sân khấu chính diện gang tấc trước năm sắp xếp tôn quý phiếu 1 9 8 8 t m ộ t tấm đây là tiêu chuẩn giá nếu như không giành được muốn từ hoàng lưu kia mua lấy ban nhạc không đóng cửa hấp dẫn trình độ ít nhất phải lận ba phen tài năng từ hoàng lưu kia mua được lãnh hồng ninh mặc dù r a cảnh coi như không tệ mà lại đối ban nhạc không đóng cửa yêu thích trình độ cũng là vô cùng vô cùng cao nhưng là nàng vậy không nỡ mua một 8 m ộ t tấm định s ứ n g nàng chỉ hy vọng mình có thể cướp được một tấm 988 t r o n g sân phiếu, liền đã phi thường thỏa mãn. nhất định phải cướp được, nhất định phải cướp được. lãnh hồng linh một bên khẩn trương nghĩ linh tinh, một bên mắt không chấp nhìn xem cái kia màu xám cho mua nút bấm, vượt qua mỗi một giây đều phi thường dày vò. 1 8 năm 8 điểm, 1 8 năm 9 điểm, 30 giây, 15 giây, 10 giây, làm đồng hồ kim đồng hồ chỉ hướng 19. không không thời điểm, cái kia màu xám cho mua nút bấm nháy mắt biến thành màu cam. Lãnh Hồng n i n h lập tức điên cuồng điểm kích chuột trái k hóa, trên mặt khẩn trương, gân xanh đều n u ố n hiện lên. Tại nàng khẩn trương chờ mong bên dưới, toàn bộ trang web tại lực một lần về sau, liền vào vào một cái trả tiền t r a n giấy. g A a cướp được. Không lớn trong phòng, tràn đầy Lãnh Hồng n i n h hưng phấn tiếng thét chói tai. Cùng lúc đó, toàn bộ quảng đông có vô số cùng Lãnh Hồng n i n h một dạng ban nhạc không đóng cửa fan hâm mộ đều ở đây trước máy vi tính điên cuồng điểm kích con chuột. Có người giống như nàng, vậy c ư p được vé vào cửa, vui vẻ khoa tay múa chân. Cũng có người mất đi tốt nhất đoạn phiếu thời gian, bỏ lỡ mua tư cách, hối hận đấm ngực giậm chân. Bất quá 3 giây đồng hồ, sáng lên m u ô n n ú bấm, liền một lần nữa sám xịt u ố n g dưới, biến thành bán sạch. Tám vạn tấm thiếu, có gần 100 vạn người đồng thời tại đoạn. Muốn c ấ p được, có thể thật không là chuyện dễ dàng a. Chương 685, tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng, tiếng trời chiến đấu. Chương 685, tiếng Quảng Đông Đại Tân sinh tiếng trời chiến đấu. Ban nhạc không đóng cửa thế giới lưu động buổi hòa nhạc châu Á vé vào cửa mở bán 20 giây liền bán sạch. 20 giây c ù n ôm 360 triệu vé vào cửa mức tiêu thụ, đánh vỡ hoa hạ buổi hòa nhạc mức tiêu thụ ghi chép. Nhiệt tình nổ tung, ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc vé vào cửa bị nón đoạn. 12 trận buổi hòa nhạc, bình quân mỗi trận diễn suất người xem siêu 4 n vạn người, bình quân mức tiêu thụ siêu 30 triệu. thế giới top sao ca nhạc nóng này trình độ, thuần diễn vé vào cửa 20 giây bán sạch, càn quét siêu 50 vạn người lần. internet thời đại, hết thảy tin tức đều là chớp mắt cho đến. chân trước, lúa mạch lưới các loại bình đài bên trên vé vào cửa bị cướp bán không còn. chân sau internet bên trên liền xuất hiện một đống tương quan tin tức. những này tự truyền thông tin tức đều là trước thời hạn viết xong bà thảo, chỉ dùng đem một chút m u chốt số lượng đổi một lần, liền có thể trực tiếp phát ra tới. tin tức, muốn chính là một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính. ở công ty phòng luyện tập vì sau đó phải bắt đầu tuần diễn tiến đi tập luyện diệp vị ương mấy người điện thoại di động đều thu được tương quan đ ầ y đưa nói thật mặc dù trước thời hạn đã có qua tâm lý chuẩn bị nhưng là có thể nhanh như vậy liền đem vé vào cửa bán xong vẫn là để bọn hắn rất khiếp sợ trong nước 12 trận buổi hòa nhạc c n g lại hết thảy có 50 vạn trương trở lên vé vào cửa nhanh nhất hồng khám trận không đến 2 giây liền bán sạch chấm nhất hạ xuyên trận cũng bất quá dùng mười mấy giây sở hữu vị trí liền bán xong bao quát những cái kia 1988 n g u y ê n nhất ư ơ n g bị phiếu cũng là một tấm đều không còn lại. mà lại nghe Liễu Vân t ì n h nói, lần này dự b á n căn cứ lúa mạch lưới bên kia cho số liệu, tranh mua kịch liệt nhất kỳ thật không phải kia tháng 3 a năm t t ộ t tấm khán đài phiếu, ngược lại là quý nhất bị c ư p lợi hại nhất. dù sao loại này siêu cấp quý ghế, phiếu là rất thiếu, nhưng là hoa hạ có tiền phú ca nhóm lại không có chút nào thiếu. dựa theo tỷ lệ, tháng 3 5 năm t t ộ t tấm khán đài phiếu bình quân m ô i tấm cũng liền mấy chục người tại đoạn, nhưng là 1-988 bị phiếu, bình quân m ô i tấm nhưng có hơn 100 người tại đoạn. nghe thế cái tin tức, túi tiền t ì n h lên Diệp Vị Ưng cũng không khỏi có chút cảm thán, quá điên cuồng. nhưng mà điên cuồng hơn sự tình còn tại đằng sau đồng dạng tại cầm điện thoại di động chú ý dự bán tình h u ố n g đ i m đột nhiên thét to ta ít tí đi tại g sỉ côn hẹn trên trang web một tấm tháng 3 năm 88 k h á n đài phiếu đều bị xào đến 1388, t á t ă n g giá một ngàn hối việc phiếu càng q u á đáng lại có thể có người hô một b ạ k hối mà lại nháy mắt liền bị người đập đi rồi một bạn hối một tấm bẽ a giá tiền này đều có người mua cho tới bây giờ đều không nói thu tục đ i m cũng nhịn không được sổ một câu nói tục meo cái meo cái này hoàng n h ư u i ế m so với chúng ta còn nhiều cái này sỉ cốt hẹn giá cả thật sự kinh động đến đỉnh rồi, mà lại nàng nhìn thấy cái giá tiền này về sau, trong lòng ý nghĩ đầu tiên cũng không phải là vì ban nhạc không đóng cửa nhiệt độ như thế cao mở ra tâm, ngược lại là tức giận đến muốn chết. bắt đầu diễn x u ố n g hội, ban nhạc không đóng cửa cũng là có chia thành, mà lại chia thành còn không thiếu. cho nên khi thấy những này hoàng lưu chỉ là cướp được vé vào cửa về sau, liền có thể nhẹ nhóm lấy gấp hai ba lần, thậm chí khoa trương gấp năm lần giá cả bán đi, t i u định liền tức giận đến muốn chết. nàng tân tân khổ khổ d i tập, bên trên sân khấu reo rắt mồ hôi, cuối cùng kiếm được tiền vé vào cửa. cũng còn không có những này Hoàng Lưu kiếm được nhiều. Một tấm vé c h i t đều xuống tới cũng liền kiếm lời cái hai khoa trương một chút cũng liền năm khối mà thôi. Hoàng n ư u tay nhỏ một điểm, liền có thể dựa vào ban nhạc không đóng cửa buổi hòa nhạc kiếm lời mấy b ạ c khối, cái này tiền đến cũng quá bưng lòng đi. Hiện tại không đều là quy định tên thật mua dựa theo giấy căn cước số khóa lại vé vào cửa sao? Vì cái gì còn sẽ có Hoàng n ư u t i ệ p đ ị n h có chút không hiểu nói. Thế giới này buổi hòa nhạc vé vào cửa đều là khóa lại thẻ căn cước, một khi bán ra liền không thể chuyển l ư ợ n g ra trận thời điểm muốn xoát thẻ căn cước vào sân, có thể nói là phi thường nghiêm khắc. so Diệp vị ương kiếp t r ư ớ c còn muốn nghiêm, nhưng là ngươi có kê c h ư g lương, ta có qua cầu bậc thang, coi như như thế nghiêm nghị đả kích Hoàng n ư u cũng m ô pháp triệt để ngăn chặn Hoàng n g h u có thể. Dương Tiêu cười cười, xem xét điểm chính là không có mua qua buổi hòa nhạc bé vào cửa, hắn g ử i giải thích nói, người xem tại internet bên trên đoạt phiếu thời điểm, chụp được đơn đặt hàng về sau, có nửa giờ trả tiền cùng điền địa chỉ cùng giấy căn cước số thời gian. nửa giờ sau, nếu như chụp được người xem không có lấp xong những tin tức này cùng trả tiền, đơn đặt hàng liền sẽ hết hiệu lực, phiếu liền sẽ một lần nữa lên k h n g tiêu thụ. cho nên bây giờ còn có rất nhiều không có cướp được phiếu người xem, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định không ngừng đổi mới mua tràn giấy, chính là vì nhặt cái này giải rác vứt bỏ phiếu. Đồng dạng Hoàng n ư u cũng là lợi dụng quy tắc này, cho nên đang vay đưa ra đơn đặt hàng về sau, không ngay lập tức trả tiền, mà là tại sỉ c ộ n h ẹ n trên trang web treo lên bán vé tin tức, tranh thủ tại trong nửa giờ bán đi. Cái này kỳ thật cũng không tính là là sỉ c ộ n h ẹ n vé vào cửa, chỉ là bán một cái mua vé vào cửa tư cách mà thôi. Thậm chí nếu như trả tiền, đều không nhất định dám cửa Hoàng ư u liền thật sự sẽ đem phiếu bán cho ngươi, mà không phải đang lừa g ạ n Nhưng là dù vậy. Như trước vẫn là có rất nhiều người nguyện ý buộc lên bị l ử a phong hiểm đến tìm hoàng n ư u mua, đặc biệt là loại này dự bán vừa mới bắt đầu nữa c h c giờ. Bất quá bọn này hoàng lưu bình thường vẫn là rất thủ tín. Dù sao thật mua thật bán, chỉ có thể tính một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhưng là nếu như bỏ ra tiền không cho người ta phiếu, đó chính là lừa gạt, báo cảnh một trảo vẫn là một cái chuẩn. Muốn chân chính ngăn chặn hoàng n ư u có. Dương Tiêu nhún vai, một bộ ta cũng không còn biện pháp bộ dáng. Ai cũng không hy vọng bọn này hoàng n ư u động động tay nhỏ liền có thể kiếm so với mình còn nhiều, nhưng là loại chuyện này trong vòng mấy chục năm đều không thể ngăn chặn. cũng không phải bọn hắn những này tiểu ca sĩ có thể chi phối. Đông đông đông. Ngay tại ban nhạc không đóng cửa đều ở đây trò chuyện dự bán cùng làm bọn hắn rất khó chịu h o á n g h ữ lúc phòng luyện tập cửa bị gõ vang. Liêu vân tình trên tay cầm lấy một sấp văn kiện đi đến đảo mắt một vòng về sau vừa cười vừa nói đều ở đây đâu. Vừa bạn ta cái này có một phần quảng đông bên kia tóc mới đến tống nghệ trù h ộ i án các ngươi đều đến xem đi. Chính là lần trước vị ương muốn nhận kia ngăn tiếng quảng đông ca vương bất quá bây giờ tiết mục này không gọi danh tự này đổi thành tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu danh tự lao giải. Ta vừa rồi nhìn một chút tiết mục c h ù hạch cũng không tệ lắm. bao gồm đạo sư mặt mũi cũng cho đại tân sinh ca sĩ ra mặt cơ hội rất k h ô n g k ệ trước đó diệp vị ương ở trên máy bay nhìn tiếng quảng đông ca vương chủ hoạch án về sau đối cái tiết mục này rất có hứng thú sau này mặc dù đối với chế độ thi đấu bất mãn nhưng là hắn cũng không còn c ự t u y ệ t mà là để liễu vân tình cho quảng đông truyền hình nói ra ý kiến sau đó hắn cũng cùng các đội hưu nói qua việc này đây là diệp vị ương lần thứ nhất chủ động đối cái nào đó tống nghệ cảm thấy hứng thú muốn tham gia cho nên dù là mọi người đều biết sang năm muốn làm toàn cầu t n diễn sẽ rất bận bịu rất mệt mỏi nhưng là cũng đều ủng hộ diệp vị ương quyết định toàn bộ ban nhạc đều đồng ý, kia Liêu Vân Tỉnh coi như lại không vui lòng, nàng cũng không tốt lại nói gì đó. dù sao ban nhạc không đóng cửa cùng bình thường ca thủ nghệ nhân khác biệt, ban nhạc không đóng cửa cùng kế hoạch cầu đông ở giữa, ban nhạc không đóng cửa mới là cái kia đại gia. bất quá còn tốt, Diệp Vị ư n g cũng nghe tiếng vào Liêu Vân Tỉnh một ít lời. nếu như Quảng Đông Truyền Hình không xuất ra một cái để hắn hài lòng, đối ban nhạc không đóng cửa thanh danh sẽ không bị tổn thương phương án, hắn mới có thể tiếp cái này ngàn túng nghệ. Quảng Đông Truyền Hình bên kia vậy xác thực rất xem trọng Diệp Vị ư y ê ý kiến, mà lại nhiều lần tại Hồng Công Thiên Vương bên kia vấp phải chắt trở về sau. vậy suy nghĩ qua tương lai, vế quan một tháng một lần nữa làm một bộ chủ hạch. mới vừa ra lò mới chủ hạch, liêu vân tình đang nhìn qua về sau, vẫn cảm thấy thật hài lòng. chủ yếu là, ban nhạc không đóng cửa thăng cấp, không còn là thi đấu biểu diễn khách quý, mà là đường đường chính chính đạo sư rồi. đây cũng là cho ban nhạc không đóng cửa trong vòng địa vị một lần chính diện đ á p lại, liêu vân tình cảm thấy tiếp vậy rất tốt. chương 686 vậy liền định như vậy. chương 686 vậy liền định như vậy. tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời chiến đấu, thật dài danh tự, k h ẹ miệng giật một cái. Diệp Vị Uyng đưa tay từ Liêu Vân Tỉnh trên tay nhận lấy kia phần văn kiện. Dương Tiêu cùng Di Đình bọn hắn cũng đều xuống tới. Một đợt cùng Diệp Vị Uyng nhìn lên nội dung. Tiếng Quảng Đông Đại Tân Sinh tiếng trời chiến đấu Quảng Đông truyền hình tự chủ bản gốc trong dạo tâm nhạc khiêu chiến tiết mục. Tiết mục bên trong tiền bối đạo sư sẽ xuất ra thực lực dạy bảo thế hệ thanh niên, mà Đại Tân Sinh tuyển thủ thì sẽ có cơ hội trực tiếp hướng tiền bối khởi sướng khiêu chiến, cùng nhau tranh làm tiếng trời. Tiết mục ở bên trong cho thiết trí bên trên hiện ra càng nhiều Đại Tân Sinh ca sĩ âm nhạc m ộ u tưởng và nghề nghiệp lý tưởng. c h â n thật hiện ra bọn hắn khiêu chiến tự ta khiêu chiến tiền bối. vì rất ngậm mà liều mạng đỏ sức phấn đấu quá trình tiết mục mỗi kỳ sẽ còn người khác biệt địa vực khác biệt bữa tác khác biệt nghề nghiệp người xem tham dự hiện trường hố động đối đại tân sinh ca sĩ đối tiền bối cạnh hát biểu hiện cho gia đình giá tiết mục cho đại tân sinh ca sĩ nhóm một lần dũng cảm hướng tiền bối khởi sướng khiêu chiến cơ hội đặc sắc chính là thành danh đã lâu thiên vương cùng v ừ i bộc lộ tài năng đại tân sinh ở giữa quyền lực triệt để xoay chuyển người xem sẽ trực tiếp bầu bằng phiếu ra tiền bối cùng người mới điểm số đơn giản giới thiệu về sau chú hoạch án bên trong liền đem cụ thể chế độ thi đấu cùng quy tắc kỹ càng giới thiệu một phen Hoặc, quảng đông truyền hình lần này là khai thiếu a Diệp Vị Ưng kinh ngạc nói, lần này mới xuất lô chủ h ờ i đán, cơ bản cùng trước đó cái kia tiếng Quảng Đông ca vương một điểm rất giống cũng c ô n g có, c h i t để lớn sửa lại một phen. Tết i mục tổ gây quanh Đại Tân sinh khiêu chiến tiền bối hay tâm, làm một ngăn rất có cái gọi là trưởng thành giá trị Tết i mục. Mỗi một kỳ Tết mục đều sẽ mời bốn vị đạo sư xem như mộng tưởng lĩnh giáo người, kỳ thật chính là thủ xếp phương, đồng thời lại mời bốn vị Đại Tân sinh ca sĩ, đối bốn vị này tiền bối tiến hành khiêu chiến, bọn hắn có thể tự do lựa chọn khiêu chiến đối tượng, đạo sư cũng có thể lựa chọn có tiếp nhận hay không khiêu chiến. đương nhiên, nói thì nói như thế. nhưng là cụ thể ai muốn khiêu chiến ai tiết mục tổ nhất định là có k ị bản dù sao chính là một vị tiền bối cùng một vị đại tân sinh từng đôi tiến hành thi đấu biểu diễn đồng thời nhất định phải dùng ca khúc mới đến thi đấu biểu diễn không trộn lẫn bất luận cái gì quá khứ thành tích ảnh hưởng quan trọng nhất là cái này không có cái gì đạo sư ở giữa cạnh tranh đều là đạo sư tiền bối cùng người mới ở giữa so đấu hơn nữa còn là lấy khiêu chiến cái này rất có xung đột cảm chủ đề đến tiến hành đồng thời những này đại tân sinh ca sĩ lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có cạnh tranh kiêu chiến tiền bối thành công người mới tiến vào vòng bán kết, bọn hắn có thể chọn lựa một vị tiền bối cùng bọn hắn làm một cái hợp tác sân khấu, lẫn nhau ở giữa lại cạnh tranh, cuối cùng lại lấy quyết chiến phương thức, tranh đấu ra một cái tiếng quảng đông đại tân sinh tiếng trời. Cũng là nói, tại tiết mục nửa đoạn trước, đám đạo sư vì đó bị người khiêu chiến thân phận, nửa đoạn sau thì là trợ giúp những này xông qua vòng bán kết người mới trợ lực, có thể nói là một trận không có khói lửa người đại diện chiến tranh đám đạo sư riêng phần mình trợ giúp khiêu chiến bản thân thành công người mới đi đến càng xa, phù hợp tiết mục trưởng thành cùng khai c u ậ tiếng quảng đông đại tân sinh chủ đề, người mới ở giữa cạnh tranh. mặc kệ thắng thua, giống như là t h è một sở chi na như thế, sẽ không đối đạo sư bản thân có bất kỳ danh khí hư hao. Ngược lại nếu như bọn hắn mang ra một cái cầm xuống tiếng trời danh hiệu q u á n quân tuyển thủ, cũng là một cái nợ mệ nợ mặt thải sự tình. Đồng thời cũng là có thể kích thích một phen tàn lụi không chịu nổi tiếng Quảng Đông giới ca hát, vương ra một chút đại tân sinh ư u tú tiếng Quảng Đông ca sĩ. Loại chuyện này, đối với chú trọng hơn truyền thừa Hồng Công ngành giải trí, thì thật cũng là một cái rất có sứ mệnh cảm sự tình. bản thân tứ đại thiên vương cùng hai tấm một l i ễ u liền từ đến không hề từ bỏ qua dịu dắt hậu bối, hy vọng hậu bối có thể xuất hiện ưu tú tiếng quảng đông ca sĩ, chống lên tiếng quảng đông giới ca hát đại kỳ tới. như vậy một ngăn tiết mục, cùng bọn hắn ý nghĩ cũng có thể xem như không h ư u mà rồi. quảng đông truyền hình lần này làm chủ đề án, đúng là nghĩ sâu tính kỹ, lại chuyên môn ngắm lấy những này các thiên vương yêu thích chế định. nếu để cho chính bọn hắn lẫn nhau đấu đến đấu đi, bọn hắn khả năng không có gì hứng thú, nhưng là nếu như là vì tiếng quảng đông giới ca hát chọn lựa ưu tú hậu bối, vậy liền thật sự sẽ rất có hứng thú, đến như ban nhạc không đóng cửa nhà. mặc dù bọn hắn trẻ hơn một chút, nhưng là lần này cần mời đại tân sinh ca sĩ cũng sẽ không là phi thường có danh tiếng, thậm chí có thể nói rất lớn một bộ phận đều là trong vòng t r a không người này. Ban nhạc không đóng cửa nói thế nào cũng có tư cách tới làm cái này tiền buổi rồi. Kỳ thật quan trọng nhất là tiết mục tổ khả năng suy xét đến rồi mời tám tổ đạo sư nhiều lắm, nhưng là lại không nỡ từ bỏ bất kỳ một cái nào khách quý, cho nên tiết mục thu lại liền làm trên dưới trận h ì n h c h ứ c Trên thực tế mỗi một kỳ thu lại đều chỉ có bốn vị đạo sư tham dự, cũng chính là mỗi một vị đạo sư trên thực tế một mùa tiết mục cũng liền ghi chép 6 kỳ. cái này muốn so một tuần ghi chép một kỳ nhẹ nhõn nhiều, ngăn kỳ bên trên an bài cũng sẽ không khẩn trương như vậy. liêu vân t ì n h ủng lực, đối tiết mục tổ c á i này an bài hết sức hài lòng. nếu như ghi chép cái này ngăn tiết mục lợi nói, tám vị đạo sư là chia làm hai tổ tiến hành thu lại, đến vòng bán kết thời điểm, tám tổ đạo sư thủ hạ ca sĩ lại từng đôi mở ra đấu vòng loại, cũng là một kỳ bốn tổ ghi chép. như vậy ban nhạc không đóng cửa là không cần ghi chép đầy chỉ mùa, hết t h ể 13 kỳ tiết mục thu lại, dù là có thể ghi chép đến cuối cùng đấu chung kết, cũng liền ghi chép bảy kỳ. mà toàn bộ tiết mục chế độ thi đấu không sai biệt lắm muốn tiếp tục 3 tháng thu lại thời gian như vậy bọn hắn sẽ nhẹ nhõm rất nhiều duy nhất có chút phiền toái chính là chỗ này ngăn tiết mục như trước vẫn là yêu cầu mới ca làm chủ dù sao cũng là muốn khai quật tiếng quảng đông máu mới một mực hát láo ca đó chính là hoài c ử u tiết mục nếu như toàn quay xong ban nhạc không đóng cửa ít nhất cũng phải chuẩn bị bảy thủ ca khúc mới mặc dù diệp vị ương liên tục can đoan việc này bao ở trên người hắn tuyệt đối sẽ không chậm trễ buổi hòa nhạc bình thường tiến hành nhưng là liễu vân tình hay là có chút bận tâm nói vị ư n g cái này lại muốn sáu bảy thủ ca khúc mới à? Ngươi tới được c ù n g biết sao, mà lại những này ca viết ra, tại tiết mục bên trên hát, đây không phải là còn phải phát chính thức bản. 6-7 thủ a, đều đủ h ẽ mở chính thức el bu l ư ợ n g cứ như vậy tùy tiện phát ra, rất đ á n g t i ế c Diệp Vị ư ơ n g cười hắt hắt, không có vấn đề nói, việc nhỏ, không phải liền làm ấ y bài hát nhà, mấy cái ban đêm liền có thể viết ra. Đến như chính thức bản, trước tiên có thể không đội mà ghi chắc a. Dù sao loại này âm nhạc tiết mục, chuyên gia s a u đều sẽ đồng bộ trên nền tảng âm nhạc chuyển sân khấu live phiên bản, âm sắc đó cũng là cực tốt, không có chút nào thua ở phòng thu âm phiên bản. f a n Hâm Mộ cùng khán giả có l i v e phiên bản nghe là được. Người xem cái kia ca sĩ tiết mục bên trong thi đấu biểu diễn ca sĩ sân khấu l i v e phiên bản, có so phòng thu âm bản còn được hoan lên đâu. Về sau chờ cái gì thời điểm góp đủ 1 ư ờ i thủ trở lên tiếng Quảng Đông đơn k h ú c lại chỉnh hợp lên phát một tâm chính thức tiếng Quảng Đông el bum đi. Liêu Bân Tình nghĩ nghĩ, vậy miễn cưỡng xem như tiếp nhận dối thuyết phát này. Dù sao hiện tại cũng không có ca sĩ trông cậy vào phát el bum sống, một chút ca cho mê ca nhạc phí công nghe cũng liền phí công nghe đi. Thậm chí rất nhiều ca sĩ đều trực tiếp tự mình xuất tiền ghi chép a l bum, sau đó phóng tới nền tảng âm nhạc bên trên t h ờ i mở miễn phí nghe. đều không thèm để ý đâu. Hiện tại ban nhạc không đóng cửa tại tiết mục bên trong hát mấy thủ ca khúc mới, không phát e l b u m cũng sẽ không phát đi. Kế hoạch cầu đ ư n g vậy chướng mắt điểm này đơn độc ra tiếng Quảng Đông a l b u m tiền kiếm được rồi. Bú đắp được ban nhạc không đóng cửa ba trận buổi hòa nhạc kiếm được nhiều không? Được, vậy liền định như vậy, ta sẽ mau chóng cùng Quảng Đông truyền hình đằng ố t